Mời các bạn cùng nghe phần 5 của chuyện cá mặn thu tiên siêu vui sướng. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ ốc đọc 98, cơ trường Linh không nghĩ tới sẽ nghe được một câu như vậy thất thần một lát lại nghĩ đây đúng là lời mà sư muội có thể nói ra. Nàng luôn thẳng thắn như vậy cổ quái linh tinh, tình hình đại bị tiên môn kịch liệt hơn trong tưởng tượng của Giang Ngư nhiều. Các đệ tử đi vào chiến trường cổ, gần như tương đương với thế giới nhỏ, tình huống mỗi đệ tử gặp được đều không giống nhau. Nàng nhìn thấy có người mới đi vào không lâu đã xông nhầm vào lãnh địa của một âm linh. Không đến 15 phút đã bị thương nặng, không thể không bóp nát ngọc phù đưa tin để truyền tống ra, bị loại đầu tiên. Giang Ngư nhìn đến lúc hắn ta ra ngoài cả người toàn máu, rất nhanh đã bị dược tu được sắp xếp sẵn đưa đi. Người như vậy ngày ngày đều có, Giang Ngư không khỏi cảm thấy lo lắng cho trừ Linh Hương. Cũng may Linh Hương đã thuận lợi tụ tập với mấy đệ tử, năng lực tự bảo vệ mình được tăng mạnh. Giang Ngư còn phát hiện nhan sán, bên người nàng ấy vờn quanh mấy linh thú khôi phục nguyên hình. Giang Ngư kể chuyện từng người bạn của mình cho cơ trường Linh nghe. Mấy người này cơ trường Linh đều biết nhưng chàng vẫn rất nghiêm túc nghe Giang Ngư giới thiệu bạn bè của mình. Chờ các nàng kết thúc tỉ thí, Mội sẽ chính thức giới thiệu Huynh với các nàng. Giang Ngư bổ sung một câu, lấy thân phận đạo lữ tương lai. Cơ trường Linh cũng nói, chờ lần này về Thái Thanh, Huynh và muội cùng về kiếm phong một chuyến. Sư tôn chàng là du kiếm chân quân của kiếm phong, là một vị tôn giả kiếm thu hợp đạo kỳ. Ồ, Giang Ngư ở chỗ trung tâm linh quang kính, nhìn thấy được một hình bóng quen thuộc. Là Hàm Nhu, trong hình ảnh tiểu cô nương vóc người nhỏ yếu xâm nhập vào trong một hồ nước lạnh đối mặt với một con rắn khổng lồ màu bạc gần như sắp hóa dao. Giang Ngư không nhịn được nắm chặt tay. Tuy rằng Hàm Nhu đã làm việc khiến nàng không vui, nhưng dù sao thì Hàm Nhu cũng chỉ là một tiểu cô nương, con rắn khổng lồ kia chỉ cần cái đầu rắn đã to gần bằng cả người Hàm Nhu. Cho dù thế nào, Giang Ngư đều không hy vọng nàng ấy xảy ra chuyện. Nhận thấy được nàng căng thẳng, cơ trường Linh hỏi, muội biết nàng ta. Giang Ngư gật đầu từng gặp mặt một lần. Cơ trường Linh nắm lấy tay nàng, yên tâm. Nàng ta là đệ tử Thái Hư Tiên Tông, chớ có trông mặt mà bắt hình rong. Hướng chi, nếu thực sự có nguy hiểm, nàng ta cũng có thể bóp nát ngọc phù đưa tin chạy ra. Giang ngư hoàn hồn, vâng. Bọn họ nói chuyện cũng không tránh người ngoài, cách đó không xa phù lệ nghe được ánh mắt nhìn về phía giang ngư ôn hòa hơn chút. Hắn ta nhướng mày, hư lạnh một tiếng, ngư trưởng lão không cần lo lắng. Tuy rằng xá muội nhỏ nhưng cũng không phải loại yêu thú ngu dốt bực này có thể khinh nhục. Giang ngư sừng sốt nàng là muội muội ngươi. Phù lệ khẽ nâng cầm, đúng vậy. Ồ. Giang ngư không hé răng nữa trái tim cũng buông lỏng. Anh trai người ta đã không lo lắng thì nàng lo lắng cái gì? Quả nhiên, chỉ thấy bên trong hình ảnh, hàm nhu lấy ra một pháp khí có dáng vẻ tiêu ngọc đặt giữa môi. Linh lực màu lam nhạt theo tiếng tiêu đẩy ra, động tác rắn bạc vốn khát máu dần dần trở nên chậm chạp qua một chén trà nhỏ thế mà đã khép mắt ngủ. Cơ trường Linh nói, bên trong huyết mạch giao nhân sinh ra đã có sẵn thiên phú mê hoặc. Nàng ta còn trẻ có thể tới cảnh giới như này có thể thấy được thiên phú cực cao. Quả nhiên trung quanh cũng có không ít trưởng lão thấy cảnh này, nghị luận sôi nổi. Tiểu cô nương này là giao nhân à, đệ tử thái hư tiên tông quả thực bất phàm rắn bạc này sợ là đã kim đan hậu kỳ tiếp cận kết anh nhỉ. Hậu sinh khảo ý mà, chỉ thấy bên trong hình ảnh thiếu nữ dáng người nhỏ sinh đến gần rắn bạc. Đợi một lúc rồi lấy ra một thanh linh kiếm ánh lạnh lập lè, không chút do dự chặt đầu rắn bạc. Giang ngư nhìn ánh mắt tiểu cô nương lạnh nhạt trầm tĩnh trong hình ảnh mà ngẩn ngơ. Cơ trường linh biết tính nàng không thích đánh giết cũng chưa từng tiếp xúc mấy thứ này cho rằng nàng sợ sư muội Giang ngư phục hồi tinh thần lại, xoa mặt phía sau lưng còn lưu lại chút cảm giác tê dài. Sư huynh, nàng lầm bẩm muội sai rồi. Cơ trường linh lo lắng nhìn nàng, cái gì? Giang ngư chậm rãi phun ra một hơi, huynh nói đúng, ở tu tiên giới, muội không thể trông mặt mà bắt hình rong. Vừa rồi nàng còn đau lòng cho hàm nhu, hiện tại chỉ thấy đau lòng cho chính mình. Nàng cảm thấy mình như vậy, hàm nhu ít nhất có thể một quyền đánh 10 người. Nghe nàng nói như vậy, cơ trường Linh lại nhìn kỹ sắc mặt nàng, thấy nàng chỉ có chút ngơ ngẩn, cũng không gì khác mới yên tâm. Huynh còn tưởng rằng muội không chịu nổi cảnh máu tanh như này. Giang ngư uống một chén lớn Linh trà an ủi, mới nhỏ giọng nói, đúng là có một chút. Nhưng nàng rất tỉnh táo, biết thế giới này đã hoàn toàn khác thế giới mình ở trước kia. Nàng có thể giúp ở Linh thảo viên làm một con cá mặn ăn không ngồi rồi không có mộng thưởng, nhưng không có tư cách đi xen con đường người khác phải đi. Giang ngừ uống cạn linh trà rồi nhích lại gần cạnh Cơ Trường Linh, cho nên muội nhát gan lại vô dụng như này, sư huynh nhất định phải bảo vệ muội. Cơ Trường Linh không nhịn được cười cười, phản bác lời nàng nói, huynh sẽ bảo vệ muội. Nhưng lời trước đó của sư muội không đúng, muội không nhát gan cũng không vô dụng. Cầu nói kế tiếp chàng dùng truyền âm nói. Linh thảo mà muội chồng là trí bảo trong lòng tất cả luyện dược sư. Linh thiện mà muội tự tay nấu nướng, chân quý hơn trong suy nghĩ của muội nhiều. Rất xa, phù lệ nhìn đầu hai người kia gần như dựa vào một chỗ, vừa thấy chính là thị thầm ở chỗ này, chỉ cảm thấy ê răng. Hắn ta không nhịn được chừng mắt nhìn vài cái chọc đến tông chủ thái hư ngồi cạnh nhìn về phía hắn ta. Phù lệ, nhậm tông chủ thái hư tiên tông huyền truyền khuyên hắn ta cho dù ngươi rất hâm mộ cũng không nên trắng trợn như thế. Thái thanh tiên tông ở xa tới là khách người không biết thu liễm như vậy, thật sự là có chút thất lễ. Phù lệ, nhậm tông chủ còn đang khuyên bảo hắn ta tuổi tác tu vi như ngươi đưa mắt nhìn khắp tu tiên giới, đủ khả năng xưng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn con cưng của trời. Lại đẹp như rồng như phượng thế này, không cần lo lắng không gặp được phu quân thích hợp. Phù lệ nghẹn đến mức sắc mặt hơi phát xanh kìm nén nói, đa tạ tông chủ, ngài hiểu nhầm rồi. Ta thật sự không hâm mộ. Ôi! Nhậm tông chủ làm vẻ mặt người trẻ tuổi đúng là cứng đầu ngươi nói không có thì coi như không có đi. Phù lệ càng tức hơn. Theo thời gian trôi qua, Giang Ngư rất nhanh phát hiện đại bị tiên môn, làm trưởng lão cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng. Vòng thứ nhất thí luyện chiến trường cột thời gian liên tục một tháng. Các đệ tử ở bên trong bí cảnh dĩ nhiên vất vả, các trưởng lão trên đài cao cũng chưa chắc nhẹ nhàng. Trước mắt hai ngày qua đi tất cả mọi người ngồi ở trên ghế dựa chưa từng có ai nhúc nhích. Giang ngự ý thức được điều gì, nhỏ giọng hỏi cơ trường Linh, sư huynh, chúng ta sẽ không phải ngồi đây nhìn một tháng đấy chứ. Cơ trường Linh gật đầu, theo lý mà nói thì đúng là vậy. Đối với nhóm tu sĩ cấp cao ở đây mà nói, một tháng chẳng qua chỉ là một cái búng tay. Hơn nữa phần lớn trưởng lão, đều có đệ tử ở bên trong bí cảnh. Bọn họ không chỉ phải quan tâm an nguy của đệ tử, đồng thời cũng để ý biểu hiện và thành quả của đệ tử ở trong thí luyện. Đối với đại tông môn mà nói, đại bị tiên môn là cơ hội tỏ rõ thực lực và nội tình tông môn không thể thả lỏng Đối với tông môn nhỏ mà nói, đại bị tiên môn là kỳ ngộ 10 năm một lần càng thêm không có khả năng coi như thường được. Tâm thái thả lỏng nhất ở đây có lẽ chính là gia ngư. Nhưng mà nàng có cá mặn cũng biết loại thời điểm này rời đi thật sự là rất không lễ phép. Nàng thở dài một hơi cũng may ghế dựa của các trưởng lão đều là đặc chế, dưới chân còn có linh trận thật ra không tồn tại tình huống ngồi không thoải mái. Hơn nữa tuy rằng phần lớn mọi người đều không dùng nhưng nhóm tiên hầu thái hư cũng sẽ đúng giờ đổi mới linh trà và điểm tâm. Nhưng chỉ là vài loại linh quả tuy rằng hương vị rất ngon, nhưng mỗi ngày gặm trái cây chung quy vẫn thiếu chút vui vẻ. Cơ trưởng linh biết nàng làm việc và nghỉ ngơi cực giống người phàm nhỏ giọng nói, nếu không huynh đưa muội về nghỉ ngơi. Thôi, Giang Ngư lắc đầu, muội cũng không yếu ớt như vậy. Nhưng mà tuy không đi, nàng vẫn lấy một ít thịt khô và mứt từ vòng chữ vật ra ăn. Đồ ăn khác biệt này vừa lấy ra, không ít trưởng lão xung quanh đều nhìn lại đây. Giang Ngư bình tĩnh tự nhiên, cười nói, dục vọng ăn uống là một ít tiêu thích nhỏ của vãn bối. Đây là đồ ăn vặt mà vãn bối tự làm, các tiền bối có cảm thấy hứng thú. Tầm mắt rất nhanh đã thu về. Tu sĩ có chút đam mê riêng cũng không kỳ lạ, so với một vài yêu thích thích chơi cosplay nhân vật biến thành mình động vật ở sơn động vân vân, chỉ là thích ăn chút đồ ăn, đã là yêu thích rất đứng đắn. Không ai muốn, ra Ngư bèn vừa ăn vừa chậm rãi nhai. Nhưng ngôn nhạc trưởng lão của Dược Phong ngồi gần hai người, rất tò mò nhìn đồ ăn vặt của Giang Ngư có thể cho ta nếm thử không? Ngồi ở chỗ này, Giang Ngư mới phát hiện ngoài mình ra, mỗi tòa chủ Phong Thái Thanh đều có ba vị trưởng lão đến. Căn cứ nàng quan sát ba vị trưởng lão phân chia chức trách đại khái là một vị trấn trận cùng với hai vị chủ sử. Lấy dược phong làm ví dụ, ngày thường tất cả sự vụ đều là hai vị trưởng lão hàng tĩnh và tê sơn ra mặt vị ngôn nhạc trưởng lão này ở trên bạch ngọc tiên cung thậm chí chưa từng xuất hiện. Cũng chính là ở chỗ này, Giang Ngư mới biết được hóa ra chuyến này Thái Thanh Tiên Tông đã phái ra nhiều vị trưởng lão như vậy. Đã nhiều ngày, xem mấy hành động lời nói của mấy người, hàng tĩnh trưởng lão ở trước mặt vị ngôn nhạc trưởng lão này, đều làm lễ vãn bối. Giang ngư bèn đưa một túi giấy nhỏ sang. Ngôn nhạc trưởng lão nếm một miếng thịt khô cười tùm tìm nói, rất thơm. Giang ngư cũng cười ta cũng cảm thấy rất thơm. Ngôn nhạc trưởng lão nói, dược phong có vài ngọn núi không người, linh khí đầy đủ. Nếu ngươi thích ta có thể chia cho ngươi hai ngọn núi gieo trồng linh thảo. Giang ngư ngẫm nghĩ rồi huyền truyền từ chối, đa tạ trưởng lão. Nhưng vãn bối ở linh thảo viên khá tốt, linh thảo viên đất rộng, vãn bối còn chưa trồng đầy một phần 10 linh thảo viên đấy. ngôn nhạc trưởng lão cũng không ép buộc, sắc mặt ôn hòa, ngày nào ngươi đổi ý, hoặc là cần chỗ rộng hơn, có thể tới tìm ta. Nhất định, nhất định, ngư trưởng lão, ở chỗ xa hơn một chút, một ông lão dâu hoa dâm nói với nàng, linh thảo kia của ngươi, hơn nửa đều cho dược phong. Vạn tượng phong chúng ta cũng có không ít luyện dược sư. Hiện tại ngươi đã là trưởng lão, linh thảo của linh thảo viên do ngươi làm chủ, ngươi chia một phần cho vạn thượng phong chúng ta, được không? Còn không đợi ra ngư tiếp lời, một vị nữ tử sinh đẹp khác cũng nói ta nghe đứa nhỏ nhan sán từng nhắc đến ngươi, nói các ngươi là bạn tốt. Nhóm linh thú ở linh thú phong chúng ta rất thích linh thảo của ngươi. Nói về cần linh thảo, linh thú phong chúng ta có nhu cầu lớn hơn chút nữa. Nam tử sắc mặt tái nhợt bên cạnh chậm rãi mở miệng, Linh Sư Phong cũng muốn một phần. Vị này hiển nhiên đến lý do cũng lười nói. Giang ngư, không phải xem thí luyện à? Sao lại bắt đầu nói đến chuyện Linh Thảo rồi? Ta, cơ trường Linh ngắt lời nàng, nhàn nhạt, nhạt nhìn một đám trưởng lão, Linh Thảo của Linh Thảo viên phân phối như thế nào tông môn đã sớm có luật. Các vị tiền bối, chờ có khinh sư muội ta còn nhỏ không biết gì. chương 99 Trường 99 Cơ trường Linh vừa mở miệng, mấy vị trưởng lão mới lên tiếng đều có vẻ mặt hậm hực. Vị trưởng lão xinh đẹp của Linh Thú Phong kia thở dài kiếm phong các ngươi đều chỉ có một mình, nào hiểu khó xử của đệ tử Linh Thú Phong chúng ta. Bọn họ nuôi mình là thứ yếu, Linh Thú con nào con đó đều quý giá. Cơ trường Linh mỉm cười nói, chẳng lẽ trước khi sư muội đến Linh Thảo Viên, Linh Thú của Linh Thú Phong đều không ăn gì à? Trưởng lão bưng một ly linh trà lên, nghiêm túc phẩm trà coi như không nghe được, đương nhiên cũng không mở miệng tiếp. Cơ trưởng linh nhìn mọi người xung quanh một vòng, giọng điệu bình tĩnh, sư muội ở linh thảo viên lâu, không hiểu tục vật tuổi còn nhỏ ra mặt cũng mỏng. Nếu các vị trưởng lão có bất mãn với tông môn phân phối, có thể đi tìm trưởng môn bàn bạc. Giang ngư phiên dịch lời này thành, không có việc gì thì đừng làm phiền sư muội ta, một đám trưởng lão hơn trăm, hơn ngàn tuổi lừa gạt bắt nạt một tiểu cô nương, có biết xấu hổ không hả? Có bản lĩnh đi tìm trưởng môn, sư huynh thật là siêu mạnh, làm nàng kinh ngạc là trưởng lão các phong nghe được lời không khách khí như vậy thế mà lại không tức giận chút nào. Môn nhạc trưởng lão nhìn cơ trường linh, lúc trước hoa vinh sư bá nói với ta, hơn trăm năm này người thu thân dưỡng tính ở linh thảo viên tính nết trở nên ôn hòa hơn nhiều. Ta không tin một chữ nào, bà làm ra vẻ ta quả nhiên không nhìn nhầm có thể thấy được ta xem vẫn khá chuẩn. Nam tử trung niên trước đó Giang Ngư gặp ở trong viện của cơ trường linh đầy mặt tươi cười kiếm tu vẫn nên có chút tính tình mới tốt. Để đám già mà không đứng đắn các người bớt bắt nạt đạo lữ của người ta đi. Tư sinh áo xanh mà Giang Ngư cũng từng gặp một lần, lại ôn hòa nói, hóa ra các vị trưởng lão có nhiều bất mãn với sắp xếp của trưởng môn như vậy. Đợi trở lại thái thanh ta sẽ bẩm báo với trưởng môn đúng sự thật. Khụ khụ khụ, chỉ một thoáng, một loạt tiếng ho khan vang lên. Hồng quang trưởng lão cái này không cần đâu, chúng ta chỉ vui đùa một tí với ngư trưởng lão thôi. Trưởng môn trăm công ngàn việc cần gì vì chút việc nhỏ này mà làm hắn hao tổn tinh thần. Rất đúng, rất đúng, giang ngư từ kinh ngạc đến khiếp sợ đến chết lặng đến bây giờ thậm chí có thể vừa nhai thịt khô vừa hóng hớt dáng vẻ bình dân của đám trưởng lão này. So với lần đầu gặp mặt dáng vẻ tiên phong đạo cốt trang nghiêm đứng đắn của mọi người thái thanh các trưởng lão như này ngược lại có vẻ đáng yêu chân thật hơn nhiều. Cơ trưởng Linh nói cho Giang Ngư, vị thư sinh áo xanh kia là hồng quang chân quân của chủ phong, sư đệ nhỏ tuổi nhất của trưởng môn. Một mạch chủ phong Thái Thanh xưa này cứ có quyền uy ở trong ở tông môn. Phần quyền uy này là vô số quyền trưởng môn cùng với đệ tử chủ phong dùng máu tươi và trách nhiệm đổi lấy. Người khác nhìn Thái Thanh bên này chỉ có thể thấy vẻ mặt các trưởng lão phong phú, lại không nghe được bọn họ đang nói chuyện gì. Mỗi tông môn đều có thủ đoạn của riêng mình, đồng môn nói chuyện về một vài đề tài trong tông môn dẫu sao cũng không muốn cho người khác nghe ké. Giang ngư từng được biết các cao thủ linh thảo viên nên không cho rằng các trưởng lão ngầm hoạt bát thì có gì không thích hợp. Nàng càng tò mò là cơ trưởng linh, sư huynh, nghe ngôn nhạc trưởng lão nói trước kia huynh khác bây giờ rất nhiều à. Nàng cũng từng xem một ít sách nhắc tới cơ thanh huyền cũng có không ít. Nhưng những sách đó, hơn nửa đều là tân bốc thiên phú của cơ thanh huyền kinh người thế nào, kiếm đạo của chàng kinh diễm ra sao, về phần bản thân cơ thanh huyền nhiều nhất chỉ là một câu lạnh nhạt ít lời đã kết thúc. Nhưng xem phản ứng của các trưởng lão hôm nay, tính tình sư huynh sợ không phải một câu lạnh nhạt ít lời là có thể nói hết được. Tiểu ngư, hồng quang trưởng lão ôn hòa bỗng nhiên gọi tên nàng. Giang ngư nghe tiếng nhìn sang, thấy hồng quang trưởng lão đang cười với mình, người muốn biết chuyện trước kia của thanh huyền. Giang ngư lập tức hiểu ý hắn, nàng hơi hưng phấn, nhưng vẫn quay đầu nhìn bạn trai cạnh mình một cái. Cơ trường Linh thu lại ý cười trên mặt như trầm tư một lát mới nhẹ giọng nói, không có gì không thể nói, trước khi trẻ người non dạ tính tình hơi ngông cuồng một chút. Ngông cuồng, Giang ngư quay đầu nghiêm túc nhìn cơ trường Linh một lúc lâu, rất khó liên hệ từ ngông cuồng này vào người chàng. Lúc cơ trường linh nói chuyện với Giang Ngư, giọng điệu vĩnh viễn đều là ôn hòa, nếu sư muội muốn biết chờ có thời gian, huynh sẽ tự nói cho mụi nghe. Về phần các vị trưởng lão, chàng liếc nhìn một đám trưởng lão ở bên góc vui, không chút khách khí, vẫn là đi xem đệ tử của mấy người đi thôi. Keo Kiệt, vẫn không biết tôn kính sư trưởng như vậy, có thể thấy được hiệu quả tu thân dưỡng tính cũng trả ra sao. Kết giới bị mở ra, Giang Ngư nhìn một đám trưởng lão khôi phục dáng vẻ ngồi nghiêm chỉnh ưu nhã đoan trang bày ra ở trước mặt mọi người. Giang Ngư cười thầm ở trong lòng, tiếp tục xem phát sóng trực tiếp thí luyện. Không đến nửa canh giờ kiếm minh trưởng lão bên Thái Thương Tiên Tông bỗng nhiên mang theo hai người, đi sang bên Thái Thanh Tiên Tông. Giang Ngư không quá để ý. Tuy rằng Tam Đại Tiên Tông không ai phục ai thường xuyên phát sinh cọ sát nhưng trên thực tế quan hệ giữa Tam Đại Tiên Tông cũng là chặt chẽ nhất bên trong tiên môn. Người ta có thể là sang chào hỏi một câu, cũng có thể là có chuyện gì muốn nói. Tông môn khác cũng có không ít người nhìn qua, đặc biệt là Thái Hư Tiên Tông âm thầm chú ý bên này, muốn nhìn xem Thái Thương và Thái Thanh muốn làm cái quỷ gì. Ngoài dự đoán kiếm minh trưởng lão không đi tìm đám người chủ sự hồng quang trưởng lão, mà là đi tới trước mặt Giang Ngư và cơ trường Linh. Thanh Huyền, làm Giang Ngư rất bất ngờ là kiếm minh trưởng lão thoạt nhìn rất nghiêm túc này lại có thái độ cực kỳ ôn hòa với cơ trường Linh. Nàng theo cơ trường linh cùng đứng lên, kiếm minh trưởng lão nói chúc mừng ngươi tìm được đạo lữ cùng tìm đại đạo. Ngày đại điền hợp đạo nhớ rõ để cho ta một tấm thiệp mời. Sắc mặt cơ trường linh ôn hòa không ít đa tả kiếm minh trưởng lão. Giang ngư cũng tỏ vẻ cảm tả, kiếm minh trưởng lão lại nói đã nhiều ngày sao không thấy đan lân. Cơ trường linh nói con bé ham chơi, không thích ngồi ở chỗ này. Trên mặt kiếm minh trưởng lão lộ ra vẻ hoài niệm cũng phải. Nếu ngươi có rảnh thì dẫn Đan Lân về kiếm chủng xem. Cơ trường Linh do dự một chút gật gật đầu. Thấy Giang Ngư nghi hoặc cơ trường Linh giải thích với nàng, bản thể của Đan Lân là Bạch Phượng trước đây vẫn luôn ngủ say ở trong kiếm chủng của Thái Thương Tiên Tông. Giang Ngư không ngờ còn có vụ này, không nhịn được cảm khái Thái Thương Tiên Tông thật hào phóng. Đến loại giấy trắng ở tu thiên giới như nàng đều từng nhìn thấy thần kiếm tên tuổi vang dội Bạch Phượng ở các loại ngọc giản phổ cập khoa học. Thái Thương Tiên Tông nói cho là cho à Kiếm minh trưởng lão trừng mắt nhìn nàng một cái, nông cạn. Giang ngư, kiếm minh trưởng lão sụ mặt thần kiếm có thể có người dùng. Nếu Bạch Phượng chọn hắn, hắn đã là chủ của Bạch Phượng. Sự thật chứng minh cơ thanh huyền không thẹn với thanh kiếm này. So với đệ thần kiếm nằm lẻ loi ở kiếm trùng phủ bụi trần, thái thương càng hy vọng chúng nó có thể nở rộ sáng dọi trên tay kiếm tu thích hợp. Giang ngư giật mình trịnh trọng tạ lỗi với kiếm minh trưởng lão, đúng là ta nông cạn. Kiếm minh trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ngươi không phải kiếm tu không rõ ta không trách ngươi. Ông ta nói vậy xong lại đổi giọng trở nên hiền lành hơn nhiều, ngư trưởng lão, lần này ta lại đây, thật ra còn có một việc. Giang ngư xem sắc mặt ông ta, không xác định hỏi, liên quan đến ta. Kiếm minh trưởng lão gật đầu, nghe nói linh thảo của ngư trưởng lão dùng để luyện đan tác dụng phi phàm Lão phu hy vọng có thể đặt hàng một đợt với ngư trưởng lão. Còn chưa chờ Giang Ngư trả lời trưởng lão các phong mới vừa rồi còn tranh luận ẩm ý vì cướp linh thảo lập tức tìm được kẻ địch chung. Trưởng lão dược phong hiền lành giọng điệu nhàn nhạt kiếm minh trưởng lão nói đùa, chỉ là một ít linh thảo cấp thấp thái thương có tí đồ này cũng không có nổi à. Trưởng lão linh thú phong xinh đẹp tỏ vẻ tán đồng, linh thú nhà chúng ta còn chưa được ăn cho người khác sao được. Trưởng lão linh sư phong lạnh lùng nhìn chằm chằm kiếm minh trưởng lão, vẫn ít lời như vậy, không cho. Đến cả hồng quang trưởng lão cũng dịu dàng mở miệng tỏ vẻ, đáng tiếc tiểu ngư trưởng lão không có cách nào phân thân, một người có thể trồng ra linh thảo thật sự hữu hạn, sợ là phải từ chối kiếm minh trưởng lão rồi. Kiếm minh trưởng lão cũng không kiên trì, như suy tư gì đánh giá giang ngư một cái rồi đi về. Mọi người thái hư tiên tông nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng có tính toán. Trưởng môn, chúng ta từng tra xét linh thảo của ngư trưởng lão kia chẳng qua hương vị tốt hơn linh thảo bình thường một chút, dược hiệu mạnh hơn hai phần. Tuy rằng có thể tăng sát xuất thành đan, nhưng tu vi của nàng chỉ có thể trồng một ít linh thảo cấp thấp thôi. Thái thương tiên tông có ý gì? Trưởng môn thái hư trầm ngâm, sợ là còn chưa hỏi tham tin tức đầy đủ, lại tra tiếp đi. Vâng, thái thương tiên tông kiếm minh trưởng lão ngồi xuống, nhắm mắt trầm tư. Ông ta vốn không cố ý đi vì linh thảo, lời nói kia chẳng qua chỉ thử thực hư của thái thanh. Ngược lại phản ứng của những trưởng lão đó. Ngư trưởng lão trông có vẻ bình thường không có gì đặc biệt chẳng lẽ còn có bản lĩnh mà người khác không biết. Chờ qua mấy ngày thăm dò và cẩn thận đầu tiên, đệ thư các đại tiên tông đã có bước đầu hiểu biết với chỗ chiến trường cổ này. Rồi sau đó, bọn họ không hề cẩn thận nữa, bắt đầu bày ra thực lực chân chính. Trong lúc nhất thời, chỗ chiến trường cổ nơi nơi là linh quang sáng lóa, mỗi người thự hiện thần thông. Giang ngư nhìn chằm chằm, nàng không nhịn được nói với cơ trường linh, sư huynh, may là muội ngồi ở chỗ này muội mà đi vào nơi này, sợ là ngày đầu tiên đã nằm mà ra rồi. Nhưng mà muội vốn dĩ không có thiên phú này nên không cần phải đi vào. Không đợi cơ trường Linh trả lời, nàng đã tự điều chỉnh xong tâm thái. Lại xem trong chốc lát nàng quay đầu ánh mắt sáng lấp lánh nhìn cơ trường Linh, muội xem những đệ tử này chỉ cảm thấy người này thật giỏi, người kia cũng thật mạnh. Căn bản không nhìn ra ai là người giỏi nhất trong bọn họ. Nàng nhớ rõ, phụ lệ từng nói mấy chục năm cơ thanh huyền tham gia đại bị tiên môn kia ép cho tất cả thiên tài các tông môn khác đều không dám ngẩm đầu. Đáng tiếc, nàng thở dài, không thể nhìn thấy phong thái của sư huynh ngày đó. Cơ trường linh ngẫm nghĩ rồi nói, huynh lại thấy thật may mắn vì huynh gặp sư muội vào lúc này. Đối diện với ánh mắt khó hiểu của Giang Ngư, chàng cười không nói gì. Mấy trăm năm trước chàng chính là một thanh kiếm sắc lạnh như băng. Tiếm sắc đà thương người, sư muội thấy được chắc chắn sẽ quay đầu chạy mất. chương 100, trước đó đan Lân không biết đi nơi nào chơi, ngày thứ 10 mới trở về. Tâm trạng cô bé không tồi, bước chân nhẹ nhàng, ánh mắt đào qua thấy Giang Ngư ngồi cùng với cơ trường Linh, hiển nhiên rất vui vẻ. Tiểu ngư, cô bé bổ nhào vào trong ngực Giang Ngư cỏ cọ nàng, thật nhiều ngày không gặp ngươi rồi. Hạ trắng thân mật ỷ lại như vậy dẫn tới mọi người sôi nổi ghé mắt. Phản ứng lớn nhất vẫn là người thái thương tiên tông. Lại nói Thái Thương Tiên Tông tuy rằng bọn họ cảm thấy Bạch Phượng có thể tìm được chủ nhân như cơ thanh huyền, xem như cực kỳ viên mãn. Nhưng tư tâm, bọn họ vẫn rất tiếc Bạch Phượng không thể ở tại Thái Thương. Thanh thần kiếm này ở Thái Thương mấy ngàn năm, trong lúc đó, không biết bao nhiêu kiếm tu Thái Thương tiếp cận nó, muốn để thần kiếm nhận chủ tất cả đều thất bại mà về. Không có ai hiểu tính cách Bạch Phượng thế nào bằng kiếm tu Thái Thương. Bất thường, cổ quái, không thích gần gũi với người. Nhớ năm đó bao nhiêu đệ tử trẻ lần đầu vào kiếm chủng, thỏa thuê mãn nguyện tự nhận là có thể thuần phục thanh thần kiếm này, đều bị kiếm đánh cho vỡ đầu chảy máu. Nhưng trước mắt, tiểu cô nương ngoan ngoãn mềm mại này. Giang ngư đã nhận ra nhiều tầm mắt phức tạp, một bàn tay nàng ôm đan lân, khó hiểu nhìn sang. Chỉ thấy các trưởng lão thái thương tiên tông đều dùng một loại ánh mắt kỳ diệu nhìn mình. Nàng còn có thể nhận thấy được huống chi là đan lân. Tiểu cô nương cao mày nhìn sang, phát hiện thế mà đều là người quen Hùng quang dâng lên trong mắt cô bé dần dần rút đi, chỉ có sắc mặt hung giữ nhìn bọn họ chằm chằm, nhìn cái gì mà nhìn. Nhóm kiếm thu thái thương bị mắng một câu, ngược lại thầm nhẹ nhàng thở ra, giọng điệu này, thần thái này, không sai, vẫn là kiếm linh bọn họ quen thuộc. Trên mặt kiếm minh trưởng lão mang theo ý cười, đan lân, đã lâu không gặp. Ta vừa nói với Thanh Huyền, có thời gian các ngươi cùng nhau về kiếm chủng xem. Không ít bạn cũ của ngươi đều rất nhớ ngươi. Nói về tuổi tác đan lân lớn hơn tất cả mọi người ở đây, đặc biệt là các trưởng lão thái thương tiên tông, bọn họ gần như là do đan lân nhìn trưởng thành. Từ tiểu kiếm thu mới nhập môn không lâu, nhiệt huyết xúc động, đánh nhau thua sẽ trộm trốn đi khóc cho đến trở nên thành thục ổn trọng, dần dần trở thành trụ cột môn phái. Kiếm linh trưởng thành khác với tu sĩ. Lần đầu tiên kiếm minh trưởng lão nhìn thấy kiếm linh bạch phượng cô bé là một đám ánh sáng tính tình không tốt thích trêu cực bắt nạt mọi người. Mấy ngàn năm sau chứ có thể hóa thành hình người tính nết cô bé lại không thay đổi chút nào Vẫn là tiểu cô nương mãi không lớn Cho nên tình cảm của đám người kiếm minh trưởng lão với Đan Lân rất phức tạp Như bạn bè như bạn chơi lại như vãn bối chỉ duy nhất là không có ác ý Đây cũng là lý do trước nay cơ thanh huyền đều không hạn chế Đan Lân tiếp xúc với thái thương tiên tông Đàn lần vừa nghe suy tư một lát sảng khoái nói được Ta muốn dẫn tiểu ngư đi gặp các bạn của ta Cô bé nghĩ vậy lập tức nổi lên hứng thú, bắt đầu giới thiệu bạn bè linh kiếm của mình ở kiếm chủng với Giang Ngư. Ta là lão đại của chúng nó. Đàn lần bỗng nhiên nhớ tới một chuyện hỏi Tiểu Ngư có phải ngươi còn chưa có linh kiếm bản mạng không? Vừa vặn đi tìm một thanh, cô bé không hề cho rằng Giang Ngư sẽ tay không mà về chúng nó đều sẽ rất thích Tiểu Ngư. Cô bé nghĩ đến đương nhiên, mặt đám người kiếm minh trưởng lão đều sắp tái cả rồi. Cũng may Giang Ngư căn bản không có ý đó cắt ngang trí thưởng tượng thỏa thuê của tiểu cô nương ta muốn Linh kiếm làm gì. Nàng sơ sờ, sờ đầu nhỏ của Đan Lân cười nói các bạn của Đan Lân chắc chắn cũng là danh kiếm rất lợi hại nhỉ. Ta thậm chí không phải kiếm thu để Linh kiếm đi theo ta thật út ức mà. Đan Lân nhăn khuôn mặt nhỏ, rất khó phản bác. Cô bé chỉ nghĩ nhóm kiếm Linh đều sẽ thích Giang Ngư, lại quên mất mỗi một thanh Linh kiếm đều hy vọng mình có thể có một chủ nhân lợi hại có thể làm mình phát huy uy năng lớn nhất. Ồ, cô bé thở dài, vỗ vỗ tay Giang Ngư, được rồi, ngươi không cần cũng đúng. Có ta là đủ rồi. Lời này lại chọc cho một đám kiếm tu liên tiếp nhìn qua. Lúc này, bọn họ không chỉ nhìn Giang Ngư còn sẽ lặng lẽ nhìn sắc mặt cơ trường Linh. Ai cũng biết Linh kiếm bản mạng có ý nghĩa thế nào với kiếm tu bọn họ thật sự không hiểu vì sao Linh kiếm bản mạng của cơ thanh huyền lại có quan hệ với Giang Ngư thoạt nhìn còn tốt hơn cả chủ nhân. Cơ trường Linh mặc cho bọn họ xem, sắc mặt tự nhiên, sư muội được người thích các ngươi học không tới. Nhóm kiếm tu bê răng, bọn họ nhớ tới mình đã không có kiếm, cũng không có đạo lữ cuối cùng căm giận rời ánh mắt đi. Ngày thứ 11 của vòng thí luyện thứ nhất xuất hiện trường hợp cướp đoạt tài nguyên đầu tiên. Một đệ tử mặc trường bào màu đen theo hoa văn dây leo kỳ dị, đánh lén một kiếm thu thái thương tiên tông. Đệ tử thái thương kia mới chém giết một con yêu thú, bị thương không nhẹ, linh lực cũng sắp hao hết. Tuy rằng thí luyện không cấm người ta cháy nhà mà đi hôi của nhưng thủ đoạn cũng không tránh khỏi có chút bị ổi. Giang ngư không kìm được nhìn sắc mặt người xung quanh, lại thấy sắc mặt tất cả trưởng lão bình tĩnh cũng không để cảnh này ở trong lòng. Ngay cả kiếm minh trưởng lão cũng chỉ bình luận một câu, đã bị thương thì nên tìm nơi ẩn nấp lần tránh nguy hiểm, không để mình bại lộ ở trong tầm mắt đối thủ. Hy vọng chuyến này có thể cho cho hắn một bài học. Cũng may giữa đệ tử cũng không có thù hận, lại biết trưởng lão các tông đều đang nhìn, đệ tử áo đen kia không đà thương tính mạng người, chỉ lấy chiến lợi phẩm, động tác thoan thoát, thân hình hai lên ba xuống biến mất ở bên trong rừng rậm Từ đó về sau, trong chiến trường cổ, đấu tranh giữa đệ tử các tông trở nên càng xảy ra thường xuyên, mấy đệ tử đại tông môn bắt đầu kết bạn mà đi. Suốt sự đại bị tiên môn vốn là lấy được bằng thực lực. Đệ tử đại tiên tông đông đào tiên tài cũng nhiều. Ví dụ như Thái Thanh Tiên Tông lần này có khoảng 1.000 đệ tử tham gia thí luyện. Nhưng một vài tông môn nhỏ ở vùng xa xôi trên dưới toàn tông môn có lẽ tìm còn chẳng ra nổi 5 đệ tử đạt tới yêu cầu thấp nhất của đại bị tiên môn. Như vậy không hạn chế tuổi tu vi thí luyện hiển nhiên đại tiên tông chiếm ưu thế tuyệt đối. Giang ngư có thể nhìn thấy một vài trưởng lão tông môn nhỏ ngồi ở nơi xa đã có sắc mặt không được đẹp lắm. Nhưng bọn họ không thể nói gì cả. Bởi vì đại bì tiên môn, vốn chính là tam đại tiên tông dốc hết sức thúc đẩy. Mấy ngàn năm qua, mấy đại tiên tông bỏ Linh Châu lên sân khấu ra khen thưởng những tông môn nhỏ này xem như là người được lợi ở đại Bỉ tiên môn. Nếu trong môn có thể xuất hiện một vài thiên tài kinh tài tuyệt diễm, bọn họ cần tiêu hao tài nguyên tu luyện tông môn nhỏ không cấp nổi. Đại bì tiên môn chính là cơ hội lớn nhất cho những thiên tài này. Nếu có thể tiến vào 10 người đứng đầu, thậm chí 100, 1.000 người đứng đầu, bọn họ sẽ có cơ hội tiến vào tông môn lớn hơn nữa tu hành. Đại tiên tông không ngại nhận đệ tử thiên tài đến từ tông môn nhỏ. Cho nên nếu đệ tử đó lựa chọn trở thành đệ tử đại tông, môn phái bồi dưỡng hắn sẽ có thể được tài nguyên khen thưởng phong phú. Nếu không nỡ rời tông môn của mình, bọn họ cũng có thể ở đại tông môn tu hành, được tu sĩ cấp cao chỉ điểm. Chỉ là hàng ngày tu luyện cần công pháp linh khí thì cần tự mình làm nhiệm vụ đạt được. Trừ linh hương đã cùng không ít đồng môn tụ tập trong đó bao gồm cơ linh tuyết. Giang ngư nhìn thấy cũng thoải mái hơn. Sở dĩ thoải mái hơn là bởi vì bọn họ nhiều người an toàn bản thân sẽ có bảo đảm. Nhưng tương ứng, nhiều người tụ ở một chỗ như vậy còn là đệ thử thái thanh rõ ràng chính là dê béo trong mắt những người khác. Môn phái nhỏ cũng không phải là không có thủ đoạn đối kháng tiên tông, đó chính là kết liên minh. Đệ tử Tinh Anh mấy môn phái nhỏ tụ tập ở một chỗ cũng là một lực lượng không thể bỏ qua. Đệ tử hội thụ với nhau, chia sẻ tin tức với nhau thì càng dễ dàng tìm được những người khác. Ngày thí luyện thứ 20, đội ngũ Thái Thanh Tiên Tông của Trừ Linh Hương gặp một đám đệ tử nhiều môn phái hội thụ thành đội ngũ. Giang ngừ chú ý đến sư muội biết nhóm Linh Hương phát hiện một chỗ gì chỉ cổ cung, đang muốn tiến vào tìm tòi đến cùng. Hai bên chạm mặt, không biết là không rõ ràng đối phương sâu cạn hay là cố kỵ cái gì mà cũng không xảy ra xung đột. Một hàng đệ tử thái thanh vào Di trì cung điện, trưởng lão Thái Hư Tiên Tông bên cạnh bỗng nhiên mở miệng, chỗ Di trì cổ cung này xem trận văn tổn hại bên ngoài đã biết không tầm thường. Hồng Quang trưởng lão trước sau như một ôn hòa, loại Di trì cổ cung này thường thường cất giấu vô số hung hiểm. Mặc dù bị thời gian phá hủy 10 không còn một cũng đủ cho bọn nhỏ ăn đủ đau khổ. Hồng quang trưởng lão nói không sai chút nào, bên trong gì chỉ cung điện cũ nát kia ngoài sát trận gần như hết linh lực thế mà còn cất giấu hai thủ vệ cảnh giới hóa thần. Nếu là thủ vệ thời kỳ toàn thịnh đám người trừ linh hương sợ là phải lập tức bóp nát linh ngọc truyền tống ra. May mà khoảng cách cổ chiến trường đến giờ đã vạn năm thân thể hai thủ vệ này sớm đã tử vong, bên trong thân thể chỉ dư một chút tàn hồn có thể phát huy ra thực lực không đủ một phần mười. Nhưng dù vậy Uy năng cảnh giới hóa thần cũng không phải là một đám đệ tử phần lớn mới kim đan có thể ngăn cản được. Giang ngư chứng kiến đám người trừ linh hương ác chiến mấy ngày cuối cùng đánh bại hai thủ vệ kia. Nhưng mà đệ tử Thái Thanh Tiên Tông còn chưa kịp xem đồ vật mà thủ vệ trông coi đã bị một đám người nhanh chân đến trước. Đúng là một đám đệ tử các tông môn giải rác đã gặp mấy ngày trước đó. Lúc này trên người đệ tử Thái Thanh gần như đều đã bị thương, mà tinh thần bên đối diện phấn chấn, linh khí đầy đủ, hiển nhiên đang ở trạng thái toàn thịnh. Tình cảnh này, mọi người Thái Thanh nào còn không rõ. Nhất thời có một đệ tử giận dữ nói các ngươi sớm biết rằng có gì trì cổ cung ở đây cố ý chờ chúng ta vào trước ra sức các ngươi ở phía sau nhặt trái cây. Đệ tử cầm đầu bên kia chính là một vị nguyên anh kỳ, nghe vậy cười nói, vị sư huynh Thái Thanh này hiểu lầm chúng ta rồi. Chúng ta chỉ vừa lúc tìm được nơi này. Một đám 20 người trừ linh hương ở nơi này, phần đông là đệ tử mới dưới trăm tuổi ở Thái Thanh. Bọn họ ở vòng thí luyện đầu tiên cực kỳ thiệt thòi, mới có thể kết tổ đội. Đệ tử hài tâm thực lực mạnh mẽ bảy phong chân chính hướng về 10 vị trí đầu, đều là đơn đả độc đấu. Cầm đầu đội ngũ chính là một đệ tử kiếm phong tên là Trọng Kiệt cũng là Tu Vi Nguyên Anh Kỳ. Mới vừa rồi đánh với thủ vệ hóa thần, hắn ra sức nhiều nhất thương thế cũng nặng nhất. Giờ phút này nghe được bên đối diện nói. Hắn khụ một tiếng, khóe môi tràn ra máu tươi chậm rãi nói, các vị tiên hiểu thủ vệ hóa thần này là chúng ta hợp lực chém giết. Bảo vật bên trong cầu cung này chúng ta bằng lòng chia ra một nửa nhường cho các vị, như thế nào? Đối diện lại cười ha ha, bảo vật bí cảnh, người có duyên thì lấy. Gần đây, chúng ta chỉ nhìn thấy thủ vệ hóa thần đã ngã xuống, ai biết có phải các ngươi làm hay không? Đám người trừ linh hương đã không nhịn được lộ ra vẻ phẫn nộ hiển nhiên là bị lời nói không biết xấu hổ này làm cho tức giận rồi. Trừ linh hương không kiềm được nói trên người thủ vị kia còn có vết thương do chúng ta tạo thành, đây là chứng cứ. Đối diện lại hiển nhiên lười nhiều lời với bọn họ, phất tay đi vào lấy bảo vật, lạnh lùng nói, bên trong bí cảnh không chú ý giao tình nhân nghĩa thứ này nếu để chúng ta gặp được vậy tất cả đều là của chúng ta. Có đệ tử không kiềm nén được muốn rút kiếm, bị trọng kiệt cản lại. Hắn nhắm mắt nói, giờ phút này chúng ta đều là nỏ mạnh hết đà, không nên động thủ. Những người đó đúng đều chỉ vì bảo vật bởi vì vòng thứ nhất thí luyện thứ tự là tính điểm dựa theo những thứ đoạt được bên trong bí cảnh. Vòng thứ nhất được càng nhiều điểm thì sẽ chiếm càng nhiều yêu thế ở đợt tỉ thí thứ hai. Mặt đám người trọng kiệt trầm như nước nhìn chằm chằm những người đó cầm đồ rời đi. Một đệ tử ngồi ở phía sau trọng kiệt không nhịn nổi mắng một tiếng tiểu nhân. Lời này lại như chạm đến thứ gì, trong đoàn người đối diện bỗng nhiên có hai người quay đầu lại, nhìn chằm chằm hắn, người nói cái gì? Có thể từ bên trong mấy chục vạn đệ tử Thái thanh trổ hết tài năng tham gia đại bị tiên môn, có ai không phải con cưng của trời? Ai đã từng chịu uất ước như này? Tên đệ tử kia lập tức mắng, thế nào, dám làm không dám nhận à? Các người chính là tiểu nhân, kẻ trộm, quần ăn cướp, nhó con, người tìm đánh, ra ngư trợn mắt há mồm nhìn hai đám người bỗng nhiên đánh nhau. Nàng mơ hồ cảm thấy không quá thích hợp xoay đầu, sư huynh. Sắc mặt cơ trường Linh nghiêm túc, những người đó là cố ý. Giang ngừ cũng cảm thấy như thế, nàng khó hiểu, bọn họ đắc tội Thái Thanh Tiên Tông như vậy, là muốn làm gì. Nàng đứng lên từ trên chỗ ngồi, đám người hồng quang trưởng lão cũng từ ghế dựa đứng lên. Ngay sau đó, Linh Quang không ngừng sáng lên, vài đệ tử Thái Thanh bóp nát truyền tống phù xuất hiện ở trước mắt mọi người. Giang Ngư bất chấp những người khác, lắc mình một cái đi tới trên đài, Linh Hương. Trừ Linh Hương ôm miệng vết thương đang chảy máu rào rạt, Giang Ngư vội vàng độ linh lực cầm máu cho nàng ất, lại đút cho nàng ấy một viên đan dược. Trạng thái những đệ tử khác cũng không tốt hơn trừ Linh Hương, trên người đều là vết thương chí mạng. Những đệ tử ở phe đối diện đó thế mà Hà Tử Thủ với đồng đạo ở bên trong thí luyện. Cũng may nơi này đều trưởng lão các đại tiên tông, tu vi thâm hậu, dược tu cũng có không ít, xôi nổi ra tay bảo vệ tính mạng mọi người. Nhưng mà Thái Thanh còn chưa kịp đi tìm mấy trưởng lão tông môn kia chất vấn trên chiến trường cổ cảnh tượng y hệt đã bắt đầu liên tục diễn ra. Trên đài không ngừng có đệ tử trọng thương truyền tống về. Điều này tuyệt đối không thích hợp. Hồng quang trưởng lão nhìn về phía tông chủ Thái Hư thí luyện xảy ra chuyện ngoài ý muốn ta yêu cầu Thái Hư ngưng hẳn lần thí luyện này để các đệ tử ra ngoài hết. Tông chủ Thái Hư gật đầu, sắc mặt nghiêm trọng, dơ tay, đánh ra hai luồng pháp quyết. Lại qua một khắc mặt ông ta trầm như nước Pháp quyết mất đi hiệu lực, ông ta trầm giọng nói ta không thể truyền lệnh vào cũng không thể đóng cửa bí cảnh. chương 101, giờ phút này, bên trong chiến trường cổ, trên người cơ linh tuyết đã có thêm vài vết thương. Không biết có phải ảo giác của nàng hay không, những người đối diện đó xuống tay với nàng ác hơn với những người khác. Nàng lạnh lùng lau máu tràn ra nơi khóe miệng, nhét một viên linh đan vào trong miệng. Trọng kiệt đã không chịu đựng nổi các vị sư đệ sư muội không cần đánh bừa với bọn họ chúng ta đi trước. Dứt lời, hắn bóp nát Linh Ngọc cả người hóa thành một luồng linh quang biến mất. Chúng ta cũng đi thôi. Minh Đại đứng ở cạnh cơ Linh Tuyết nhỏ giọng nói. Sắc mặt nàng ta không đẹp trên thực tế, giờ phút này đệ thử còn đứng ở chỗ này, trên người hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo vết thương. Ánh mắt cơ Linh Tuyết nặng nề nhìn người đối diện, nói, ngươi đi trước. Minh Đại không hổ người làm bạn mấy chục năm với nàng, trong nháy mắt đã hiểu ý nàng, ngươi không đi. Cơ Linh Tuyết không nói gì. Đại bị tiên môn 10 năm một lần, nàng không cam lòng bị ép phải loại trừ vì một đám tiểu nhân như vậy ở vòng thứ nhất. Giọng nói của nàng bình tĩnh ta có át trù bài bảo mệnh, sẽ không xảy ra chuyện. Chỉ trong chốc lát nói chuyện cánh tay minh đại đã bị Linh Quang cắt ra một lỗ hồng. Nàng ta khẽ cắn môi cười khổ ta chỉ có thể đi cùng ngươi đến đây. Linh Tuyết hẹn gặp lại. Trong chấp mắt trước khi bóp nát Linh Ngọc, nàng ta dùng hết linh lực cuối cùng, làm nổ mấy tấm phù triện còn dư lại, để cơ Linh Thuyết được nghỉ một hơi ngắn ngủi. Tầm mắt vừa chuyển Minh Đại đã xuất hiện ở trên đài. Mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập ở chóp mũi, chỉ mới nhìn, nàng ta đã ngây dại, đây là... Một luồng Linh Quang Dầu sức sống đánh vào trên người nàng ta, đau đớn vì vết thương giảm bớt nhiều. Tiếp theo một viên Linh Đan đưa tới bên miệng nàng ta. Đa tả, Minh Đại nuốt Linh Đan xuống Khôi phục một chút sức lực mới chú ý tới bên cạnh nàng ta thế mà lại là Giang Ngư. Là ngươi, trong lúc nhất thời sắc mặt minh đại trở nên phức tạp một lát sau nàng ta quay đầu, không tự nhiên nói, đa tạ ngươi, nhưng ta sẽ không bởi vậy mà thay đổi cái nhìn đối với ngươi. Cho dù biết Giang Ngư là ngư trưởng lão, nàng ta cũng vẫn kiên trì không thích Giang Ngư. Giang Ngư cũng không để ý cái nhìn của nàng ta tùy ngươi. Vết thương trên người lâm dâm đau, Minh Đại nhìn số người bệnh đông đảo trong sân, thật sự không nhịn được đây rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nàng ta cho rằng đám người mình bị tập kích chỉ là ngẫu nhiên, nhưng vì sao nơi này lại xuất hiện nhiều đệ tử bị thương như vậy? Cách đó không xa đã có đệ tử Thái Hư phụ trách chăm sóc người bệnh lại đây, Giang Ngư nói đơn giản, bí cảnh xảy ra vấn đề các đệ tử tàn sát nhau. Chiến trường cổ đã trở nên không an toàn. Mình đã hít hàm một hơi, ngừa đầu, vừa lúc nhìn thấy cục diện đệ thử hai bên rằng co trên linh quang kính ở trung ương. Nàng ta vội vàng nói, linh tuyết còn ở bên trong, nàng ấy không ra với chúng ta. Giang ngư liếc nhìn nàng ta một cái, ngẫm lại tình cảm của nàng ta với nữ chính cũng tốt đấy. Mà cũng phải, nếu tình cảm của nàng ta với nữ chính không tốt cũng sẽ không kiên định ghét mình như vậy. Đệ tử Thái Hư đã qua thấy dáng vẻ nàng ta tâm thần không yên, Giang Ngư chỉ có thể an ủi nàng ta các trưởng lão sẽ nghĩ cách. Minh Đại bị đưa đi, Giang Ngư đứng lên, nhắm mắt lại, khẽ thở ra một hơi. mặc kệ là kiếp trước hay là kiếp này, lần đầu tiên nàng nhìn thấy nhiều máu như vậy, nhìn thấy nhiều vết thương dữ tợn như vậy. Cho dù sau khi trở thành tu sĩ, năng lực thừa nhận của nàng tăng mạnh trong lúc nhất thời cũng có chút đầu váng mắt hoa. Nhận thấy được hơi thờ quen thuộc tới gần bên cạnh Giang Ngư mở mắt quay đầu lại, sư huynh Cơ trường Linh đưa cho nàng một thứ, mang ở trên người Là một túi thơm bạch ngọc chạm rộng ong ánh tỏa sáng, Giang Ngư nhận lấy Trong nháy mắt chạm vào, nàng cảm nhận một mùi thơm thoảng lành lạnh thấm vào ruột gan Mùi máu tây quanh quần nơi chóp mũi chỉ một thoáng đã biến mất không thấy Nàng nhẹ nhàng thở ra túi thơm nhỏ đến không thể phát hiện nàng treo nó ở bên hông Giang ngư hỏi tông chủ thái hư bên kia còn chưa nghĩ ra cách mở bí cảnh ra à? Cơ trường linh lắc đầu trận pháp bị người ta làm hỏng rồi. Người làm, Giang ngư không cảm thấy bất ngờ, nàng chỉ khó hiểu, đối phương làm như vậy là muốn cái gì đây? Làm đệ tử giết hại lẫn nhau bên trong bí cảnh, các đệ tử đại môn phái có thể vào chiến trường cổ ít nhiều đều có một vài át chủ bài bảo mệnh. huống chi, bọn họ chỉ cần bóp nát linh ngọc trước khi kiệt lực là có thể truyền tống ra. Có nhóm trưởng lão rực tu đại tiên môn ở đây, trừ khi đan điền bị hư hỏng không thể xoay chuyển, nếu không thương thế có nghiêm trọng hơn cũng chỉ tốn nhiều dược liệu một chút thôi. Đối phương phí sức lớn như vậy, làm ra việc lớn thế ở đại bị tiên môn quyết không có khả năng chỉ muốn đuổi người ra khỏi chiến trường cổ đơn giản được. Nàng không kiềm được nhìn về phía các đệ tử còn đang cẩn trọng dò xét tình hình thực tế ở linh quang kính. Nếu có thể truyền tin đi vào, để đệ tử bên trong đều ra ngoài thì tốt rồi. Như vậy, các đại tiên môn mới chân chính không có nỗi lo về sau. Cơ trưởng Linh nói, mấy vị trưởng lão tinh thông trận pháp đã tụ ở bên nhau một lần nữa chữa trị pháp trận, dự tính cần 3 ngày. Ba ngày, trước mắt lại là ba luồng Linh quang hiện lên, đệ thử thái hư canh giữ ở bên cạnh thuần thục nâng người xuống. Giang ngư nhăn mày lại, dựa theo tốc độ như vậy, 3 ngày còn không biết có bao nhiêu đệ tử bị truyền tống ra bởi vì trọng thương. Sự thật quả nhiên như thế, từ đó đến 3 ngày sau, đài cao vốn hàn trở thành nơi tỉ thí cho đợt thứ hai mà thái hư tiêu phí sức lực thật lớn xây đúc thành, gần như hoàn toàn trở thành trạm trung chuyển người bệnh. Trong vòng 3 ngày này, Giang Ngư vô số lần cảm thán, cũng may nơi này là thế giới tu tiên, là thái hư tiên tông. Tu sĩ sẽ không dễ cảm thấy mệt mỏi, một người dùng linh lực có thể sánh ngang với 100 người bình thường ở kiếp trước. Lúc này mới không xuất hiện bất kỳ tình huống không đủ người gì. Đương nhiên khác biệt vẫn phải có, như đám người minh đại gia đầu tiên còn có thể hưởng thụ đãi ngộ hai đệ tử cẩn thận khiêng. Mấy ngày nay, gần như người bệnh vừa ra đã bị một luồng linh quang đưa đi, hoàn toàn không cho người ta có cơ hội phản ứng. Giáng ngư tính đại khái, 3 ngày này, vòng thí luyện thứ nhất chiến trường cổ, 10 vạn đệ tử, bởi vì nội đấu không thể không từ bỏ tư cách truyền thống ra có gần một nửa số người. Quá khứ chưa bao giờ xuất hiện loại tình huống này. Đệ tử thương tích nhẹ hơn, sau khi ra báo với sư trưởng, nói mình ở bên trong bí cảnh chiến trường cổ cực kỳ nóng nảy, cực dễ bị người ta chọc sật. Giang Ngư cũng phát hiện đệ tử truyền tống ra chín phần là đệ tử Kim Đan Kỳ. Bọn họ tu vi thấp tuổi nhỏ dường như càng dễ dàng bị ảnh hưởng. Đệ tử hạch tâm các đại tiên tông gần như đều ở lại bên trong bí cảnh. Như cơ linh tuyết tu vi không quá cao, nhưng thiên phú cực cao, đạo tâm kiên định cũng còn kiên trì ở bên trong bí cảnh. Thời gian 3 ngày rất nhanh đã đến, tâm tình Giang Ngư lại không nhẹ nhàng nổi. Nàng nhìn cơ trường Linh tuy rằng sắc mặt chàng bình tĩnh, nhưng Giang Ngư đã rất quen với chàng. Nàng hỏi, sư Huynh, Huynh cũng cảm thấy không ổn, có phải không? Cơ trường Linh nhìn nàng, sư muội phát hiện cái gì à? Không có, Giang Ngư ngượng ngùng, muội chưa phát hiện gì cả, chỉ bất an trong lòng thôi. chương 102, Giang Ngư ngẩn đầu, nhìn về phía Linh quang kính trên đỉnh đầu. Bên trong chiến trường cổ không biết khi nào dâng lên một tầng sương mù màu xám hơi mỏng, những sương mù đó dung hợp vào toàn bộ chiến trường cổ tối tăm mang theo hơi thở điểm xấu nào đó. Những đệ tử còn ở lại trong chiến trường cổ dường như ý thức được điều không thích hợp những đệ tử hạch tâm hành động một mình càng thêm cảnh giác dấu kín hành tung của bản thân, không tùy tiện lộ ra trước người khác. Bọn họ chưa từng suy xét khả năng bí cảnh xảy ra vấn đề, chỉ nghĩ thái hư tiên tông thay đổi gì đó tăng độ khó của bí cảnh lên. Bởi vì phần cẩn thận này, tình hình thương vong một ngày gần đây đã ít hơn rất nhiều. Trong lòng Giang Ngư yên lặng cầu nguyện, hy vọng cảm giác của mình chỉ là ảo giác, hy vọng thái hư tiên tông nhanh chữa trị xong trận pháp, đón các đệ tử ra. Đáng tiếc thần may mắn không nghe thấy nàng cầu. Tất cả trưởng lão ngồi trên đài đều nghe được một tiếng vang lớn, linh quang hoa Mỹ đẩy ra gợn sóng từ hướng Tây Nam, nhưng không ai có tâm tình thưởng thức cảnh Mỹ lệ này, sôi nổi mở kết giới linh lực ra, ngăn cản đợt sóng gợn này đánh vào Xảy ra chuyện gì, động tĩnh lớn như vậy, chẳng lẽ là có tu sĩ hóa thần thiêu đốt thần hồn liều chết đánh một đòn à? Rất nhanh, nhậm tông chủ mặt trầm như nước xuất hiện ở trước mặt mọi người. Các trưởng lão tu vi cao có thể nhận thấy được linh lực quanh thân họ kích động không thôi, cực kỳ nóng nảy Người có khứu giác nhạy bén lập tức hỏi, nhậm tông chủ trận pháp bên kia đã xảy ra chuyện. Nhậm tông chủ lạnh lùng nói, mới vừa rồi, nhân lúc chúng ta toàn lực chữa trị trận pháp, có người dẫn động linh lực thự bào Lời này vừa nói ra, mọi người ồ lên, điều mọi người quan tâm nhất đơn giản chỉ có một. Vậy trận pháp thế nào? Nhiều đệ tư còn ở trong kia đấy. Nhậm tông chủ nhắm mắt cố gắng đè sát ý trong lòng xuống. Thái hư đã trả giá tâm lực lớn nhường nào vì đại bị tiên môn lần này, chỉ có bọn họ biết rõ. Ai ngờ thế mà liên tiếp xảy ra vấn đề. Thái hư tiên tông tính cả ông ta là có 6 vị trận pháp sư đỉnh cấp một vị tự bảo bởi vì chuyện vừa rồi mà còn trọng thương một vị. Những người còn lại đều bị thương mức độ không đồng nhất bao gồm chính ông ta. Rốt cuộc là người nào? Xin lỗi các vị đồng đào. Ông ta chắp tay hành lễ cây chát nói trận pháp bí cảnh bị tổn hại lần thứ hai, hiện giờ. Giang Ngư ngồi ở trên ghế, nhìn trưởng lão các tông tiên phong đảo cốt lúc này đã khó có thể giữ bình tĩnh. Trong lòng nàng mờ mịt ngẩn đầu nhìn về phía linh quang kính ở không chung. Không biết trận pháp tổn hại thành dáng vẻ gì, nhưng tình hình bên trong bí cảnh vẫn có thể thông qua linh quang kính nhìn được. Bên trong bí cảnh đệ thử tinh anh các đại tiên môn không biết bên ngoài xảy ra chuyện lớn như vậy. Bọn họ vẫn bình tĩnh, cẩn thận, coi đây như một trận thí luyện bình thường, hồn nhiên không biết nguy hiểm đã đến. Giang ngư thở ra một hơi, ảo não hiếm có. Nàng nghĩ nếu lúc ấy không bận như vậy, bớt thời gian đọc chuyện thì tốt rồi. Nếu là góc nhìn nữ chính, tình tiết quan trọng như đại bí tiên môn này, tác giả nhất định sẽ nhắc tới. Nếu biết là ai ở sau lưng tác quái, hiện tại cũng sẽ không bị động như này. Giọng ẩn nhẫn tức giận của nhập tông chủ truyền ra, ta còn sốt ruột hơn các ngươi. Lần này, tất cả đệ tử Hạch Tâm Thái Hư phù hợp độ tuổi ở bên trong. Còn có một trận pháp sư đỉnh cấp ngã xuống, có một vị trưởng lão tiên môn đang nghi ngờ Thái Hư Tiên Tông. Giang ngư nhìn thoáng qua, vị trưởng lão kia hình như là một trưởng lão tông môn hạng ba liễu diệp tông. Thực lực liễu diệp tông bình thường, lần này có hai thiên tài đỉnh cấp hiếm thấy có hy vọng tiến vào xếp hạng, lại gặp được loại chuyện này, lòng nóng như lửa đốt là khó tránh khỏi. Nàng bỗng nhiên lòng có cảm ứng, lại lần nữa ngầm đầu. Sương xám trong chiến trường cổ lại nồng đậm hơn, những sương mù đó giống như có sự sống từ từ lan tràn về phía trước. Ánh mắt Giang Ngư nhìn chằm chằm thẳng vào những sương mù đó, nàng cảm giác không sai. Từ sau khi thức tỉnh, hoạt giống màu xanh lục vẫn luôn ngủ say ở trong đan điền nàng lẳng lặng, nhẹ nhàng chờ mình. Muốn muốn, nó phát ra tin tức khát vọng với đám sương xám kia. Giang Ngư cũng không biết nó có thể nghe hiểu không, bất đắc dĩ nói ở trong lòng, người muốn cũng không có cách nào, hiện tại trận pháp đã hủy hoại ta không vào được. Hơn nữa, cho dù có thể đi vào, nơi này vừa thấy đã hung hiểm phi Phàm Nàng là một cọng bún sức chiến đấu bằng năm đi vào còn không phải là đến tặng mạng à. Hạt đậu xanh nhỏ không biết nghe có hiểu lời nàng không, vẫn chấp nhất nói khát vọng của mình cho Giang Ngư. Giang Ngư yên lặng làm con cá mặn, lại ngay lúc này, hình ảnh linh quang kính thay đổi, dừng ở trên người một tu sĩ khá quen mặt. Dị thường này cũng thành công hấp dẫn ánh mắt mọi người. Giang ngư lật ký ức ở trong đầu, nghĩ tới, sự quen thuộc này, áo đen hoa văn dây leo quỷ bí huyền ảo, đúng là người đầu tiên ra tay cướp đoạt tài nguyên kia. Chỉ thấy gã ta lộ ra nụ cười đối với mọi người. Chẳng qua nụ cười này hiển nhiên không quá thuần thục rất giống như gã ta cũng không quen thuộc thân thể này, ý thức và thân thể còn chưa hoàn toàn thống nhất với nhau. Sắc mặt rất nhiều trưởng lão tối sầm, hiển nhiên bọn họ đều nghĩ tới cùng loại khả năng. Bí cảnh này đã bị ta khống chế. Trong ánh mắt gã áo đen mang theo sự cuồng nhiệt hương phấn, đệ tử tinh anh của các ngươi sẽ biến thành đồng loại của chúng ta, đồ ăn của chúng ta. Giọng điệu dần dần điên cuồng, trong lòng Giang Ngư bỗng nhiên nhảy dựng nắm chặt tay người bên cạnh. Cơ trường linh nhìn nàng, sư muội muội Giang Ngư căng thẳng thở hồn hển dường như muội cảm nhận được hơi thở quen thuộc từ trên người gã. Lời này không phải là truyền âm, lập tức có không ít người nhìn về phía nàng. Có mấy trưởng lão trực tiếp hỏi, ngư trưởng lão biết nó. Những người này tốt xấu gì vẫn cố kỵ Thái Thanh Tiên Tông, hơn nữa cơ trường Linh đứng ở bên cạnh Giang Ngư cũng không sợ hãi, gật đầu, lại lắc đầu, không quen biết nhưng ta từng tiếp xúc hơi thở cùng loại Nàng nói ra chuyện ngày đó gặp được Linh kỳ quái ở huyện Trường Lưu. Cuối cùng nhìn cơ trường Linh một cái, ngày đó sư huynh đi với ta đến huyện Trường Lưu Tông Môn cũng biết. Trên thực tế, biết chuyện này chắc chắn không chỉ có Thái Thanh Tiên Tông. Ngày đó ý thức được những linh đó có liên quan với quy khư Thái Thanh không chỉ kịp thời báo cho tu sĩ đóng giữ quy khư còn liên hệ các đại tiên môn Giang Ngư nhận thấy ý thức được chuyện này có lẽ liên quan đến quy khư không khí trong sân nặng nề hơn trước rất nhiều Người chắc chắn, ngôn nhạc trưởng lão hỏi, Giang Ngư do dự một chút vẫn gật đầu khẳng định Mùi trên người những linh đó qua thối, nàng người một lần rồi sẽ không thể quên Vừa rồi người nam nhân này tiết lộ ra một chút hơi thở giống như đúc trên người linh lúc trước. Giang ngư không biết vì sao cách bí cảnh và linh quang kính mà mình đều có thể cảm nhận được còn đang nghi hoặc hạt đậu xanh nhỏ ở đan điền đã vui sướng nhảy nhảy tràn ngập ý vị khoe ra. Hôm nay nó sinh động còn nhiều hơn mấy tháng qua cộng lại. Giang ngư hay lắm. Đã hiểu vì sao rồi. Có người tin tưởng tất nhiên cũng có người hoài nghi. Giang Ngư không thể nói cho họ át chủ bài của mình, chỉ nói mình có thiên phú đặc thù nên có thể cảm nhận được. Trên hình ảnh linh quang kính, gã áo đen đã biến mất hình ảnh rừng ở trên người các đệ tử. Mọi người nhìn thấy rõ ràng, những sương mù màu xám kia đang lặng yên không một tiếng động chui vào trong thân thể các đệ tử mà bọn họ hồn nhiên không phát hiện. Cảnh này làm Giang Ngư xem mà cực kỳ khó chịu, nàng không nhịn được hỏi đám sương xám này tiến vào thân thể bọn họ sẽ xảy ra cái gì. Không có ai biết. Mấy thứ kia ở quy khư thủ đoạn trước nay đều không giống nhau. Cũng có người mở miệng theo hiểu biết của chúng ta về mấy thứ kia tuy rằng thủ đoạn không giống nhau, nhưng mục đích cuối cùng của chúng nó đơn giản là loạn đạo tâm tuy thời đoạt xá. Những quái vật đến từ một thế giới khác đó, nếu không đoạt xá sẽ không sống nổi ở thế giới này. Sau khi ý thức được đối thủ là thứ đến từ quy khư, đám người ngôn nhạc trưởng lão cũng không ngồi yên, nháo nhào nhìn về phía nhậm tông chủ có thể nghĩ cách mạnh mẽ phá vỡ bí cảnh không? Dường như đoán trước được ý tưởng của bọn họ, cả áo đen kia lại xuất hiện, không cần có ý đồ hủy diệt bí cảnh. Hủy diệt bí cảnh, đệ tử của các ngươi sẽ không ai sống nổi. gã ta lại lộ ra tươi cười điên cuồng, không bình thường, đương nhiên, các ngươi có thể thử xem. Mọi người lại im lặng, người ở đây hợp sức đúng là có thể mạnh mẽ cậy mạnh phá trận. Nhưng bọn họ không dám đánh cuộc, bên trong là năm vạn đệ tử tinh anh, là đời sau thiên đạo, là tương lai các của đại tiên tông tu tiên giới. Tất cả mọi người đang tự hỏi biện pháp chỉ có Giang Ngư, đã sắp bị đan điền hạt đậu xanh nhỏ làm phiền muốn chết. Nàng chưa bao giờ biết thứ này vậy mà có thể sinh động đến trình độ này. Đan điền là chỗ quan trọng nhất của một tu sĩ, hạt đậu xanh nhỏ kia liên tục nhảy nhót, sức sống bằng bạc vốn dĩ còn mang theo sự thuần khiết. Sau so vài lần, Giang Ngư thậm chí đều có cảm giác không khống chế được linh lực trong cơ thể. Muốn, muốn ăn, mẹ mẹ. Cuối cùng, luồng ý niệm truyền lại trong thần hồn Giang Ngư kia thiếu chút nữa làm trước mắt Giang Ngư tối sầm. Nàng lập tức đoan chính tỏ vẻ ngươi không thể gọi loạn. Nàng đã có nhiều con trai con gái như vậy, tuy tiện nói thế bọn đan lân sẽ ghen. Một bàn tay cầm cổ tay của nàng, linh lực ôn hòa vượt qua giúp nàng đè linh lực không an phận xuống. Chống lại ánh mắt lo lắng của cơ trường Linh, Giang Ngư tỏ vẻ, muội không có việc gì. Vừa rồi xảy ra chút ngoài ý muốn thôi. Nhận thấy được động tĩnh này, hạt đậu xanh nhỏ như cũng ý thức được hành động của mình tạo thành rắc rối không nhỏ cho Giang Ngư. Nó yên phận không nhảy lên nữa chỉ siêng năng truyền đạt khát vọng của nó cho Giang Ngư. Mẹ ơi, muốn ăn, ý thức được hạt đậu xanh nhỏ có thể giao lưu Giang Ngư giảng đạo với nó ta vào không được. Hơn nữa, đối thủ rất lợi hại cho dù ta đi vào ta cũng không đánh lại. Hạt đậu xanh nhỏ im lặng trong chốc lát có lẽ đang tiêu hóa lời Giang Ngư nói. Chờ nó tiêu hóa xong rồi, lại lần nữa đứt quãng truyền ý nghĩ của mình vào. Ta có thể bảo bảo vệ, nó có thể bảo vệ mẹ. Hạt đậu xanh nhỏ truyền tới ý niệm rất mạnh mẽ, Giang Ngư do dự trong chốc lát rồi đi sang hỏi nhậm tông chủ, bí cảnh bị khống chế, người bên trong không nhận được tin tức vậy người bên ngoài có thể đi vào không? Nàng nghĩ nếu người bên ngoài có thể đi vào, nàng có thể theo các cao thủ cùng vào thuận tiện thỏa mãn nguyện vọng của hạt đậu xanh nhỏ. Các trưởng lão vừa rồi đều không phải chờ không, mà là đang thử vẽ lại trận pháp kia. Nghe nàng hỏi như vậy, ngôn nhạc trưởng lão nói cho nàng, bí cảnh không hạn chế người đi vào, nhưng mà hạn chế tu vi, chỉ cho phép tu sĩ dưới hóa thần đi vào. Đối thủ gần như trực tiếp viết gậy ông gập lưng ông ở trên mặt. Bọn họ đến kẻ địch là người hay quỷ cũng chưa biết rõ ràng, cũng không rõ phải làm thế nào phá trận dưới tình huống không thương tổn tính mạng đệ tử bị vây trong bí cảnh, thậm chí không biết phải thế nào đối phó với kẻ địch thì làm sao dám tiếp tục thả người đi vào. chương 103, thời gian trôi qua từng chút một, trong bí cảnh, hiệu quả những sương xám đó dần dần hiện ra. Chúng chiêu đầu tiên là một đội nhỏ 6 người. Đội nhỏ này đến từ một tông môn dược tu gọi là Huyền hồ môn, hai đệ tử Nguyên Anh, bốn đệ tử Kim Đan. Bởi vì cùng một môn ra, cầm đầu lại là đại sư tỷ thế hệ này, quan hệ sáu người Huyền hồ môn cực kỳ hòa thuận. Dược tu có đan dược thanh tâm ngưng thần, cho nên trước đó bọn họ không trúng chiêu. Nhưng xương xám hiển nhiên không đơn giản như vậy, xương xám nhập thể, hai đệ tử Kim Đan tu vi thấp nhất không chống nổi đầu tiên. Đúng là ban đêm, 6 người chia làm ba tổ thay phiên gác đêm, những người khác nghỉ ngơi. Vừa lúc phụ trách gác đêm là hai đệ tử Kim Đan. Bốn người còn lại đang đà tọa cho nên không phát hiện, bên trong sơn động, bên trong mắt hai người ngồi cạnh đống lửa, ánh lửa vốn bập bùng dần dần bị sương mù màu xám cắn nuốt. Ta đệ tử Trương Canh ngồi ở bên trái bỗng nhiên che ngực lại thở dốc một tiếng. Hắn ta không kiềm được quay đầu lại, cảnh giác nhìn về phía sư huynh Cố Tuân bên cạnh, cũng may Cố Tuân đang ngơ ngẩn xuất thần, không quan tâm đến hắn ta. Trương Canh cúi đầu nhìn đống lửa cháy trước mặt, ngọn lửa dương nhanh múa vút bập bùng, như nội tâm không bình tĩnh của hắn ta. Bóng tối phóng đại vô hạn dục vọng và áp niệm của hắn ta. Trong khoảng thời gian này đội ngũ khá may mắn, được vài cây linh thảo cấp cao cực hiếm thấy, còn có một dược đỉnh. Đáng tiếc trong 6 người, hắn ta tu vi thấp nhất, thiên phú cũng không phải tốt nhất. Dược đỉnh không chia cho hắn ta, ngay cả những linh thảo cực phẩm đó sợ là cũng không có duyên với hắn ta. Nhưng mà hắn ta xuất thần nghĩ, nếu các sư huynh sư tỷ đều chết thì sao? Suy nghĩ này vừa lué lên lập tức như cỏ dại điên cuồng sinh trường bên trong đầu. Sương xám ấp lên hai mắt dần dần vì hương phấn mà điên cuồng. Chính hắn ta không nhìn thấy, bốn người đà tọa nghỉ ngơi không nhìn thấy, nhưng các trưởng lão ở ngoài bí cảnh lại xem đến rõ ràng. Hai vị trưởng lão dẫn đội huyền hồ môn lần này lòng nóng như lửa đốt, không kiềm nổi cầu xin thái hư, nhậm tông chủ, mấy đứa nhỏ này là một thế hệ tư chất tốt nhất huyền hồ môn chúng ta. Đứa mặc áo đỏ kia tên Lam Tương, mẫu thân của nàng, 200 năm trước đã chết vì ôn dịch ở quận Long Cầu. Ta không thể, một trưởng lão khác của huyền hồ môn kéo bà ấy lại trưởng lão nhắm mắt thở dài một hơi thật sâu. Nhậm tông chủ cũng không đành lòng, trong hình ảnh xuất hiện tình huống dị thường đâu chỉ đệ tử huyền hồ môn chứ Kẻ địch như là cố ý cảnh tượng linh quang kính thay đổi liên tục mỗi một hình ảnh đều là đệ tử dần dần bị xương xám ảnh hưởng. Xem dáng vẻ bọn họ tu vi thấp một ít có lẽ nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ đến ngày mai. Hồng quang trưởng lão bỗng nhiên nói ta có một cách. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Hắn dơ tay trong lòng bàn tay linh quang mờ mịt một tòa tiên cung xa hoa lộng lẫy được mây lành bao lấy yên tĩnh lơ lửng trong lòng bàn tay ông. Bạch Ngọc Tiên Cung. Hồng Quang trưởng lão nói, chỉ cần có người đi vào thuận lợi đưa đệ tử trong bí cảnh vào Bạch Ngọc Tiên Cung. Mặc dù toàn bộ bí cảnh tự hủy, Bạch Ngọc Tiên Cung cũng có thể bảo vệ bọn họ. Các trưởng lão thay thanh tiên tông lộ vẻ trần chờ nhưng cuối cùng không ai lên tiếng phản đối. Hồng Quang trưởng lão chỉ nói biện pháp lại không nói đến nguy hiểm trong đó. Bên trong bí cảnh chỉ đệ tử dưới Nguyên Anh mới có thể đi vào. Đệ tử dưới Nguyên Anh không nói đến có thể thuận lợi tìm được những đệ tử đó đưa vào bạch ngọc tiên cung hay không. Bọn họ ở bên ngoài địch khống chế bên trong bí cảnh có thể sống sót giữ được tòa tiên cung này không còn chưa biết chắc được. Đây chính là một món linh khí cấp bậc truyền tiên khí. Nếu xảy ra sai lầm, đối với thái thanh tiên tông mà nói cũng là đà kích không nhỏ. Nhậm tông chủ nhìn hồng quang trưởng lão giật giật miệng cuối cùng chỉ nói một câu, đa tạ Hồng quang trưởng lão vẫn là dáng vẻ dịu dàng văn nhã. Khe khẽ thở dài, Thái Thanh cũng có mấy trăm đệ tử ở bên trong mà. Môn phái nào cũng không nhận nổi tồn thất này. Mặc dù Thái Thanh Tiên Tông bằng lòng lấy ra Bạch Ngọc Tiên Cung, nhưng người được chọn đi vào cũng là vấn đề. Về phần người dưới cảnh giới Nguyên Anh có thể đi vào, mà bên trong bí cảnh có khoảng mấy vạn đệ tử Nguyên Anh. Hiện tại còn không rõ lắm tác dụng xương xám, nếu nó có thể điều khiển tâm thần tu sĩ, như vậy đệ tử đi vào sẽ vô cùng hung hiểm. Hơn nữa chính bọn họ cũng tùy thời có thể trúng chiêu. Trước mắt cũng chỉ có thái hư tiên tông còn người có thể đi. Loại thời điểm này không có người lùi bước nhậm tông chủ ở trước mặt trưởng lão các tiên môn chọn ra 12 đệ thử Nguyên Anh lại ban cho nhiều pháp bảo giữ mạng. Giang ngư nhìn cảnh này do dự một lúc lâu, rốt cuộc nàng hả quyết tâm, nâng chân muốn đi về phía trước cổ tay lại bị người ta nắm lấy. Cơ trường Linh dùng sức hơi lớn, nghiêng đầu nhìn nàng, quyết định rồi. Giang ngư đã hết dối rắm trả lời đến không chút do dự ừ, muội muốn đi. Nàng khẽ nói, sư huynh, nếu trước đó muội cảm ứng không sai, bọn nó là đồ vật cùng loại với Linh ở huyện Trường Lưu thì ít nhất muội không cần lo lắng bị những xương xám đó ảnh hưởng. Còn có hạt đậu xanh nhỏ ở đây, tuy rằng Giang Ngư không biết hạt sống này rốt cuộc là thứ gì, nhưng đan điền của nàng được nó dùng sức sống chữa trị, trước mắt tu vi cảnh giới cũng nhờ nó ban tặng. Giang Ngư cảm thấy mình chưa chắc không thể thử một lần. Hơn nữa, vận mệnh của nàng đã định sẵn có một loại cảm giác nàng có thể đối phó với mấy thứ kia. Nàng nhìn cơ trường linh với vẻ xin lỗi, sư huynh xin lỗi. Cơ trường linh chậm rãi buông tay nàng ra, lộ ra một nụ cười trấn an, muội không có lỗi gì với huynh cả. Nhưng cho dù thế nào, sư muội phải nhớ kỹ huynh còn ở ngoài bí cảnh chờ muội về. Trái tim Giang Ngư chậm rãi buông xuống, cũng nở một nụ cười tươi với chàng, muội nhất định sẽ trở về. Cơ trường Linh không đi cùng nàng, chỉ đứng ở phía sau, nhìn nàng đi lứt qua đám người, đi về phía nhậm tông chủ. Đàn lần không biết khi nào xuất hiện ở bên chàng, hỏi chàng, ngươi không sợ à? Cơ trường Linh chỉ nói, mội ấy muốn đi. Chàng không theo sau, là sợ mình không nhịn được mà kéo nàng về. Nhậm tông chủ nghe nói Giang Ngư muốn vào bí cảnh thì cực kỳ bất ngờ. Nhưng ông ta còn không chưa kịp trả lời trưởng lão thay thanh tiên tông đã đồng thanh nói, không được đi. Giang Ngư... Nhậm Tông Chù, trưởng lão môn phái khác, mặc dù tình huống hiện tại có chút khẩn cấp nhậm Tông chủ vẫn không thể không đưa ánh mắt nghiền ngẫm về phía Giang Ngư. Ông ta sớm ý thức được Thái Thanh coi trọng quá mức với trưởng lão trẻ tuổi này. Môn nhạc trưởng lão nhíu mạch tiểu ngư tu vi ngươi không đủ, đi vào quá nguy hiểm. Thái Thanh Tiên Tông đã gánh vác nguy hiểm nhiều đề thử tinh anh như vậy và một món linh khí chuẩn tiên khí thật sự không muốn lại thừa nhận nguy hiểm mất đi một dược sư thiên phú dị bẩm Huống chi năng lực của Giang Ngư hơn xa là chỉ trồng linh thảo đơn giản. Giang Ngư chỉ có thể nói lý do đã nói với cơ trường linh lại với mọi người một lần. Nghe nàng nói con nắm chắc không bị xương sám ảnh hưởng ánh mắt trưởng lão môn phái khác lập tức sáng lên. Thái Thanh Tiên Tông vẫn không muốn thả người đi vào. Ngay cả Hồng Quang trưởng lão rất dễ nói chuyện cũng khuyên nàng nếu 12 nguyên anh đỉnh phong này đều không làm được thì ngươi đi vào cũng rất khó giúp được gì. Chủ yếu vẫn là tu vi nàng quá thấp, nếu cảnh giới của nàng là Nguyên Anh, các trưởng lão cũng sẽ không lo lắng như vậy. Lòng người ít nhiều vẫn có thiên vị, thái thanh thiên vị Giang Ngư, người tiên môn khác cũng bất công đệ tử của mình. Nếu Giang Ngư thật sự có thể không bị sương sám ảnh hưởng, vậy chỉ cần nàng có thể tìm được người đưa vào Bạch Ngọc Tiên Cung là có thể bảo vệ một người. Bọn họ lập tức dối dít nói, tuy rằng tu vi ngư trưởng lão hơi kém nhưng thái thanh có thể để nàng cầm Bạch Ngọc Tiên Cung. Nếu có nguy hiểm, nàng có thể trốn vào trước lánh nạn. Nếu ngư trưởng lão bằng lòng cùng đi vào, chỗ ta có một món pháp y cấp cao, có thể chống được ba đòn của cảnh giới hóa thần. Chỗ ta có một lọ linh đan, lão phu có hai truyền tống phu, trưởng lão các đại tiên môn sôi nổi lấy ra linh khí bảo mệnh, ngay cả nhậm tông chủ cũng nói, để ngư trưởng lão trưởng quản bạch ngọc tiên cung, 12 đệ tử yêu tiên bảo vệ nàng, có thể chứ. Đám người hồng quang trưởng lão nhìn một đống lớn linh khí bảo mệnh, Nói như thế, một đống lớn đồ này mặc ở trên người, cho dù một cường giả hóa thần đánh vào Giang Ngư cũng cần ít nhất một canh giờ mới có thể phá vỡ phòng ngự. Thời gian này, cũng đủ để Giang Ngư trốn vào bạch ngọc tiên cung. Các trưởng lão nhìn về phía Giang Ngư, Giang Ngư trông mong mà nhìn bọn họ chằm chằm, mặt viết đầy ta muốn đi. Hồng Quang trưởng lão cười khổ một tiếng, chuyến đại bị tiên môn này, hắn là đại biểu cho Thái Thanh Tiên Tông, cũng là người chủ sự. Hắn chậm rãi nhìn về phía trưởng lão các tiên môn khác thở dài các người có lẽ không biết đối với Thái Thanh mà nói đưa ra quyết định tiếp theo này có bao nhiêu khó khăn. Thái Thanh Tiên Tông vốn chuẩn bị mượn dùng lần đại bị tiên môn này để cho Giang Ngư một cái danh chính đáng. Cho nên đối mặt với Thái Hư và các tiên môn khác như có như không thử bọn họ vẫn luôn biểu hiện cực kỳ phối hợp. Hắn đưa cho Giang Ngư một vật không cần đặt vào nhẫn chữ vật mang theo bên người. Nếu gặp được nguy hiểm, địch nhân phong tỏa không gian, ngươi không thể vào Bạch Ngọc Tiên Cung thì mở nó ra. Đây là một bức tranh được buộc lại. Giang Ngư không nhận biết vật này, ngoan ngoãn dựa theo hắn nói đeo cuộn tranh vào bên hông. Có trưởng lão nhận ra đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh. Hồng Quang trưởng lão không muốn nhiều lời, giao Bạch Ngọc Tiên Cung vào tay Giang Ngư, lại đánh một đạo linh quyết báo cho nàng sử dụng thế nào, rồi phất tay, đi thôi. Đi thôi, nếu quyết định thì cũng đừng chậm trễ thời gian. Sau khi hồng quang trưởng lão lấy ra cuốn tranh kia, sắc mặt nhậm tông chủ rõ ràng trở nên càng thêm trịnh trọng, lại lần nữa sặn dò 12 đệ tử kia nhất định phải bảo vệ tốt Giang Ngư. Lúc sau, nhậm tông chủ đánh ra một luồng linh quang, linh quang bao phủ Giang Ngư và 12 đệ tử ở bên trong. Sau một lát linh quang biến mất, gần như cùng thời gian, trên linh quang kính giữa không chung xuất hiện bóng dáng đám người Giang Ngư. Không giống với những người khác, bọn họ ở bên trong một mảnh xương trắng. Các người thật sự đưa người vào được, gã áo đen lại lần nữa xuất hiện, gã ta dường như đứng ở cách đó không xa nhìn bọn họ, 13 người lại không ai phát hiện. Căn cứ thói quen tu sĩ các ngươi ta suy đoán trên người bọn họ nhất định có pháp bảo rất lợi hại. Gã áo đen lộ ra nụ cười âm u các ngươi cho rằng ta sẽ công kích bọn họ à. Không, không, không, ta chuẩn bị một phần quà lớn cho bọn họ đây. Trong chiến trường cổ, 12 đệ thử Thái Hư bảo vệ chặt chẽ ra ngư ở giữa. Giang Ngư hỏi trước các ngươi thử trước một lần khả năng dùng Linh Ngọc rời nơi đây. Một đệ thử bóp nát Linh Ngọc sau một lúc lâu, không hề có phản ứng. Mọi người sớm suy đoán như thế nên cũng không quá bất ngờ. Sương trắng nồng đậm, không nhìn thấy cảnh tượng quanh mình, đoàn người cẩn thận đi về phía trước. Đi khoảng 15 phút sương trắng tan, ánh nắng sáng ngời dọi lên trên mặt Giang Ngư, nà ngây ngần cả người. Trời xanh, mây trắng, cỏ xanh ánh nắng ấm áp. Phía trước trải một tấm thảm trắng mềm mại, trên thảm bầy các loại đồ ăn vặt. Mèo đen bò trên một góc thảm, một chiếc diều hạc trắng thông bay đón gió, người cầm dây diều là tiên nhân áo trắng đứng thẳng như ngọc. Nàng theo bản năng quay đầu lại, phát hiện 12 đệ tử đi theo mình đã không thấy. Phía sau cũng là thảm cỏ xanh mềm mại, cách đó không xa, là một tòa tiểu lâu xinh đẹp được hoa tươi vờn quanh. chương 104, lúc này ở ngoài bí cảnh. Các trưởng lão chỉ nhìn thấy đoàn người Giang Ngư tiến vào chiến trường cổ, bị một làn sương trắng vây quanh, đi về phía trước hai bước, rồi nhắm mắt lại, đứng bất động ở tại chỗ. Nếu không nhìn ra bị người động tay động chân thì không có khả năng, tất cả mọi người đều thoát tim Nhậm Tông chủ bình tĩnh nói, trên người bọn họ đều có át chủ bài bảo mệnh, sẽ không làm thứ kia dễ dàng thực hiện được. Ông ta vừa dứt lời, gã áo đen lại lần nữa xuất hiện ở bên trong hình ảnh linh quang kính. Gã đứng cách đám người Giang Ngư hơi xa. Đứng ở ngoài xương trắng âm u nhìn chằm chằm đám người ra ngư. Sau khi nhìn vài lần, gã chuyển tầm mắt nhìn mọi người ngoài linh quang kính. Từ ký ức ta nhìn thấy các người chắc chắn động tay động chân trên những người này. Gã cực kỳ đắc ý cười ta mới không chạm vào bọn họ. Các ngươi gọi là người tu tiên đúng không? Để cho ta nhìn xem các ngươi tự xưng là dũng sĩ vì chính nghĩa thiện lương. Gã ta cổ quái cười nói. Không biết dũng sĩ chính nghĩa thiện lương ở bên trong dục vỏng dẫy rụa sẽ có dáng vẻ gì nhỉ? Các người muốn cùng nhau xem không? Tuy rằng gã đang hỏi, lại căn bản không cần câu trả lời, hình ảnh trên linh quang kính đột nhiên thay đổi. Trên đài cao hoa lệ to lớn, hai đệ tử đang luận võ, dưới đài vô số gương mặt người vây xem mờ ảo. Trưởng lão Cát Tông nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt bình tĩnh cũng không bất ngờ. Bọn họ đã dự đoán được đại khái thủ đoạn này, đơn giản là như tầm ăn lên tâm trí người, làm ra ảo cảnh cũng không hiếm lạ. Nhậm Tông chủ đề ra một câu, chỉ là tỉ thí nội môn của Thái Hư Tiên Tông. Đây là ảo cảnh của một vị trong số 12 đệ tử Thái Hư. Sắc mặt triệu ra bình tĩnh, nắm chặt linh kiếm, nhìn sư huynh đối diện. Hắn rất tỉnh táo nhớ rõ mình bị đưa vào chiến trường cổ, như vậy trước mắt tất nhiên là ảo cảnh, tất cả những thứ trước mắt chắc chắn là giả. Nhưng hắn không kịp tự hỏi quá nhiều, sư huynh đồng môn ở đối diện đã dơ kiếm đánh lại đây. Trận tỷ thí này xảy ra hơn 100 năm trước. Lần đó, một thái thượng trưởng lão thái hư tiên tông muốn thu một đệ tử quan môn, rất nhiều đệ tử nội môn tranh đoạt suất này. Chỉ kém một chiêu triệu ra thua bởi sư huynh trước mặt. Hắn cũng không bái nhập vào danh nghĩa thái thượng trưởng lão, mà là một đệ tử nội môn bình thường. Mà sư huynh vốn có thiên phú ngang với hắn, mấy năm trước đã thành công đổ kiếp tấn trước thành hóa thần chân quân. Chuyện này cũng là tiếc núi vĩnh viễn trong lòng hắn. Chiều thức đối diện quá mức quen thuộc quen thuộc đến triệu ra thậm chí hoảng hốt cho rằng thật sự về 100 năm trước. Hắn tất nhiên không chú ý tới, dưới chân đài luận võ từng đợt sương sám nhẹ nhẹ như xúc tua giữ tợn lôi kéo hắn chui vào bên trong thân thể hắn. Người thua, từ đây, giữa các người khác nhau như trời với đất. Hiện tại, người có cơ hội hoàn toàn mới. Giết hắn, người có thể thắng. Người có thể thay thế hắn, trở thành đệ tử thái thượng trưởng lão. Người không bao giờ đau khổ dễ dụa ở cảnh giới Nguyên Anh nữa. Tiếng thì thầm bên tai như có ma lực từng câu từng chữ khắc vào trong đầu hắn. Sắc mặt chịu ra cũng dần hoảng hốt dần mờ mịt động tác trên tay lại càng thêm tàn nhẫn. Hắn đã không nhớ rõ mình ở nơi nào cũng không nhớ rõ trọng trách trên người mình. Trong đầu chỉ có tiếp núi trăm năm trước kia. giết Trong lòng các trưởng lão ngoài bí cảnh trầm xuống, hắn chúng chiêu rồi, nhậm tông chủ nặng nề thở ra một hơi, ảo cảnh này chuyên tấn công điểm yếu nhất trong lòng người. Không dễ qua, bọn họ kiến thức rộng rãi, không đến mức bởi vì loại ảo cảnh này mà đi giận chó đánh mèo đệ tử. Gã áo đen kia nhìn thấy cảnh này, lại như nhìn thấy thứ gì cực thú vị, cười ha ha. Đây là nhân loại các ngươi giả vờ đạo mạo trang nghiêm, chỗ sâu trong xương cốt linh hồn còn không phải ác niệm đầy người à. Gã say mê hít mũi, ghen ghét không cam lòng, tham lam, sát nghiệm ổ. Gã thở dài, thật là mỹ vị. Gã vẫy vẫy tay, hình ảnh lập tức thay đổi. Đây là câu chuyện của một tên đệ tử khác, trong hình ảnh tên đệ tử kia lại ở nhân gian, trở thành thành chủ một tòa thành trì ở nhân gian. Ngày ngày ngồi ở trên bảo tọa hoa mỹ, điên cuồng ăn máu thịt mà cấp dưới đưa đến bên miệng giống như một con dã thú mất đi lý trí. Sư phụ hắn vừa hay cũng ở đây, thấy thế thở dài, ta nhặt được nó bên trong lưu dân. Lúc ấy nơi đó xảy ra động đất xác nằm khắp nơi. Lúc ta thấy đứa nhỏ này, nó đang ôm một cái xương không hề có tí thịt nào mà gặm. Cho nên ảo cảnh mượn việc này mê hoặc hắn. Hình ảnh lại thay đổi, rồi lại là một cảnh địa ngục khác. Qua hết năm đệ tử Thái Hư Tiên Tông thế mà không có một ai thoát ra từ bên trong ảo cảnh được. Sắc mặt các vị trưởng lão đã trở nên cực kỳ khó coi. Thái Hư lấy ra 12 đệ tử này, tất cả đều là tu Vi Nguyên Anh Đỉnh Phong, thực lực đều ngang nhau, hiện giờ đã trúng chiêu một nửa còn lại một nửa. Các trưởng lão Thái thanh tiên tông lại lo lắng nhìn về phía cơ trường Linh. Mấy ngày nay cơ trường Linh và Giang Ngư vẫn không hề kiêng rè ở trước mặt mọi người. Tất cả mọi người biết tình cảm hai người bọn họ cực kỳ tốt. Cũng không biết ngư trưởng lão, hình ảnh giữa không chung lại lần nữa thay đổi, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Là trước mắt sáng ngời đúng theo nghĩa đen, nhìn vài ảo cảnh âm u nặng nề, bất ngờ nhìn thấy bầu trời xanh mây trắng cỏ xanh dường như khói mù trong lòng cũng ít đi một ít. Ngay sau đó, bọn họ thấy rõ ràng người trong ảo cảnh. Là ngư trưởng lão Thái Thanh Tiên Tông. Đây là đang làm gì? Đan lần nhìn thấy hình bóng quen thuộc, không kiềm được nói, đó là ta. Trong hình ảnh, Giang Ngư không mặc trường bào trưởng lão trang nghiêm kia, mà là một bộ vái dài màu hồng phấn nhẹ nhàng xinh đẹp dưới người lót thảm ngồi ở trên cỏ. Một con hạc trắng dáng người duyên dáng dựa vào bên cạnh nàng, nói muốn ăn cá. Ở chỗ xa hơn một chút tiên quân áo trắng đang thả diều. Các vị trưởng lão nhìn cảnh nhẹ nhàng thích ý này, một đám lại không nhịn được đưa tầm mắt về phía cơ trường Linh khoanh tay đứng đó. Nhìn không ra thanh huyền chân quân lạnh lùng nghiêm túc như vậy thế mà còn biết thả diều á. Gã áo đen cũng thấy được cảnh này, ý cười trên mặt gã ta khựng lại dường như rất khó hiểu liếc giang ngư một cái. Hai mắt gã ta nhíu lại các trưởng lão thấy những ảo cảnh đó, sương xám mà các đệ tử không nhìn thấy từ mặt khỏ lan tràn ra muốn chui vào người ra ngư. Lại không tìm được chỗ vào, gã áo đen sừng sốt ý thức nàng không có sơ hở. Sao có thể, lời này vừa nói ra các trưởng lão ngoài bí cảnh cũng vô cùng kinh ngạc. Nhìn từ đủ loại thủ đoạn mà ma vật này dùng, nó nói ý thức đại khái là thứ giống với đạo tâm như các tu sĩ thường gọi. Những đệ thử thái hư tiên tông trước đó, đúng là bởi vì đạo tâm có sơ hở, mới có thể bị ác niệm nhân chỗ yếu mà vào, bị cuốn vào bên trong ảo cảnh không thể tự kiềm chế. Tu sĩ là người, người có lòng phàm, lòng có sơ hở, mới là hiện tượng bình thường. Nhưng ma vật này lại bị khóa, nó không tìm thấy sơ hở đạo tâm của Giang Ngư. Nhậm tông trù bừng tỉnh nói, khó trách các ngươi coi trọng nàng đến thế. Các trưởng lão Thái thanh, thật ra hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Bọn họ cũng lần đầu tiên biết đạo tâm của Giang Ngư không hề có sơ hở. Nhưng mà hình như cũng không có gì có thể giải thích cứ như vậy đi. Bọn họ yên tâm thoải mái nhận ánh mắt hâm mộ đến từ khắp mọi nơi. Bên trong hình ảnh thật ra Giang Ngư cũng rất buồn dầu. Nàng rất tỉnh táo, biết tất cả trước mắt đều là giả. Nhưng nàng không biết phải làm thế nào mới có thể ra ngoài. Nàng chỉ có thể ngồi ở trên cỏ nghĩ cách vừa rồi nàng đã thử dùng linh lực công kích thử đi qua chỗ bên cạnh mặt cỏ thậm chí thử cắt đứt dây diều trong tay sư huynh. Đều vô dụng, nhìn cảnh tượng này, gã áo đen dường như không muốn tin tưởng mình không tìm thấy sơ hở của Giang Ngư, vì thế Giang Ngư rất nhanh phát hiện thân thể mình có biến hóa. Cảm giác nặng nề truyền đến, nàng cúi đầu thấy làn da trắng nõn trơn bóng của mình mất đi ánh sáng và hơi nước trở nên khô già. Trước mắt không biết khi nào xuất hiện một cái gương, để nàng lướt mắt một cái là có thể nhìn thấy dáng vẻ của mình vào giờ phút này, già nua, khô quắt, xấu xí tóc khô khốc hoa dâm chật vật xóa ở sau đầu. Giang ngư, nàng hơi tức giận, làm gì đấy? Người làm ảo cảnh nhốt ta thì cũng thôi đi thế mà còn thất đức như này. Còn chơi công kích tinh thần, nàng thử dùng linh lực biến mình về trẻ trung, nhưng hình như không làm được nhưng tin tức tốt là linh lực có thể dùng. Thấy nàng tức giận, gã áo đen lộ ra nụ cười thành công. Tức giận là tốt, tức giận thì càng dễ dàng có sơ hở. Nhưng mà Giang Ngư không cho gã cơ hội này. Nàng thử rất nhiều lần, sau khi ý thức được mình không có cách nào khôi phục dáng vẻ trẻ tuổi xinh đẹp, ngồi ở tại chỗ thở dài hai cái, sờ soảng đĩa mứt ăn một hơi nửa đĩa. Gã áo đen, ăn xong bớt ngon, Giang Ngư hồi về nửa máu. Nàng lại lần nữa xem mình trong gương, lần này cảm thấy thuận mắt hơn nhiều, thậm chí hứng thú bừng bừng nghiên cứu với kính Ngũ quan này đúng là còn có thể nhìn ra chút dáng vẻ của ta chẳng lẽ đây là dáng vẻ của ta khi về già à? Nàng nhìn lúc lâu, phủ định không có khả năng. Cho dù ta là một bà lão, vậy chắc chắn cũng là một bà lão xinh đẹp. Vì thế tiếp theo, ở ngoài bí cảnh, các trưởng lão mấy trăm tông môn lớn nhỏ nhìn ra ngư bắt đầu dùng linh lực sửa soạn cho mình. Thay đổi bộ váy áo màu xanh ngọc bích lại trải đầu tóc dối bù, búi thành búi tóc tinh xảo còn từ túi chữ vật lấy ra hai cây châm ngọc bích có đầu châm hình nước cực tốt cài cho mình phối hợp với quần áo. Cuối cùng thậm chí còn tự trang điểm đơn giản cho mình. Nhìn dáng vẻ khí sắc bà lão trong gương rõ ràng đẹp hơn nhiều, giang ngư miễn cưỡng vừa lòng, lúc này mới ra dáng chứ. Nàng ngửa đầu khinh bỉ với không chung tuy rằng không biết ngươi là cái thứ gì, nhưng thẩm mỹ của ngươi thật sự quá kém. Gã áo đen Gã ta tức giận đến ngã ngửa ánh mắt ác độc đánh giá Giang Ngư. Sau một lát cảnh tượng trước mắt Giang Ngư lại thay đổi. Bên cạnh tiên quần áo trắng khí chất ôn hòa đang thả diều có thêm một cô gái váy trắng xinh đẹp suốt trần khác. Hai người trai tài gái sắc giống như đôi bích nhân trời đất tạo nên. Đây là đạo lữ của ngươi hả? Ta không tin nữ tử nhân loại nhìn thấy cảnh tượng như vậy còn có thể thờ Gã từng xem ký ức không ít người tự nhận hiểu biết rất sâu về người của thế giới này. Lách tác, các vị trưởng lão yên lặng đưa tầm mắt xuống, thấy dưới chân cơ trường Linh, sàn bằng đá xanh cứng rắn vô cùng có thể để tu sĩ Nguyên Anh toàn lực công kích không vỡ tản ra từng vết giản. Bọn họ còn chưa nhìn ra Giang Ngư phản ứng thế nào, dù sao Thanh Huyền chân quân thoạt nhìn thật sự rất tức giận. Giang Ngư quả nhiên bị hấp dẫn ánh mắt, hai người kia áo trắng bay bay nắm tay đi đến gần nàng. Cơ Thanh Huyền nói với nàng, sư muội thật xin lỗi. Ta nhận ra Ngọc Nhược mới là người mà ta thương chân chính. Giang ngư cũng không tức giận, nàng chỉ cảm thấy buồn cười. Chủ nhân ảo cảnh này, là chủng loại chập mạch nào thế? Vì sao lại cho rằng, loại cấp bậc khiêu khích này có thể làm nàng tức giận? À, không sao, nàng cười tùm tìm nói. Hai người dường như không bất ngờ với phản ứng của nàng. Nàng ta khiêu khích liếc giang ngư một cái, bỗng nhiên giơ tay ôm lấy tay cơ thanh huyền, thỏ lại gần làm ra vẻ muốn hôn cơ thanh huyền. Ấm! Vụn gạch bay ra, phạm vi mấy chục mét quanh cơ thanh huyền bị kiếm khí vô hình chém đến hỗn độn Khụ khụ khụ, nhậm tông chủ khuyên nhủ chỉ là ảo cảnh, ma vật kia cố ý muốn làm người ta tức giận. Thanh huyền chân quân chớ có mắc mưu của nó. Tuy rằng ông ta đang khuyên người nhưng trong lòng cũng cảm thấy không ổn. Làm người đứng xem cơ thanh huyền đều thức giận như này, huống chi ra ngư nhìn ngay tại chỗ. Nếu ngư trưởng lão thật thức giận lộ sơ hở mới là mục đích của ma vật kia rồi. Ông ta đưa mắt nhìn lên, trong lòng trầm xuống, quả nhiên tươi cười trên mặt Giang Ngư đã biến mất chân mày cau lại. Mặc dù biết người trước mặt đều là giả nhưng nhìn đối phương dùng thủ đoạn ghê tờm này, Giang Ngư không thể không thừa nhận mình đúng là bị ghê tờm rồi. Nàng hừ một tiếng, nhắm mắt lại, xoay đầu, miệng lầm bẩm Không chỉ người ở ngoài bí cảnh, gã áo đen cũng muốn biết nàng đang nói gì, hình ảnh theo tâm ý kéo gần, Rốt cuộc mọi người nghe rõ nàng đang nói gì. Xét đâu mau tới đánh chết đôi cầu nam nữ này, xét đâu mau tới đánh chết đôi cầu nam nữ này. Gã áo đen càn dỡ cười to, người si nói mỏng Đây là ảo cảnh mà ta chế tạo chỉ có ta mới có thể khống chế tất cả. Ứng ầm cột xét màu tím từ vạn dặm trời quang rơi xuống, như ý chém đôi tình nhân áo trắng ghê tờm kia thành mảnh vụt ánh xét trói mắt chiếu sáng khắp không chung, cũng chiếu sáng khuôn mặt buồn cười của gã áo đen. Giang ngư kinh ngạc mờ to hai mắt nhìn, thuận tiện phát hiện thân thể của mình từ bà lão dần dần biến trở về dáng vẻ thanh xuân. Nàng giật mình nhìn sấm xét còn xoay quanh ở không chung, khiếp sợ ta lợi hại như vậy á. Một khi đã như vậy, nàng nhớ ra cái gì, lớn tiếng nói, thuận tiện chém luôn ảo cảnh ghê tờm này cho ta. Sấm xét như ý rơi xuống, mọi thứ trước mắt như mặt gương, răng rắc răng rắc nứt thành mảnh nhỏ ở trước mặt nàng. Nàng ra ngoài. Cổ hỏng gã áo đen trào lên vị tanh, một ngụm máu tươi phun ra. chương 105, Giang Ngư lại lấy lại tinh thần, phát hiện cảnh tượng quen thuộc đã không thấy. Nàng đứng ở một chỗ bụi đất xa lạ, không chung xám xịt, gió mang theo máu tanh và sát khí từ bốn phương tám hướng như nhọn đao thổi lên người nàng. Giang Ngư cảm nhận áp lực do cơn gió này mang đến, nếu là một người thường không hề có tu vi, sợ là 15 phút cũng sống không nổi. Bên tai chuyển đến một tiếng kêu rên có hơi quen tai. Nàng nhìn sang phát hiện cách xương trắng mênh mang, 12 người cùng vào với mình, đang đứng yên ở trong xương trắng. Nàng đi qua đi lại một lúc mới hiểu ra có lẽ bọn họ rơi vào bên trong ảo cảnh giống với mình vừa rồi. Có mấy người sắc mặt đắc ý còn có mấy người rõ ràng cực kỳ đau khổ. Nàng ngẫm nghĩ rồi đi sang chỗ một người sắc mặt đau khổ cách mình gần nhất. Hứa luyện, nàng thử thăm dò gọi người rơi vào ảo cảnh tất nhiên không có khả năng đáp lại nàng. Giang Ngư không dám động vào bọn họ cũng không dám dùng linh lực. Ai biết bọn họ ở ảo cảnh có tình hình ra sao, nhỡ đâu nàng làm cái gì, ngược lại ảnh hưởng đến bọn họ thì làm sao bây giờ. Đúng lúc này, sắc mặt hứa luyện đỏ lên, khóe môi cuồn cuộn tràn ra máu tươi không ngừng, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Hứa luyện, lần này Giang Ngư không dám tiếp tục do dự trong tay hiện lên linh quang, vỗ một cái ở trên người đối phương. Bên trong ảo cảnh, hứa luyện đang bị số yêu thú vây công rơi vào tuyệt cảnh, bỗng nhiên nghe được một tiếng vang lớn. Hắn kinh hãi ngẩn đầu thấy không biết không trung bị thứ gì vỗ nát một lỗ hồng, một bàn tay thật lớn từ vết nước với vào túm lấy cổ áo hắn. Cả người hắn chấn động, mở to mắt tỉnh táo lại, nhìn thấy một khuôn mặt có chút lo âu. Ngư trưởng lão, thấy hắn nhận ra mình, ra ngư khẽ thở vào, ngươi có khỏe không? Khí huyết quanh người hứa luyện kích động bị người ta mạnh mẽ mang ra từ ảo cảnh thức hại cũng bị một chút vết thương nhẹ, nhưng đều không phải vấn đề gì lớn. Hắn lắc đầu, không ngại. Giang ngư gật đầu, nếu không ngại ta yên tâm rồi. Hứa luyện, hắn thấy Giang ngư đi đến bên cạnh một đệ tử khác trong tay hiện lên linh quang màu xanh lục dơ tay vỗ vào phía sau đầu của đối phương. Đệ thử kia khụ ra một búng máu, ánh mắt mơ màng tỉnh táo lại. Hứa luyện, được rồi. Hắn đại khái đã biết bàn tay khổng lồ kia là chuyện thế nào rồi. Giang Ngư bắt trước làm theo, lần lượt vỗ tình 12 đệ tử Thái hư. May mà Tu sĩ Nguyên Anh thân thể khỏe mạnh, tuy rằng phun ra một ngụm máu, nhưng vẫn đầy sức sống. Đa tạ Ngư trưởng lão. Một hàng đệ tử đều thật lòng nói lời cảm ơn Giang Ngư. Ngay từ đầu biết phải mang theo một trưởng lão thay thanh kim đan sơ kỳ còn bị tông chủ yêu cầu nhất định phải bảo vệ tốt nàng. Tuy rằng bọn họ khó mà nói gì trước các tiên môn nhưng trong lòng ít nhiều vẫn không vui. Nào biết mới vừa vào chiến trường cổ đã được người ta cứu một mạng. Bọn họ không phát hiện người áo đen kia, người áo đen đã vội vàng rời đi ngay vào lúc Giang Ngư phá ảo cảnh ra. Mấy người kể lại đại khái mình đã gặp phải chuyện gì. Triệu ra nói, xem ra mọi người vừa đến đã trùng ám toán, vào ảo cảnh. Hắn nhìn về phía Giang Ngư, rất tò mò, ngư trưởng lão, ngươi làm thế nào thoát khỏi ảo cảnh. Hắn nhớ tới ảo cảnh vừa rồi, lòng vẫn còn sợ hãi. Thật ra Giang Ngư cũng không quá rõ, nàng ngẫm nghĩ rồi nói có thể là ta biết nó là giả cho nên nó không làm gì được ta. Nàng cũng nói với mọi người về sấm xét kỳ lạ, suy đoán, mặc dù ảo cảnh có làm thật đến đâu thì bản chất cũng là giả. Người khác có thể trở thành chủ nhân ảo cảnh, có lẽ chính chúng ta cũng có thể. Nàng không muốn nhìn thấy người già kia dùng dáng vẻ sư huynh làm mình ghê tờm, có lẽ ý nghĩ này quá mạnh nên đưa tới sấm sét phá ảo cảnh. Những đệ tử khác có lẽ vậy. Ngoài chiến trường cổ, nhìn ra ngư tỉnh táo, lại đánh thức các đệ tử từ trong ảo, một đám trưởng lão, đặc biệt là trưởng lão ở gần cơ Thanh Huyền, rốt cuộc thở dài một hơi nhẹ nhõm. Vừa rồi, khí thế trên người Thanh Huyền chân quân thật sự quá dọa người. Nhậm tông chủ nói với người bên Thái Thanh ta thay mặt những đệ tử này cảm tạ ngư trưởng lão. Cơ Thanh Huyền không mở miệng, Hồng Quang trưởng lão ôn hòa nói, nếu tiểu ngư cùng đi vào thì là đồng bạn cùng tiến cùng lùi với bọn họ, cùng nhau trông coi là việc nên làm. Bên trong bí cảnh, đoàn người Giang Ngư cầm bản đồ trong tay, miễn cưỡng dựa theo linh quang kính trước đó phán đoán vị trí những nhóm đệ tử khác đã lộ ra hoàn cảnh phương vị. Bọn họ không nhìn thấy, trên mặt đất dần dần tụ lại từng đợt sương xám nhẹ nhẹ, định tiếp cận bọn họ. Những sương xám đó còn chưa tới gần, trên người đám Triệu gia đã sáng lên ánh sáng vàng. Cùng lúc đó, Giang Ngư cũng có cảm ứng cúi đầu nhìn sang. Ở ngoài bí cảnh, thấy pháp khí phòng ngự trên người bọn họ có tác dụng với xương xám cuối cùng một đám trưởng lão cũng thả lỏng hơn nửa. Đám người chịu ra không nhìn thấy xương xám nhưng thấy ánh vàng trên người sáng lên, sắc mặt cả đám căng thẳng dối rít lấy linh khí ra. Những ánh vàng đó chính là từ một món pháp bảo do Tông Chủ Thái Hư ban cho tên là Kim Ô Đồng, khắc tất cả vật âm sát tà át trên thế gian. Triệu gia vội vàng nói, mọi người cẩn thận chúng ta. Lại thấy Giang ngư thử bước ra ngoài phạm vi ánh sáng vàng bao phủ. Triệu gia kinh hãi, ngư trưởng lão, nơi này rõ ràng có gì đó, ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ. Giang ngư đương nhiên biết có thứ gì, nàng ngửi được rồi, nàng ngửi được mùi giống thứ trong dư da ở huyện trường lưu. Hạt đậu xanh nhỏ ở đan Điền cũng rất phấn chấn, dùng ngôn ngữ không quá thuần thục lắp bắp truyền đạt suy nghĩ muốn ăn về phía nàng. Giang ngư nói với mấy đệ tử căng thẳng đi gần sang đây, trước đó ở bên ngoài ta đã nói ta hẳn là không sợ thứ này. Đừng nóng vội, để ta thử xem. Đám người chịu ra đưa mắt nhìn nhau, Giang ngư đúng là đã từng nói điều này. Hơn nữa, nàng có thể tiến vào cũng là vì nàng nói mình không sợ những xương xám đó. Bọn họ đành phải nói, vậy ngươi hãy làm ơn cẩn thận một chút nếu cảm thấy có gì không đúng, lập tức nói với chúng ta. Giang ngư gật đầu, đừng nhìn trên mặt nàng bình tĩnh như vậy, một mình rời khỏi vòng bảo hộ đi đối mặt với những quái vật không biết tên đó, trong lòng nàng ít nhiều vẫn hơi hoảng. Nàng thự cổ vũ bản thân ở trong lòng, ngẩng đầu lên bước nhanh qua như một dũng sĩ. Cơ trường linh nhìn chăm chú sắc mặt bình tĩnh của cô nương trẻ tuổi, bàn tay giấu ở trong tay nổi đầy gân xanh. Chủ nhân, giọng đan lân vang lên trong đầu chàng, ta cảm thấy hiện tại ngươi rất nguy hiểm. Cơ trường Linh không chớp mắt nhìn Giang Ngư ở Linh Quang Kính, nàng đang sợ hãi. Nàng không lừa được chàng. Chàng khẽ nói, giờ phút này ta nên ở bên cạnh nàng. Đàn lần trầm mặc trong chốc lát hạ giọng lần sau, chúng ta không bao giờ để Tiểu Ngư phải một mình nữa. Trong nháy mắt Giang Ngư bước ra, những sương mù màu xám tự do ở ngoài kết giới ánh vàng kia như tìm được mục tiêu tràn về phía chân nàng như thủy chiều. Giang Ngư dừng bước chân. Nàng đã nhận ra, một cảm giác âm lạnh ập lên mờ bàn chân, muốn chui vào trong thân thể của nàng. Linh lực trong cơ thể theo bản năng chuyển động những sương mù màu xám đó như gặp thiên địch kinh hoàng hoảng sợ muốn chạy thứ tán. Nhưng mặt khác một lực hút thật lớn từ bên trong thân thể nàng truyền ra, chúng nó không chịu khống chế dũng mãnh tràn vào trong thân thể Giang Ngư chưa kịp dừng lại trong máu thịt nàng chút nào tất cả đã bị cuốn vào trong đan điền của Giang Ngư. Nấc, Giang Ngư nghe được hạt đậu xanh nhỏ thỏa mãn mà nấc một tiếng. Giang Ngư, nàng còn chưa phản ứng kịp đã kết thúc, còn còn muốn, hạt đậu xanh nhỏ ăn no nê một bữa nói chuyện cũng trở nên nhanh nhẹn hơn, ngựa ngùng tỏ vẻ mình còn chưa ăn no với nàng. Cùng lúc xương sám biến mất ánh vàng trên người đám triệu gia cũng tan đi. Điều này có nghĩa nơi này an toàn. Đám người triệu gia nghi hoặc nhìn về phía Giang Ngư, bọn họ căn bản không biết đã xảy ra việc gì. Từ lúc Giang Ngư đi ra ngoài, đứng bất động ở tại chỗ, đến kim ô đồng cảm ứng được nguy hiểm đã giải trừ tắt ánh vàng cũng chỉ mới mất mấy phút. Ngư trưởng lão, triệu gia cũng không dám coi khinh vị trưởng lão thái thanh tu vi kim đan này nữa. Ở trong lòng hắn vạn phần chịu phục không hổ là người có thể lấy tu vi kim đan trở thành trưởng lão thái thanh. Quả nhiên lợi hại, Giang Ngư vô tội tỏ vẻ ta cũng không biết đã xảy ra cái gì, có lẽ kẻ địch thấy chúng ta người đông thế mạnh cảm thấy sợ hãi, rời đi rồi. Đám người chịu ra, cảm ơn, chúng ta cũng là người từng gặp xương xám ở linh quang kính, người bị lý do thì tốt xấu gì cũng có tâm một tí. Nhưng bọn họ cũng biết Giang Ngư không có khả năng dễ dàng nói cho người khác biết át trù bài của mình, nhắm mắt mà nhận. Dù sao hiện tại bọn họ cũng cùng phe với ngư trưởng lão. Ngư trưởng lão càng mạnh, nhiệm vụ của bọn họ sẽ càng đơn giản hơn chút. Bọn họ không nhìn thấy xương xám các trưởng lão ngoài bí cảnh lại thấy được. Mọi người dành mạch nhìn thấy những xương xám đó vừa gặp phải ra ngư, đầu tiên là lui vội như gặp thiên địch. Ngay sau đó bị đảo khách thành chủ, lui không được đều bị ra ngư hút vào trong cơ thể. Cái này nhậm tông chủ trần chờ hỏi, ngư trưởng lão là người mang huyết mạch đặc thù. Đại tiên tông, đệ tử có huyết mạch đặc thù trên người cũng không hiếm lạ, ví dụ như ở bên trong hải vực Thái Hư, tông môn có giao nhân và một vài đệ tử hải tộc. Các tông môn khác cũng có không ít đệ tử mang huyết mạch linh thú những xương xám đó rõ ràng không phải thứ tốt gì. Trong bí cảnh, những đệ tử khác chỉ hít vào một hạt bụi xương mù đã dần dần bị ảnh hưởng thần trí. Nhưng Giang Ngư có thể một hơi cắn nuốt nhiều xương xám như vậy, mà thoạt nhìn không hề có gì dị thường, rất khó không cho người ta liên tưởng đến một vài huyết mạch đặc thù. Thái Thanh cũng không biết các trưởng lão chỉ có thể giữ vững nụ cười, Ngư trưởng lão là huyết mạch nhân tộc thuần khiết, có lẽ nàng có cơ duyên đặc thù của mình. Trong hơn 10 vị trưởng lão Thái thanh đi chuyến này, biết bản lĩnh chân chính của Giang Ngư cũng chỉ có mấy người. Bọn họ rất rõ ràng trong linh lực của Giang Ngư có sức sống, cực kỳ khắc chế những ma vật quy khư kia. Bên trong bí cảnh, đám người Giang Ngư thả tín hiệu liên lạc lên bầu trời. Chiến trường cổ quá lớn, các đệ tử di động khắp nơi. Dựa vào mười mấy người bọn họ tìm kiếm từng tí, hiệu suất quá chậm chỉ có thể xem dùng loại tín hiệu tiên môn này có thể liên hệ được không thôi. Bọn họ suy đoán không sai, qua mấy ngày các đệ tử tinh anh khứu giác nhạy bén đã phát hiện không ổn. Một vài người thực lực mạnh mẽ hành động độc lập không nỡ rời đi còn chưa phát hiện việc truyền tống lệnh mất hiệu lực. Một vài đoàn đội nhỏ đã phát hiện, bọn họ bị nhốt ở chiến trường cổ, bất an và khủng hoảng cộng thêm xương xám ăn mòn Đám người giang ngư không biết đã có bao nhiêu đội ngũ nổi lên nội chiến. Bọn họ đến đồng đội của chính mình cũng không thể tiếp tục tín nhiệm sao dám tin tưởng tín hiệu không rõ lai lịch này. Nhưng mà ít nhiều vẫn có chút tác dụng đám người Giang Ngư ngồi ở một thân cây, mắt thấy bầu trời u ám trên đỉnh đầu từ nửa bầu trời bên trái chuyển sang nửa bầu trời bên phải. Rốt cuộc chờ được người đầu tiên, Giang Ngư vừa thấy tinh thần chấn động quả nhiên pháo hôi và nữ chính luôn có duyên phận ở trên người. Chuyện audio được đọc ở cụ đọc chuyện.com, chương 106. Người tới đúng là cơ linh tuyết, cơ linh tuyết đến sớm hơn so với đám người Giang Ngư nhìn thấy một chút. Nàng ấy vốn chuẩn bị trốn ở chỗ tối quan sát nhóm người này, lại ngoài ý muốn thấy được Giang Ngư. Giang Ngư vốn không nên xuất hiện ở đây, bởi vì nguyên nhân này, nàng ấy thay đổi chủ ý, chủ động hiện thân. Hai bên đánh giá lẫn nhau, cơ linh tuyết tới gần một chút lập tức cảm thấy mình quá lỗ mãng, nhóm người này linh lực dư thừa có vẻ trạng thái cực tốt. Nếu đối phương không có ý tốt sợ là nàng ấy rất khó toàn thân mà lui. Ở trong mắt đám người ra ngư tình hình cơ linh tuyết không được tốt lắm. Nàng ấy vốn đã bị thương không nhẹ trước đó ở chỗ di chỉ cổ cung, sau đó người đồng hành đều truyền tống rời đi, nàng ấy bằng vào pháp bảo giữ mạng rời khỏi nơi thị phi. Bên trong bí cảnh nơi trốn nguy cơ, nàng ấy có là thiên tài cũng mới chỉ có thu vi kim đan, có thể kiên trì đến bây giờ đã làm người ta cực kỳ kinh ngạc. Giang ngư thấy sắc mặt nàng ấy tái nhợt mắt thường có thể thấy được trong lòng biết e rằng nàng ấy sắp không chịu nổi cực kỳ hữu nghị đưa một cái lọ sang cho ngươi. Trong lọ đựng hồi linh đan, 13 người tính cả Giang ngư, lúc mỗi người tiến vào, linh khí chữ vật đều nhét đầy các loại đan dược tất nhiên là các đại thiên môn đưa. Cơ linh tuyết nhận đan dược không dùng ngay mà nhìn về phía Giang ngư ta nhớ rõ ngươi không ở trong danh sách đại bỉ. Giang ngư biết nàng ấy không yên tâm, nói cho nàng ấy, hiện tại ngươi lấy linh ngọc truyền tống của ngươi ra, bóp nát thử xem. Nàng sở cơ linh tuyết hoài nghi, móc ra một miếng ngọc từ vòng chữ vật của mình, bóp nát trước mặt cơ linh tuyết. Không có việc gì xảy ra, cơ linh tuyết biến sắc có ý gì. Giang ngư ta không phải để tử tham gia thí luyện. Ta và 12 đệ tử Thái Hư phía sau ta là vừa rồi mới vào. Chỗ bí cảnh này đã bị thế lực không biết tên khống chế các ngươi không thể rời đi theo cách bình thường. Nàng vừa nói vừa mở lòng bàn tay ra, Bạch Ngọc Tiên cung xa hoa lộng lẫy xuất hiện ở lòng bàn tay nàng. Nếu nói trước đó cơ linh Tuyết còn có 3 phần hoài nghi lời nàng nói thì khi nhìn thấy Bạch Ngọc Tiên cung này, đã tin 10 phần. Trong phút chốc suy nghĩ của nàng ấy hỗn loạn, nhưng cuối cùng đã tạm thời tìm được đồng bạn có thể tin tưởng, tâm thần căng chặt buông lỏng, trước mắt lập tức tối sầm. Giang Ngư duỗi tay theo bản năng muốn đỡ nàng ấy, một thanh trường kiếm đặt ngang chặn tay nàng. Cơ linh tuyết giật mình, nói, xin lỗi ta. Phản xả có điều kiện ấy mà ta hiểu. Giang ngư lui ra phía sau một bước, ta không chạm vào ngươi. Nàng chỉ chỉ phía sau, ngươi nghỉ ngơi ở đây một lúc đi, ở chỗ chúng ta tạm thời an toàn. Ngươi muốn linh dược gì cứ nói thẳng với chúng ta. Nàng sợ cơ linh tuyết hiểu lầm, giải thích không cần ngượng đâu, là tông môn để chúng ta mang vào, đặc biệt dành cho các ngươi. Sau khi biết được ý đồ nàng tiến vào đây, cơ linh tuyết cũng có thể nghĩ đến những việc này. Nàng ấy không khách khí, muốn linh đan khôi phục khí huyết linh lực cùng với giải độc. Giang ngư lấy ra đưa nàng ấy, nhìn cơ linh tuyết bắt đầu đà thọa tĩnh dưỡng. Giang ngư đứng ở dưới tàng cây, bắt đầu chờ. Nếu nàng đoán không sai, vừa rồi chắc chắn không chỉ có một mình cơ linh tuyết nhìn thấy tín hiệu. Cơ linh tuyết lại đây, những người khác, nàng còn chưa nghĩ xong, lại có vài bóng dáng xuất hiện ở trước mặt nàng. Vẫn là người quen, ngư sư ngư trưởng lão. Phía sau Đông Sư Vân kéo một chuỗi người từ trong rừng cây cách đó không xa chui ra, chào hỏi Giang Ngư. Giang Ngư đưa mắt nhìn sang, người phía sau Đông Sư Vân đều bị dây leo trói, người này dựa vào người kia. Sắc mặt những người này rõ ràng không thích hợp, hai mắt đỏ tơ máu, mơ hồ có thể thấy được xương xám điểm số kích động, sắc mặt cũng cực kỳ điên cuồng, hiển nhiên đã mất lý trí. Giang Ngư đã nhìn thấy những xương xám đó làm thế nào lặng Yên không tiếng động xâm lấn vào trong thân thể tu sĩ ở Linh Quang Kính, thấy thế hiểu rõ, bọn họ bị những xương xám đó mê hoặc. "Xương xám?" Đồng sư Vân hỏi, "Các người đã gặp thứ đồ kia?" Hắn cũng nhìn thấy tín hiệu chạy tới, chỉ là không hiện thân trước mà quan sát một lúc lâu, thấy Cơ Linh Tuyết không có việc gì, lại thật sự không có cách nào mới đi ra. Giang Ngư nói, "Chúng ta nhìn thấy ở Linh Quang Kính" Những lời này để lộ ra rất nhiều tin tức Đông Sư Vân nhìn về phía Giang Ngư các ngươi thật sự từ bên ngoài vào. Triệu già không nói câu nào yên lặng đưa một ngọc giản sang cho Đông Sư Vân. Giang Ngư đưa ánh mắt nghi hoặc về phía hắn, triệu già nói, vừa mới mân mê ra thứ đồ chơi này, bên trong là ý đồ chúng ta đến và tình hình hiện giờ trong bí cảnh. Như vậy thì không cần thay phiên giải thích, Giang Ngư dơ ngón tay cái với hắn, đỉnh, nàng không nghĩ tới phương pháp tiện như vậy. Thần thức tu sĩ quan sát ngọc giản chỉ trong chớp mắt đông sư vân vốn tưởng rằng chịu đựng một tháng là có thể thoát biết được tình hình trước mắt sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn nhìn về phía ba người với tình trạng đáng sợ phía sau mình ta thì không sao. Nhưng bọn họ biến thành như này không biết mấy vị có mang theo biện pháp trị liệu từ bên ngoài vào không. Triệu gia trần chờ một chút nói thế này là cái gì còn chưa rõ lắm chúng ta mang theo không ít linh khí trừ ta có thể thử một lần. Giang ngư bỗng nhiên nói có thể để ta thử không. Đám người chịu ra nhớ tới lúc mới vào nàng Lạc yên không một tiếng động đã xử lý xong những xương xám đó, đồng thời nói, mời ngài. Đồng Sư Vân, hắn ngơ ngác nhìn ra Ngư đi về phía một đệ tử gần nhất. Đến gần một chút trong lòng Giang Ngư còn hơi bồn chồn Thật sự là dáng vẻ người bị sương mù mê hoặc này nhìn quá quỷ dị. Hai mắt bọn họ đỏ tươi, khuôn mặt trắng bạch sắc mặt điên cuồng, nhìn chằm chằm mọi người như là ngay sau đó sẽ nhào về phía người đó cắn xé. Giang Ngư đi đến chỗ cách bọn họ một bước dài, trong động tác dẫy dụa lui về phía sau của tên đệ tử, nàng đưa bàn tay ấn lên chán hắn. Nàng nhìn thấy trong cơ thể người này những xương xám cắm dễ vào trong linh hồn máu thịt hắn bị hạt đậu xanh nhỏ mạnh mẽ hút lên trên người mình như nuốt chừng. Á trong miệng đệ tử kia phát ra tiếng thét chói tai thê thảm, ngay cả cơ linh tuyết đang minh thưởng đều đứng phát dậy, rút kiếm nhìn về phía bên này. Đám người chịu ra căng thẳng vây Giang Ngư vào giữa, sợ đông sư vân đột nhiên làm khó kh Cũng may tuy rằng đông sư vân căng thẳng nhưng lại không hành động mù quáng. Tiếng kêu thảm thiết kia chỉ kéo dài hai ba lần, hai mắt đệ thư kia vừa lật mềm nhũn ngã xuống. Giang ngư thua tay về. Triệu ra nhẹ nhàng thở ra, ngư trưởng lão thế nào? Giang ngư cũng không dám nói, các người đánh thức hắn thử xem. Đông sư vân ý thức được hàm nghĩa trong lời nàng nói, lập tức ngồi xổm xuống đưa một luồng linh lực vào trong cơ thể sư đệ tốt minh tỉnh đi. Đệ từ kia từ từ tỉnh lại, thấy nhiều người vây quanh mình thì hơi sừng sốt, sư huynh. Xảy ra chuyện gì, không phải chúng ta ở trong sơn động à. Đồng sư vân thở vào một hơi, cười nói, chờ lát nữa lại nói với đệ. Hắn nhìn về phía Giang Ngư, chắp tay hành lễ, đa tạ ngư trưởng lão ra tay giúp đỡ. Giang Ngư lộ ra nụ cười, chúng ta tiến vào là để hỗ trợ, có thể phát huy một chút tác dụng ta cũng rất vui vẻ. Không chỉ có nàng vui vẻ, hạt đậu xanh nhỏ cũng rất vui vẻ. Nó gần như thúc dục Giang Ngư đi qua chỗ người đó, nó cảm ứng được hơi thở đồ ngon. Giang Ngư bèn đi qua chỗ mấy người kia, giúp bọn họ nhổ xương xám trong cơ thể ra. Mấy đệ tử linh sư phong tỉnh lại tất nhiên lại cảm ơn Giang Ngư một phen. Giang Ngư cho mỗi người bọn họ mấy bình linh đan, để cho bọn họ khôi phục nguyên khí. Vừa quay đầu lại, đã thấy cơ linh tuyết đứng ở dưới tàng cây nhìn về phía mình với vẻ phức tạp. Giang ngư không thích đi phỏng đoán tâm thư nữ chính bèn cười với nàng ấy rồi rời tầm mắt đi. Đồng sư vân dịch gần lại, nhỏ giọng nói, ngư trưởng lão triệu sư huynh nói ngươi có thể đối phó những xương xám đó. Vừa rồi ngươi đã tiêu diệt xương xám trong cơ thể sư đệ sư muội của ta đúng không? Bị hạt đậu xanh nhỏ nuốt hết cũng có thể nói là tiêu diệt. Giang ngư gật đầu, đồng sư vân bèn hỏi, như vậy có tạo thành gánh nặng với thân thể ngươi không? Giang ngư lắc đầu, không đâu. Đông sư Vân lập tức cười, chủ động vươn tay, "Vậy làm phiền Ngư trưởng lão cũng giúp ta xử lý một chút đi." Trên mặt hắn lộ ra vẻ mệt mỏi uể oải, đã nhiều ngày ta vừa phải trông bọn Tốc Minh lại phải đấu tranh với mấy thứ kia. Thật là làm ta mệt muốn chết rồi. Lúc này Giang Ngư mới ý thức được, Đông sư Vân không phải không bị trúng chiêu. Nàng nhớ tới tốc độ và phản ứng của những đệ tử bị sương xám ảnh hưởng khi nhìn thấy ở linh quang kính lúc trước. Mà Đông Sư Vân, gặp mặt lâu như vậy, thậm chí nàng còn không thấy được đối phương lộ ra một chút xíu dị thường nào. Trong lòng Giang Ngư rất kính nể, phủ lên bàn tay Đông Sư Vân rũi lại đây. xương xám trong cơ thể Đông Sư Vân cũng không ít hơn các sư đệ hắn, hơn nữa gần như đều tụ tập ở chỗ thức hại của hắn. Lúc Giang Ngư hút vào trong thân thể mình, thái dương Đông Sư Vân toát ra mồ hôi lạnh yên lặng cắn chặt khớp hàng. Được rồi, trong ánh mắt Giang Ngư có sự bội phục ngươi nhịn tốt thật đấy. Đồng sư vân thở vào nhẹ nhõm cảm khái nói ta chỉ cảm thấy mình chưa bao giờ nhẹ nhàng như này. Hắn lại lần nữa trịnh trọng hành lễ nói lời cảm ơn với Giang Ngư. Giang Ngư để hắn đi nghỉ ngơi trong lòng không kiềm được nhớ tới cơ linh tuyết. Lúc trước ở linh quang kính khắp nơi đều là sương sáng mà lại không kén chọn người. Đồng sư vân đều trúng chiêu, vậy cơ linh tuyết. Nàng nhìn sang cơ linh tuyết đeo kiếm đang dò đường về với mấy người triệu gia, bọn họ còn mang về một đoàn người. Ở ngoài bí cảnh, nhìn thấy Giang ngư dễ dàng nhổ xương xám trên người đệ tử, làm cho bọn họ khôi phục bình thường, sắc mặt không ít trưởng lão đều nhẹ nhàng hơn nhiều. Bọn họ sôi nổi nhìn về phía Thái Thanh Tiên Tông. Ngư trưởng lão thật là tuổi trẻ đầy hứa hẹn mà. May mắn để ngư trưởng lão cùng đi vào, nếu không xương xám này tất nhiên là rắc rối to. Có ngư trưởng lão ở đây, nhất định có thể đưa các đệ tử bị vây ở trong bí cảnh bình an ra ngoài. Nhưng đám người hồng quang trưởng lão cũng không lạc quan như vậy. Bọn họ ý thức được từ khi đám người giang ngư vào bí cảnh, phá hỏng ảo cảnh, nam tử áo đen kia không còn xuất hiện nữa. Gã ta tựa như một con rắn âm u dấu ở bên trong bóng tối, nhìn trộm người xâm nhập bí cảnh. Không ai biết được khi nào gã ta sẽ nhào ra cho đối thủ đà kích trí mạng. chương 107, có một đám người tụ tập làm gì cũng đều tiện hơn nhiều. Giang Ngư phát hiện giữa các đệ tử hạch tâm tông môn như cơ linh tuyết, Đông sư vân đều có phương thức liên hệ mà người khác không biết hơn nữa càng thêm tín nhiệm nhau. Mới chỉ ngắn ngủi ba ngày, đội ngũ ban đầu chỉ có mười mấy người đã gia tăng tới gần ngàn người rồi. Trên người những đệ tử này ít nhiều gì đều mang theo một ít vết thương, nhưng loại tình huống này vẫn trong dự kiến, mấy người Giang Ngư mang cũng đủ đan dược. Sau khi gặp mặt những người này Giang Ngư xác định các đệ tử bên trong bí cảnh đều hoặc nhiều hoặc ít đã bị sương xám ảnh hưởng. Lý trí kém một chút, ví dụ như mấy sư đệ sư muội của Đông Sư Vân, hoàn toàn mất đi lý trí, trở nên phát cuồng không khác gì giả thú. Đạo tâm kiên định cũng cần ngày đêm đối kháng với những năng lượng xấu đó, từng chút từng chút diệt những xương xám ở trong cơ thể. Quá trình này không thể nghi ngờ là rất khó chịu đựng. Cũng may Giang Ngư đến, sau khi hấp thu xương xám trong thân thể hơn 1000 người, Giang Ngư kinh ngạc phát hiện tu vi của mình hình như tăng một ít. Nàng nhỏ giọng dò hỏi hạt đậu xanh nhỏ Hạt đậu xanh nhỏ ăn lửng dạ bề ngoài không có chút thay đổi nào, nói chuyện lại nhanh nhẹn hơn nhiều, như từ em bé 1-2 tuổi trưởng thành đứa nhỏ 4-5 tuổi. Nghe được Giang Ngư hỏi chuyện nó vui vẻ nói, hạt đậu xanh nhỏ không ăn mảnh. xưng hô hạt đậu xanh nhỏ này là nó nghe Giang Ngư gọi mình như thế nên cho rằng đây là tên của mình. Giang Ngư rất kinh dị, những xương xám đó có thể tăng tu vi. Hạt đậu xanh nhỏ rất khẳng định gật đầu ta ăn là có thể. Giang ngư cân nhắc một chút cảm thấy đây có lẽ là thiên phú riêng của hạt đậu xanh nhỏ. Hạt đậu xanh nhỏ không đơn giản, nàng không nghi ngờ tẹo nào. Dẫu sao trước đó đan điền của nàng đã bị tổn thương nghiêm trọng không thể nghịch truyền, đến các trưởng lão linh thảo viên đều không có cách nào nhưng hạt đậu xanh nhỏ nhẹ nhàng đã trị khỏi. Hạt đậu xanh nhỏ đến lúc nàng thức tỉnh năng lực Giang ngư nghĩ đây có thể là thần nông đại thần tặng cho mình. Ngư trưởng lão, đồng sư vân gọi kéo Giang ngư từ trong suy nghĩ trở về. Nàng hoàn hồn, nghe Đông Sư Vân nói, canh giờ không còn sớm, chúng ta mới rồi đã quan sát phụ cận nơi này tương đối an toàn, muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Đã nhiều ngày qua thứ nhất bởi vì thân phận đặc thù của Giang Ngư thứ hai nàng gần như giúp các đệ tử rút xương xám trong cơ thể ra, một đám người mơ hồ coi nàng như trung tâm quyết định gì đều không quên dò hỏi ý kiến của nàng một chút. Đương nhiên còn có một nguyên nhân. Mọi người đều biết hiện giờ mình bị vây ở bên trong bí cảnh, nhỡ đâu thật sự gặp phải nguy hiểm gì, Bạch Ngọc Tiên Cung trong tay Giang Ngư chính là át chủ bài giữ mạng. 1.000 người là con số đông đảo, hơn nữa kẻ địch đang âm thầm quan sát bên trong bí cảnh. Cho nên ban đêm, toàn bộ đệ tử Kim Đan và phần lớn đệ tử Nguyên Anh đều trực tiếp vào Bạch Ngọc Tiên Cung nghỉ ngơi, còn lại mười mấy đệ tử ở lại bên ngoài canh gác. Giang Ngư nhìn cảnh vật chung quanh một vòng, nói thẳng, nói về mấy thứ này thì các ngươi thành thạo hơn ta. Các người định đoạt là được, nàng nói lời này cũng không phải là khiêm tốn, đệ tử các tông có thể tham gia đại bị tiên môn, có ai mà không ở bên ngoài rèn luyện vô số lần. Nói về kinh nghiệm sinh tồn, người nào ở đây cũng thạo hơn so với nàng. Trên thực tế, đã nhiều ngày qua, ngoài lúc rút xương sám, giang ngư mới phải làm. Những lúc khác cho dù là thành lập xoanh địa giản dị hay là tổ chức canh gác cảnh giới, các đệ tử đều tự sắp xếp đến gọn gàng ngăn nắp căn bản không cần nàng nhọc lòng. Giang ngư cảm thấy định nghĩa về mình trước mắt càng giống một linh vật Rất nhanh các đệ tử đã sắp xếp xong Tính cả Giang ngư, 50 người ở lại bên ngoài tuần tra, những người còn lại vào bạch ngọc tiên cung Từng tòa nhà gỗ đột một từ mặt đất mọc lên, nhìn không thu hút Giang ngư lại biết khắp doanh địa ít nhất 10 trận pháp phòng ngự trở lên Đệ tử phụ trách tuần đêm tất nhiên càng vất vả Giang ngư thuần thục lấy sofa từ vòng chữ vật ra cho bọn họ nghỉ ngơi Ngày đầu tiên những đệ tử này nhìn thấy Giang Ngư lấy mấy thứ này từ vòng chữ vật ra, còn rất khiếp sợ qua mấy ngày thì đều đã quen. Bọn họ thậm chí cũng rất quen thuộc mà nhận sofa ghế dựa, ngồi xuống, cũng tỏ vẻ đúng là thoải mái hơn ngồi trên đất nhiều. Trên mặt đất đốt lên một đống lửa trải. Giang Ngư ngồi ở trước đống lửa, nhìn ánh lửa nhảy lên, đã ngây ra một lúc. Sau khi lấy lại tinh thần nàng như nhớ ra gì đó, lục lọi trong vòng tay chữ vật được nhét đầy thú, lấy ra một túi khoai lang đỏ tươi ngon. Các người ăn không? Nàng hỏi, phần lớn đệ tử tỏ vẻ từ chối, một vài người lâu lắm chưa thấy đồ ăn bình thường, thậm chí còn không nhận ra khoai lang là cái gì. Bọn họ từ chối cũng trong dự kiến của Giang Ngư, nàng tự chọn cho mình hai củ dễ nhìn, ném vào đống lửa. Tà ăn Tà An, Đồng Sư Vân vừa đi theo bố trí trận pháp phòng ngự trở về thấy Giang Ngư ngồi sổm trên mặt đất ném khoai lang vào đống lửa. Đồng Sư Vân cảm thấy ngư trưởng lão thật sự là người thần kỳ. Ví như giờ phút này tâm thần mọi người đều căng chặt, lo lắng ngày mai, lo lắng cho mình, lo lắng cho đồng môn, mà nàng lại còn có lòng làm đồ ăn. Đồng sư vân vốn cũng rất căng thẳng, nhưng qua mấy ngày này, mỗi ngày nhìn Giang Ngư ở bên trong bí cảnh cũng không quên nghỉ ngơi làm đồ ăn, nôn nóng trong lòng thế mà hòa hoãn không ít một cách kỳ tích. Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh Giang Ngư, Giang Ngư chỉ cái túi cách đó không xa, muốn ăn bao nhiêu thì tự nướng, không được lãng phí. Đồng Sư Vân không kìm được bật cười, đi qua chọn hai củ to tròn, học dáng vẻ vừa rồi của Giang Ngư vùi vào phía dưới đống lửa. Hắn câu được câu không nói chuyện phiếm với Giang Ngư, dựa theo tốc độ trước mắt của chúng ta, muốn tìm ra được hết tất cả đệ tử trong bí cảnh, sợ là cần một thời gian. Chỗ chiến trường cổ này thật sự là quá lớn, 5 vạn người phân tán ở các nơi trong bí cảnh quả thực giống như mấy giọt nước trong máng đổ vào biển rộng. Bọn họ ở chỗ này mấy ngày, sau khi ý thức được các đệ tử nhìn thấy tín hiệu lại đây càng ngày càng ít thì bắt đầu dần dần rời đi về một hướng. Bọn họ bố trí ở đây, ngoài trận pháp phòng ngự có pháp trận đưa tin thông dụng của một thiên môn khác tu sĩ trong phạm vi chăm dặm đều có thể cảm ứng được. Giang ngư gật đầu chỉ có thể từ từ thôi. Chủ yếu là khi các đệ tử đi vào bí cảnh, loại phù triển như phù đưa tin bị nghiêm khắc hạn chế số lượng nếu không liên hệ sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Trong lúc nói chuyện, mùi hương ngọt nồng truyền ra, Đông Sư Vân nhìn thấy trên khuôn mặt vốn nhàn nhạt của nữ tử lập tức sinh động lên. Giang Ngư không dùng linh lực tìm một nhánh cây, khều khoai lang từ trong đống lửa ra rồi lại lấy lá cây đã chuẩn bị trước đó xoa xoa tầng cho bụi bên ngoài, sau đó dùng sức bẻ khoai ra, lộ ra phần thịt chảy ra mật ở bên trong. Thơm quá, nàng hít hít mũi, sung sướng nở nụ cười. Giang Ngư đặt hết tâm tư lên khoai lang nướng nên không chú ý đến Đông Sư Vân ở bên cạnh không tiếp tục lên tiếng. Hắn cười nhẹ nhàng nhìn trưởng lão trẻ đang phấn đấu với khoai lang nướng, hai tròng mắt trong trẻo nhảy lên ánh lửa. Giang ngư không thấy được nhưng rất nhiều người bên ngoài nhìn chằm chằm vào linh quang kính đều nhìn thấy. Dù cho phần lớn trưởng lão là thánh ế cũng không thể từ trong ánh mắt đơn giản như vậy nhìn ra được cái gì, nhưng luôn có vài người nhạy bén. Bọn họ lén lút nhìn sang phía cơ trường linh. Lần này khí phong cũng có ba trưởng lão đến, so với những người khác ôm tâm thái xem chuyện vui, bọn họ căng thẳng nhất. Nhận thấy được những ánh mắt kín đáo đó, cơ trường linh nhàn nhạt đảo mắt qua, những ánh mắt đó lập tức biến mất. thành huyền chân quân trưởng lão cầm đầu khí phong khá ngượng ngùng, dẫu sao đệ tử nhà mình mơ ước đạo lữ của người ta chuyện này thật sự không thể nào nói nổi. Không sao, cơ trường linh biết được trưởng lão muốn nói gì, nhàn nhạt nói, hắn không biết chuyện. Chàng và sư muội chỉ công khai quan hệ ở trước mặt các trưởng lão này. Khi đó, đệ tử các đại tiên môn đều đang ở trong bí cảnh. Về phần phản ứng của Đông Sư Vân Á, chàng nhìn Giang Ngư cầm khoai nướng ăn đến vui vẻ, lộ ra một chút ý cười nhàn nhạt Sư muội được người khác thích không phải là chuyện có khả năng khống chế. Ở trong lòng chàng, Sư muội tất nhiên là ngàn tốt vạn tốt. Ở trong mắt người khác, sao có thể không phải như thế? Chàng còn không đến mức so đo với một tiểu bối. Quan trọng nhất là Sư muội vừa thấy đã không để đối phương ở trong lòng. Chàng nhẹ nhàng thoải mái, những ánh mắt kín đáo đó cũng dối dít thu về âm thầm cảm khái ở trong lòng thanh huyền chân quân rộng lượng. Chủ nhân, đàn lần không tiện nói chàng ở trước công chúng, lặng lẽ truyền âm ở thức hải của chàng, ngài nói thật dễ nghe ghê. Hừ, vừa rồi rõ ràng ngài rất tức giận, cơ trường linh cúi đầu nhìn tiểu cô nương ở bên cạnh mình. Lần trước ta để ngươi chép kinh thư, hình như ngươi còn chưa giao cho ta. Đàn lần lập tức che miệng lại, mạnh mẽ lắc đầu, vừa rồi ta không hề nói gì hết. Mặt mày cơ trường linh giật giật, muốn nói gì đó, lại bỗng nhiên ngước mắt. Không chỉ có chàng, phần lớn trưởng lão đều đứng dậy, nhìn xa xa về phía chân trời phương Nam. Một vệt sao băng màu vàng từ phía chân trời xa xa chạy như bay đến, tốc độ sao băng kia cực nhanh. Đến gần một chút mọi người mới phát hiện, đó không phải là ánh sáng sao trời, mà là một ngọn lửa màu vàng đang cháy. Ánh lửa tới gần cùng với uy thế cường đại. Linh quang trên đài cao sáng lên hết đợt này đến đợt khác là trận pháp phòng ngự nơi này cảm nhận được uy hiếp tự động mở kết giới Lại gần một chút mọi người nhìn thấy rõ ràng bên trong ánh lửa vàng hừng hực cháy kia là xe liễn hoa Mỹ do bốn con thần điều một chân hai cánh kéo Xe liễn này thật sự phách lối, phách lối đến mọi người vừa thấy đã biết chủ nhân của nó là ai Tổng chủ Thái Hư đứng dậy cất cao giọng nói không biết là vị điện hạ nào của tộc Phượng Hoàng Giá Lâm Đàn lần đứng ở bên cạnh cơ trường Linh nghe được hai chữ phượng hoàng, lỗ tai dựng thẳng ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm xe liễn giữa không chung. Một ánh sáng màu đỏ lửa từ bên trong xe liễn bay ra, rơi xuống trên mặt đất hóa thành một thiếu niên mặt mày đẹp đẽ tuyệt luân khó phân nam nữ. Thần thái kiêu căng tư thái tao nhã, lướt mọi người một vòng, vừa muốn nói chuyện, đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến một giọng nữ. Người cũng thích lông xù xù, ta cũng thích. Ta nuôi mấy đứa nhưng mà chuyến này hung hiểm, trước khi vào bí cảnh ta đã nhờ sư huynh của ta chăm sóc hộ rồi. Một đám trưởng lão tiên môn nhìn thấy tiểu phượng hoàng cực kỳ cao ngạo trước mắt này hoàn toàn làm lơ bọn họ ngơ ngẩn nhìn linh quang kính trên đỉnh đầu, bắt đầu ngây ra. Giang ngư đang nói chuyện phiếm với Đông Sư Vân. Đông Sư Vân nói ta biết trước đó ngắm trăng ở Bạch Ngọc Tiên Cung ta thấy được ngươi nuôi văn thú và tiểu hoa linh. Rất xinh đẹp. Nhắc đến đám nhóc con, Giang Ngư rất hứng thú, giới thiệu với Đông Sư Vân, ngoài văn thú và tiểu hoa linh ra ta còn nuôi một con hạc trắng và một con mèo đen. Lúc này Đông Sư Vân đang ước gì được nói chuyện với nàng nhiều hơn, thuận thế hỏi, không đưa bọn nó cùng đến à. Giang Ngư nói, hạc trắng cũng tới, mèo đen. Nàng nhớ tới đứa nhóc đã đi xa không biết ở nơi nào kia, lập tức quể oải con lớn rồi không giữ được rời nhà đi ra ngoài, đến nay chưa về. chương 108 Một đám trưởng lão tiên môn nhìn thấy vị tiểu điện hả Phượng Hoàng tự phụ này nhớn đuôi lông mày lên. Sắc mặt hắn không nhìn ra vui buồn, chỉ nhìn chằm chằm hai người nói chuyện trong linh quang kính. Sau một lúc lâu, hắn mới hừ một tiếng. Linh quang kính nhà bọn họ đang ở nơi nào? Thiếu niên lên tiếng giò hỏi. Từng có người dùng hạt Châu rơi mâm ngọc để hình dung tiếng hót hay của Phượng Hoàng. Sau khi hóa thành hình người, giọng hắn vẫn cực kỳ hay. Tổng chủ Thái Hư không rõ tiểu Phượng Hoàng này đến làm gì, nhưng ông ta làm chủ nhà đại bị tiên môn, ra lệnh cho người thêm chỗ ngồi cho hắn rồi trả lời, bọn họ ở bên trong bí cảnh. Phượng Hoàng tính ngày thắng, nhớ mày, vòng thứ nhất thí luyện còn chưa kết thúc à? Trang gì hay hay thế? Việc trọng đại của tiên đạo như đại bị tiên môn này, mặc dù là dị tộc cũng sẽ biết rõ ràng. Mấy ngàn năm trước lúc linh tộc hưng thịnh các tộc thậm chí sẽ phái con cháu yêu tú trong tộc đến ganh đua cao thấp với người trẻ tuổi của nhân tộc. Sau đó linh tộc dần dần ờ ẩn, mới ít qua lại với nhân tộc. Tổng chủ Thái Hư vuốt sâu cười, không trả lời vấn đề này ngay mà hỏi, không biết tiểu điện hạ đến đây là có việc gì. Phượng Hoàng là một trong những vương tộc lớn của linh tộc trời sinh tính cao ngạo, không thích thân cận với người khác. Cho dù mấy ngàn năm trước lúc linh tộc vẫn còn quan hệ chặt chẽ với nhân tộc, tộc Phượng Hoàng cũng ít có tộc nhân xuất thế. Cho nên các đại tiên môn đều có chút cảnh giác với ý đồ đến của Phượng Hoàng. Hướng chi, hiện tại bên trong bí cảnh vừa hay lại xảy ra chuyện, muốn không để cho người khác nghi ngờ đều rất khó. Tiểu Phượng Hoàng nhắc cầm, nhìn về phía nào đó thế nào? Bây giờ nhìn thấy ta còn muốn chạy à? Mọi người khó hiểu, nhìn theo hướng của hắn, chỉ thấy bên trong đám người có một chỗ không gian hơi vạn vẹo. Hai bóng dáng áo lam bị ngọn lửa màu lam tối chói buộc từ trong hư không ném ra. Lập tức có người nhận ra bọn họ tả trưởng lão. Hòe trưởng lão. Hai người này chính là trưởng lão Ngộ Đạo Tông. Ngộ Đạo Tông cũng là đại tông môn truyền thừa vạn năm, nội tình khá sâu, chẳng qua xưa nay cực kỳ khiêm tốn, thanh danh hơi kém một chút so với các đại tông môn khác. Hai người kia trợn mắt giận dữ nhìn Phượng Hoàng, các người có ý gì? Đã sớm nghe nói tộc Phượng Hoàng ngang ngược không nói đạo lý ở địa bàn tiên môn cũng dám cố tình làm bậy à. Bản lĩnh trả đũa đúng là không tôi. Tiểu Phượng Hoàng liếc hai người cười nhạo một tiếng, vậy các người có thể giải thích một chút với người tiên môn khác xem, vì sao vừa thấy ta đã chạy không? Tất nhiên là lo lắng bị chúng ta phát hiện, sợ bị bắt đến tức sơn, có đi mà không có về. Giọng nói mang theo ý cười từ phía sau Phượng Hoàng vang lên. Bóng dáng váy xanh yểu điệu hiện ra ở bên cạnh Phượng Hoàng, là một nữ tử thanh lệ tuyệt Luân trên trán có hoa văn lông vũ xen kẽ với kim thúy tỏ rõ thân phận linh tộc của nàng. Ngọn lửa màu lam tối trên người hai người kia đúng là của nàng ấy. Phượng Hoàng liếc hai người kia một cái, nói với tông chủ Thái Hư, mấy tháng trước hai người này bày bẫy dập đánh lén ta, muốn lấy mạng ta. Lần này ta đến, một là muốn dẫn hai người đó về tức sơn, thứ hai cũng là cho các ngươi một lời cảnh báo. Lời cảnh báo là có ý gì, một đám trưởng lão tiên môn đều hiểu. Đây là đang nói cho bọn họ ngộ đạo tông có vấn đề. Ngộ đạo tông không chỉ có hai gã trưởng lão đến, những người khác nghe vậy, sắc mặt lập tức dâng lên giận dữ, ăn nói bừa bãi. Nhóc con sao dám bôi nhọ ngộ đạo tông chúng ta? Mặc dù ngươi là Phượng Hoàng, chúng ta cũng phải đi thức sơn đòi lời giải thích. Cứ đi, tiểu Phượng Hoàng thể hiện hai chữ bá đạo ra đến vô cùng nhuần nguyễn, chỉ hai người kia trói bọn họ lại, ném vào Hòa Ngục giam nửa tháng trước. Hòa Ngục là chỗ Phượng Hoàng chuyên môn tra tấn phạm nhân. Tu sĩ đi vào, ngày đêm bị thần điều linh hỏa tra tấn, không chỉ là thân thể, linh hồn cũng phải bị bỏng rát. Nhãi danh càn dỡ, trưởng lão ngộ đạo tông khắc há có thể ngồi xem mặc kệ, dối rít ra tay muốn cướp hai người lại. Nữ tử váy xanh khẽ cười một tiếng, trong tay không biết khi nào xuất hiện một chiếc quạt lông rực rỡ lung linh tiện tay phất một cái, linh quang ngũ sắc chặn lại tất cả công kích. Đồ kiếp tôn giả, sắc mặt tông chủ thái hư thay đổi cực kỳ kiêng kỵ nhìn về phía nữ tử, lại nhìn tiểu phượng hoàng một cái Không ngờ bên cạnh tiểu phượng hoàng này lại có một vị tôn giả tu vi đồ kiếp kỳ đi theo bên cạnh bảo vệ. Nữ tử váy xanh cười nhạt liếc hai người sắc mặt trắng bạch trên mặt đất như đang xem vật chết lần trước sơ ý để con cháu trong nhà bị người ta bắt nạt. Ta thật sự rất tự trách đấy. Hai vị tà hoè trưởng lão trên mặt đất dưới linh áp của đồ kiếp tôn giả cuối cùng không thể mở miệng tranh cãi. Thấy thế, những người khác nào còn không rõ. Tiểu phượng hoàng này đúng là làm việc bá đạo nhưng người ta chiếm lý. Hai người này thế mà thật sự to gan lớn mật dám xuống tay với tiểu điện hạ Phượng Hoàng Tức Sơn. Đừng nói một vài tông môn nhỏ khác ngay cả tông chủ Thái Hư cũng không thể nghĩ ra cảm thấy hai người ngộ đạo tông này điên rồi. Ngay sau đó, một luồng linh hòa cuốn hai người trên mặt đất lên ném vào trong hư không. Sắc mặt các trưởng lão còn lại của ngộ đạo tông xanh mét lại giận mà không dám nói gì dưới linh áp của đầu kiếp tôn giả chỉ lặng lẽ dùng thủ đoạn đưa tin cho tông môn. Như lời Phượng Hoàng này nói. Hắn đến vì hai gã trưởng lão ngộ đạo tông ám toán mình. Nhưng sau khi bắt lấy hai người kia, hắn lại không vội đi, mà ngồi ở trên ghế dựa mà Thái Hư Tiên Tông chuẩn bị cho hắn, ngửa đầu nhìn cảnh tượng trong linh quang kính. Nữ tử váy xanh kia không ở lại thân thể như sương mù tiêu tan ở bên trong không khí. Đương nhiên, mọi người ở đây sẽ không cho rằng nàng thật sự đi rồi. Độ kiếp tôn giả linh thức cường đại trải ra đủ để bao trùm hơn nửa đại lục thương lan. Có tiên hầu bưng lên linh quả, Phượng Hoàng cầm lấy một cái, chỉ ngửi người rồi ghét bỏ ném về trong mâm ngọc. Mọi người âm thầm đánh giá hắn, nghe đồn Phượng Hoàng cực kỳ tự phụ kén ăn, quả nhiên không giả. Trong linh quang kính, hai người đang nói chuyện phiếm bỗng nhiên dừng lại, đứng lên. Cách đó không xa, đoàn người vội vàng chạy tới dưới sự dẫn dắt của triệu gia. Ngư trưởng lão, triệu gia vội vàng nói còn phải phiền ngài một chuyến. Giang ngư hiểu ngay cần mình làm gì, đi theo bọn họ triệu ra ở bên cạnh nàng nhỏ giọng thuyết minh tình huống, mấy người này bị sương xám ảnh hưởng, đã bắt đầu giết hại lẫn nhau. Phượng Hoàng ngồi ở trên ghế, nhớ mày nhìn một đám đệ thử tới tới lui lui, lại nhìn Giang Ngư chạy tới từng bước từng bước xử lý sương xám cho người ta. Hắn nhớ mày, nhìn về phía tông chủ Thái Hư, đây không phải thí luyện à. Xảy ra chuyện gì, người khác ở chỗ này cũng không có gì mà giấu giếm tông chủ Thái Hư bèn dứt khoát nói lại một lần chuyện này. Phượng Hoàng vốn thần sắc nhàn nhạt mà nghe, mãi đến khi nghe nói năm vạn đệ tử tiên môn bị nhốt trong bí cảnh, Giang Ngư dẫn người vào thử nghĩ cách cứu viện. Hắn không kiềm được lớn tiếng, "Tu Vi nàng thấp như vậy, vì sao các ngươi để nàng đi vào?" Hắn dường như rất tức giận, nhìn chung quanh một vòng, "Nhân tộc các ngươi không có ai à? Để một đệ tử tu vi kim đan vào chỗ nguy hiểm như thế á? Nữ nhân kia thậm chí không biết đánh nhau. Những người khác không đoán được hắn có phản ứng lớn như vậy, sắc mặt đều hơi cầu quái. Hồng quang trưởng lão nhìn hắn dò xét tiểu điện hạ đến từ tức sơn, ngươi và ngư trưởng lão tông ta có quen biết à? Mọi người thấy tiểu phượng hoàng kia giật mình cực kỳ thản nhiên ừ một tiếng, lại không muốn nhiều lời gì nữa. Ánh mắt hắn quét một lần trong đám người thái thanh tiên tông, thấy được cơ trường linh và đan lân bên cạnh chàng. Ánh mắt tiểu phượng hoàng lập tức sắc bén, lạnh lùng liếc bọn họ. Hừ, nhân loại ngu ngốc kia thích này hai người như vậy, bọn họ vậy mà không thể bảo vệ tốt nàng tí gì. Hắn vừa giận không thèm quan tâm người khác, chỉ dựa vào trên ghế, không chớp mắt nhìn chằm chằm linh quang kính. thành cô cô, hắn gọi ở trong lòng, ngài giúp con nhìn nàng, nếu nàng có nguy hiểm thì ngài cứu nàng với. Tiếng nữ từ cười truyền đến, nàng là người cứu con à. Vâng, tiểu phượng hoàng sụ mặt nói thầm, nàng rất ngốc chỉ biết chồng linh thảo tu vi cũng thấp đám nhân tộc này thế mà đưa nàng vào bí cảnh thật là cực kỳ xấu. Nữ tử áo xanh nghe vậy thì nở nụ cười tiểu hạo đồng của chúng ta rất thích người bạn nhân loại này nha. Tiểu phượng hoàng lập tức cãi con mới không thích nàng. Chẳng qua con có thể khôi phục nhanh như vậy ít nhiều cũng nhờ nàng trợ giúp. Con không thể chơ mắt nhìn nàng xảy ra chuyện. Đáp lại hắn lại là một tiếng cười chế nhào. Mãi đến khi tiểu phượng hoàng thẹn quá hóa giận nữ tử váy xanh mới nói con yên tâm trên người tiểu cô nương kia mang theo không ít thứ tốt không dễ xảy ra chuyện. Nàng lại chỉ bảo một câu, đệ thử có thể được tiên môn trăm nhà chọn vào cứu đệ tử bị nhốt người bạn nhân loại này của con không nhỏ yếu như con nghĩ đâu. Tiểu Phượng Hoàng nhỏ giọng nói ở trong lòng, đương nhiên con biết nàng không đơn giản như vậy. Linh Thảo làm hắn rời đi lâu như vậy mà mãi không quên, Linh Thảo có thể trị liệu vết thương thần hồn của Phượng Hoàng cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể trồng ra. Cách đó không xa, đan lân nhìn chằm chằm bóng dáng Tiểu Phượng Hoàng đằng trước nhíu mạch thật lâu không nói. Ánh mắt cô bé không kín đáo cũng do tiểu phượng hoàng kia đang chuyên tâm suy nghĩ gì đó mới không chú ý tới cô bé. Ta cảm thấy hắn toạt nhìn rất quen thuộc. Cơ trường linh nói, do cùng tộc với người à. Đàn lần lập tức trợn tròn đôi mắt thiếu chút nữa không nhảy dựng lên, ai cùng tộc với nó. Ta mới không tán thành cái loại diện mạo thô tục đủ mọi màu sắc kia. Hơn nữa hắn nói hắn quen biết tiểu ngư. Đàn lần cảm thấy Tiểu Phượng Hoàng tức sơn cực kỳ cổ quái, mỗi ngày Tiểu Ngư trạch tu ở Linh Thảo Viên không ra khỏi cửa, nào có thời gian ra cửa quen biết Tiểu Phượng Hoàng gì đó. Từ trạch này là cô bé học được từ chỗ Giang Ngư. Đàn lần càng nghĩ càng không thích hợp, lúc này nàng thấy Tiểu Phượng Hoàng kia cúi đầu, không biết đang làm gì. Cô bé hoài nghi đi sang thế mà thấy Tiểu Phượng Hoàng móc ra một cục than đen cực kỳ quen mắt không biết từ nơi nào. Tiểu H, chương 109 Tiếng bé gái trong trèo ở chỗ này có vẻ cực kỳ bất ngờ. Nhưng đàn lần đã không rảnh quan tâm ánh mắt mọi người, cô bé chạy đến trước mặt tiểu phượng hoàng như một cơn gió, nhìn chằm chằm đám lông đen cuộn tròn trong lòng hắn. Nếu vừa rồi chỉ do dự thì nhìn gần cô bé đã có thể xác định đây thật sự là tiểu hắc. Mèo đen lại như không biết cô bé, đối với loại linh thú cấp một bình thường như nó mà nói, mọi người ở đây đều là mãnh thú có thể dễ dàng miền nát nó. Nó thật cẩn thận cuộn tròn lại. Bởi vì toàn bộ tâm thần đều ở trên người bé mèo đen, Đan lân không chú ý đến lúc hai chữ tiểu hắc này vừa nói ra thân thể tiểu Phượng Hoàng chớp mắt cứng đờ. Tiểu hắc cái gì? Vừa thấy gương mặt này trong lòng Phượng Hoàng lập tức tức giận. Hình ảnh ngày xưa bị hạc trắng này bắt nạt hiện lên ở trong đầu hắn, trên mặt hắn hiện lên một nụ cười lạnh cái tên thô tục như này, đúng là rất phù hợp với tính cách thô tục của ngươi. Đàn lân, cô bé nhướng mày, ngươi nói cái gì? Ngươi nói ta thô tục. Cô bé trả lại một nụ cười lạnh y hệt dùng một loại ánh mắt cực kỳ khinh thường đánh giá Phượng Hoàng từ đầu sợi tóc đến lòng bàn chân, cười nhạt một tiếng, cũng đúng, cả người đủ mọi màu sắc như người ấy thì không thua tục. Các ngươi gọi là diễm tục, những người khác, ngoài dự đoán là tuy rằng tiểu Phượng Hoàng rất tức giận, lại không ra tay mà lựa chọn trả lời lại một cách mỉa mai, ta gọi là hoa mỹ rực rỡ, ai như ngươi, cả người trắng nhạt nhòa, nhạt nhẽo đến cay đôi mắt. Ngươi! Đàn lân càng nhìn càng cảm thấy dáng vẻ đáng ghét của người trước mắt này rất quen thuộc. Nhưng cô bé biết trước mắt cũng không phải lúc đồng nghiệp đánh nhau. Cô bé tức giận Trừng Phượng Hoàng một cái quay đầu lại nhìn mèo đen run bần bật bởi vì lửa giận của hai người ở bên cạnh. Tiểu Hác, đàn lân nhíu mẩy, ngươi sao thế? Thằng nhóc này ngày xưa cũng không phải như này. Mèo đen nào có nhận ra cô bé, lực lượng linh thú phần lớn đến từ bên trong huyết mạch linh thú cấp cao có huyết mạch áp chế tuyệt đối với linh thú cấp thấp. Hiện tại nó chỉ là một bé mèo con yếu ớt đáng thương thôi. Tiểu Phượng Hoàng nhìn thấy cảnh này, nếu mày ghét bỏ lít con mèo nhát gan này một cái, nói với Đan Lân ta khuyên ngươi cách nó xa một chút, hoặc là giấu ngay hơi thở hung thần đáng ghét trên người ngươi đi. Nó sắp bị ngươi dọa ngất rồi này. Lúc trước Đan Lân không chú ý, bây giờ nghiêm túc nhìn mèo đen cuộn tròn lại, đúng là dáng vẻ sợ hãi. Cục than đen kia lại sợ cô bé. Đan Lân ngây người, hoài nghi nhìn chăm chăm mèo nhỏ. Cô bé rất khó hiểu tiểu hắc ngươi làm sao thế. Một bàn tay trắng sáng đưa lại, sách cổ bé mèo đen lên. Hai đôi mắt lập tức nhìn sang, thấy là cơ trường linh. Cảnh quen thuộc này làm sao cổ tiểu phượng hoàng tê dần, cũng may hắn lập tức nhớ ra hiện tại mình đã không phải con mèo đen mặc cho ai đều có thể bắt nạt kia rồi. Đối diện với cơ trường linh, hắn cũng không có sắc mặt tốt ngươi làm gì thế. Đây là mèo nhà ta, không được chủ nhân cho phép ai cho ngươi tự thiện sờ vào. Hắn vươn tay trả lại cho ta. mèo nhà ngươi, Đan Lân trợn trắng mắt đây rõ ràng là mèo của Linh thảo viên chúng ta. Trưởng lão Tiên môn Quang Minh chính đại vây xem bọn họ cãi nhau. Đặc biệt là các trưởng lão Thái Thương và Thái Thanh Thiên Tông, ngay từ đầu Đan Lân và Phượng Hoàng đối đầu, một đám bọn họ đều hơi căng thẳng, sợ vị tôn giả váy xanh kia của Linh tộc ra tay. Nhưng hiển nhiên, vị kia có lẽ coi hành vi của hai người như là trẻ con chơi đùa, cũng không có ý nhúng tay. Nếu trưởng bối mặc kệ, Bọn tiểu bối cãi nhau, các trưởng lão mừng rỡ xem chuyện vui. Từ khi bí cảnh xảy ra chuyện, gã áo đen thần bí xuất hiện, không khí nơi này vẫn luôn rất căng thẳng. Hai đứa nhóc này vừa cãi cỏ thật ra làm tâm thần căng thẳng của không ít trưởng lão nhẹ nhàng hơn. Hai người không ai nhường ai, cơ trường linh bỗng nhiên lên tiếng, thần hồn của nó đã bị tổn thương quá nặng, được người ta lấy thủ đoạn phi phàm bảo vệ tục mệnh. Chàng nhìn về phía tiểu Phượng Hoàng, là ngươi ra tay cứu nó. Đàn lần sửng sốt tiểu Phượng Hoàng đắc ý liếc cô bé một cái, cáirỗi tay nhận lấy bé mèo đen đàn lần ngơ ngẩn nhìn bé mèo đen thần hồn bị thương nặng sau khi tiểu hắc rời khỏi Linh Thảo viên đã gặp chuyện gì Phượng Hoàng nhận mèo đen lấy đặt ở trên bàn bên cạnh lại lấy ra một bình ngọc đổ ra một chén nhỏ chất lỏng trắng sữa trơn bóng bé mèo đen dường như rất quen thuộc chóp mũi nhẹ ngửi hai cách chậm gì gì bỏ qua vươn đầu lưỡi liếm từ thái quen thuộc này rất hiển nhiên chuyện này xảy ra không chỉ một lần Cho mèo đen ăn xong, Phượng Hoàng kỳ quái nhìn con chim lông trắng kia sao lại yên tĩnh thế quay đầu nhìn sang thấy Đan Lân nhìn mình với vẻ mặt phức tạp. Người tuy rằng Đan Lân cảm thấy tính cách Phượng Hoàng này thật sự đáng ghét nhưng khi nhìn đôi mắt ánh vàng rực rỡ cô bé vẫn khô cần nói một câu cảm ơn ngươi cứu Tiểu Hắc. Thế mà có thể nghe đồ quỷ đáng ghét này nói xin lỗi, Phượng Hoàng vốn chưa nghĩ ra phải giải thích quan hệ của Tiểu Hắc và mình thế nào, lập tức vứt lời giải thích ra sau đầu. Hắn hừ nhẹ một tiếng ai cần ngươi cảm ơn. Ta cứu cục than đen này thì liên quan gì đến ngươi? Đàn lần bị đâm một câu như vậy thế mà không tức giận lại hỏi ngươi gặp được tiểu hắc ở chỗ nào? Ngươi biết là ai làm nó bị thương không? Trong lòng Phượng Hoàng vừa động ngươi hỏi cái này làm gì? Đàn lần hừ lạnh một tiếng hiện lên sát ý cục than đen này dù có hơi ngốc nhưng dù nói như thế nào đều là mèo của Linh Thảo Viên chúng ta. Ta đương nhiên là phải báo thù cho nó. Cô bé liếc mèo đen vùi đầu ăn một cái, trong lòng phát sầu mà nghĩ tiểu hắc vốn đã không quá thông minh, hiện tại hình như trở nên càng ngốc. Cô bé không kìm được ngẩn đầu nhìn ra ngư ở linh quang kính một cái tiểu ngư thích nó như vậy. Nếu nhìn thấy nó biến thành thế này, không biết khổ sở đến nhường nào. Cô bé nói xong lời này, không nghe được tiểu phượng hoàng đáp lại, nghi hoặc nhìn sang lại thấy này tiểu phượng hoàng nhìn đỉnh đầu phát ngốc khóe miệng nhách lên giường như nghĩ đến chuyện gì cực kỳ vui vẻ. Hắn căn bản không nghe cô bé nói chuyện. Này, đàn lần cô nén giận ta đang nói chuyện với ngươi đấy. Tâm trạng tiểu phượng hoàng khá tốt nhìn cô bé cũng cảm thấy thuận mắt không ít sung sướng nói à ta đã giúp nó báo thù, không cần ngươi nhọc lòng. Đàn Lân thật sự bực mình. Cô bé muốn đi đùa với tiểu hắc con mèo ngốc kia căn bản không nhận ra cô bé. Cô bé vừa đến gần, nó đã căng thẳng đến không dám ăn. Cô bé đành phải tức giận trở lại cạnh cơ trường linh. Cơ trường linh nhìn tiểu phượng hoàng và mèo đen bên cạnh hắn, như suy tư gì. Vui ra, đàn lần bỗng nhiên nhớ ra một chuyện, đã quên hỏi hắn làm thế nào mà quen tiểu ngư rồi. Trong lòng cơ trường linh có một suy đoán mơ hồ. Chàng giấu ở trong lòng chưa nói, chỉ nói, ngươi cảm thấy hắn sẽ nói cho ngươi. Đàn lần phồng má, không nói lời nào. Một bàn tay dừng ở trên đỉnh đầu cô bé, xoa xoa như trần an, chờ sư muội từ bí cảnh ra, ngươi trực tiếp hỏi muội ấy là được rồi. Nói vậy cũng đúng, ai cần đi nhìn con chim màu mè hoa hoè loè loẹt mặt lạnh kia. Hừ, bên trong bí cảnh, Giang Ngư cũng không biết đứa con trai lớn của mình đã trở lại, lúc này, nàng đang có phần sức đầu mẻ chán. Gã áo đen giấu ở trong chỗ tối, qua thời gian này, rốt cuộc đã hoàn toàn ý thức được nhóm người đi vào phía sau kia, nói đúng ra là cô gái được nhóm người kia bảo vệ bên trong có biện pháp đối phó với sương Sám. Nhưng mà, sương sáng là thủ đoạn hữu hiệu nhất của chúng nó. Ngắn ngủi mấy ngày, bọn họ đã thành công tập trung đội ngũ mấy nghìn người, dựa theo tốc độ này, chỉ cần bọn họ không ngừng tìm, những đệ tử tiên môn phân tán ở các nơi sẽ bị bọn họ tìm được. Đội ngũ của Giang Ngư bắt đầu gặp được phiền toái, ngay từ đầu là ngoài ý muốn đến từ bí cảnh. Một vài yêu thú con dối không biết sống bao nhiêu năm ở chiến trường cổ bắt đầu đánh lén bọn họ. Nhưng mấy ngàn tu sĩ Nguyên Anh và Kim Đan tạo thành đội ngũ, sức chiến đấu không thể nghi ngờ là kinh người. Hơn nữa bọn họ không những có sức chiến đấu sung túc còn có tiếp viện sung túc. Mười mấy người đến sau, mỗi người đều mang theo vài món linh khí chữ vật nhét đến tràn đầy, nhiều nhất chính là đan dược. Đám người tông chủ thái hư nhìn đội ngũ này một đường giết qua, giữa mày nhảy thẳng. Nếu có thể vượt qua nguy cơ lần này, sợ là chỗ bí cảnh chiến trường cổ không thể dùng lại trong vòng ngàn năm. Đương nhiên giờ phút này cũng không phải lúc tiết cho bí cảnh, chỉ cần các đệ tử có thể an toàn đi ra tổn thất một bí cảnh đã là cái giá cực ít. Ở một chỗ Linh Quang Kính và Giang Ngư không nhìn thấy, trong một tòa cung điện ngầm bí ẩn, sắc mặt gã áo đen âm u lạnh lùng nhìn Linh Quang Kính trước mặt. Phía trên bất ngờ chính là bóng dáng đoàn người Giang Ngư. Tiên môn đánh giá cao chúng nó, tuy rằng chúng nó đoạt xá mấy người trong tiên môn, dùng thủ đoạn lấy được quyền khống chế bí cảnh chiến trường cổ. Dù cho có được ký ức những người đó thay đổi giữa trừng và tu sĩ nghiên cứu tinh thông trận pháp vẫn có sự khác biệt. Nếu gã có thể làm được thì lúc này nhất định không tiếc tất cả mọi giáo hủy diệt bí cảnh này. Nhiều đệ tử tiên môn ngã xuống ở bí cảnh như này, các đại tiên môn tất nhiên đại thương nguyên khí cũng không còn sức quản những việc khác. Nhưng bọn nó không làm được thậm chí bọn nó còn chưa rõ được đại sát trận bẫy dập ở chỗ chiến trường cổ này. Chỉ có những yêu thú và con rối đầu óc đơn giản, có thể sử dụng chút thủ đoạn chọc giận khống chế, dùng để tiêu hao những đệ tử tiên môn đó. Đều do nhân loại kia, ánh mắt gã áo đen âm lạnh nhìn chằm chằm ra ngư. Trên người cô gái nhân loại này không biết có gì cổ quái, xương xám chỉ cần tới gần nàng là không chịu khống chế tiến vào thân thể của nàng, cũng trong nháy mắt gián đoạn liên hệ với gã. Mấy nghìn người đi theo bên cạnh nàng ít nhất có một nửa vốn lúc này đã đáng chết. Giọng gã áo đen trầm thấp các bảo bối của ta các ngươi nên nỗ lực. Cắn nuốt dục vọng của những tu sĩ nhân loại này, tái sinh càng nhiều dục vọng. Sương mù bay trong chiến trường cổ, nếu có người từ chỗ cao nhìn xuống thì có thể nhìn thấy toàn bộ chiến trường cổ trừ khu vực nhỏ của đám người da ngư ra các địa phương khác đều bị sương mù màu xám bao phủ. Sương mù màu xám này vốn không bị các đệ tử thấy, giờ phút này lại như không có cố kỵ, bừa bãi lộ ra dáng vẻ của mình trước mặt nhân loại. Vòng tay trên cổ tay điên cuồng vang lên lanh canh lanh canh, làm nhan sán bừng tỉnh từ bên trong giấc chợp mắt. Nàng mở mắt điểm chân bay lên ngọn cây, khắp nơi không biết khi nào nổi lên sương mù, sương mù kia hình thái kỳ dị, sương mù lan tràn ra như có sinh mệnh tham lam lan tràn về phía nàng. Trong lòng nhan sán dùng mình, gọi tiểu hồng canh giữ ở dưới tàng cây về, lùi về phía sương xám còn chưa lan tràn đến. Cảnh tượng như vậy xuất hiện ở mỗi một chỗ trong bí cảnh. Sương mù này xuất hiện kỳ dị, mặc cho ai đều có thể nhìn ra không thích hợp. Chẳng qua lùi về phía sau, trông quy sẽ đến lúc không thể lùi được nữa, mọi người bị bao phủ ở bên trong sương sáng. Giang ngư cũng nhận được nhắc nhở. Nhắc nhở này đến từ hạt đậu xanh nhỏ ở trong đan điển, nó dùng giọng điệu gần như phấn chấn hô ăn ngon. Thật nhiều thật nhiều đồ ăn ngon. chương 110, Giang ngư đã hiểu được thực đơn của hạt đậu xanh nhỏ không giống bình thường lập tức cảnh giác hỏi cái gì ăn ngon. Hạt đậu xanh nhỏ nói với nàng, chính là những xương xám mà mình từng ăn kia. Giang ngư biết những xương xám đó lợi hại. Nàng nhìn quanh bốn phía, lấy thị lực của tu sĩ Kim Đan cũng không thể nhìn thấy gì khác thường. Tiểu lục ăn ngon ở nơi nào? Hạt đậu xanh nhỏ không trả lời ngay mà như đang quan sát gì đó. Một lát sau, nó rất hương phấn tỏ vẻ, nơi nào cũng có. Nó mất một lúc để nói cho Giang ngư, bốn phương tám hướng đều là sương sám, rất nhiều rất nhiều. Giang ngư thầm dùng mình tê, ngươi có thể chắc chắn không? Hạt đậu xanh nhỏ khó hiểu, nhưng mùi hương đồ ăn cực kỳ chân thật từ bốn phương tám hướng bay đến bên nó. Giang ngư hỏi nó xương xám ở chỗ nào nhiều nhất, cách bọn họ gần nhất. Hạt đậu xanh nhỏ chỉ về phía bắc, giang ngư không chỉ hoãn tìm được mấy vị đệ tử mình khá quen phụ trách đoàn đội trước mắt. Bọn họ phân biệt là triệu gia, đông sư vân còn có tình nhiều đệ tử dược phong. Giang Ngư nói cho bọn họ, "Ta dùng phương pháp đặc thù cảm ứng được sương xám ở bên trong bí cảnh gia tăng, dường như ngoài chỗ chúng ta ra, cả tòa bí cảnh đều đã bị sương xám bao phủ." Ta lo lắng cho những đệ tử khác, Giang Ngư không biết người áo đen muốn làm gì, nhưng nàng biết ảnh hưởng của sương xám với tu sĩ. Dựa theo lời hạt đậu xanh nhỏ, nơi nơi đều trở nên cực thơm, độ dày sương xám cao hơn trước kia rất nhiều. Vậy đệ tử rơi vào sương mù sẽ gặp phải cái gì? Giang Ngư không u úp, úp mở mở, lập tức nói ra tính toán của mình, bốn phía đều là xương xám, đậm đặc nhất là ở phía bắc. Ta muốn sang bên đó." Nàng nói như vậy, ba người tất nhiên không ý kiến. Hơn nữa trong lòng bọn họ nghĩ giống Giang Ngư, chỗ xương xám đậm nhất có phải đại biểu cho đệ tử bị nhốt ở bên trong cũng càng nhiều không? Năng lực ba người cực mạnh, rất nhanh mấy ngàn đệ tử, mỗi 10 người tạo thành một tiểu đội cùng nhau đi về hướng Giang Ngư chỉ. Tu sĩ tốc độ nhanh, đi khoảng nửa canh giờ, không cần ra Ngư nói tất cả mọi người đều thấy được đất trời xám xịt nơi xa. Trời và đất bị sương mù màu xám manh mang nối với nhau, bên trong không thấy rõ được gì cả. Nhưng mặc dù không nhìn thấy gì cả, mọi người vẫn có thể cảm nhận được ác ý như thực chất làm người ta khó chịu đếm không hết ở nơi đó. Giang Ngư đạp linh khí phi hành bay đến giữa không chung, muốn điều tra tình hình sương xám một chút thuận tiện hỏi hạt đậu xanh nhỏ một câu có thể ăn được bao nhiêu. Hạt đậu xanh nhỏ còn chưa kịp trả lời, đáy mắt Giang Ngư đã sáng lên một luồng ánh sáng vàng. Đồng từ của nàng co lại, hộ thuẫn linh lực xanh mơn mờn che ở trước người. Cùng lúc đó, quanh người nàng có vài luồng linh quang sáng lên, bắn nhanh vào trong sương xám chặn ánh sáng vàng lại. Có người đánh lén, mọi người còn chưa kịp dò hỏi Giang Ngư, bên trong sương xám đã liên tiếp lué ra mấy bóng dáng cùng với sát ý đi thẳng về phía Giang Ngư. Các đệ tử đều biết tuy rằng ngư trưởng lão của Thái Thanh Tiên Tông có bản lĩnh rất lợi hại nhưng lại không am hiểu đánh nhau nên dối dít ngăn người tới. Trong lúc giao đấu, trong đệ tử truyền đến tiếng hô kinh ngạc. Chú Sư Huynh, Nhu Vân Sư thì các ngươi làm sao vậy? Giang ngư nhìn sang, thấy sắc mặt mấy người này đờ đẫn, bên trong hai mắt tràn ngập sương xám biết ngay e là bọn họ đã trúng sương sám mê hoặc giờ phút này đã không nhận biết người khác. Nàng nói, lúc này bọn họ đã mất đi thần trí, các ngươi chế ngự bọn họ trói lại. Lại nói với Triệu gia, bọn họ dường như hướng về phía ta. Nói vậy, người sau lưng biết ta có thể đối phó xương xám. Vậy không thể tiếp tục trì hoãn, mấy vị, nhờ các ngươi một chuyện, Giang Ngư nói ta đứng ở chỗ này đối phó với xương xám, làm phiền các ngươi thay ta hộ pháp. Quá trình hạt đậu xanh nhỏ hấp thu xương xám tốt nhất nàng không bị quấy dày. Sắc mặt mấy người chịu ra nghiêm nghị, ngư trưởng lão yên tâm. Bọn họ biết được nặng nhẹ, sương sám là uy hiếp lớn nhất với các đệ tử trước mắt. Mà Giang Ngư có thể đối phó sương sám tất nhiên là người quan trọng nhất. Giang Ngư không cần phải nhiều lời nữa. Trước đó nàng hỏi hạt đậu xanh nhỏ rằng mình có cần đi đến trung tâm sương sám không, hạt đậu xanh nhỏ tỏ vẻ không cần. Nó đã sớm nóng lòng muốn thử rồi. Được Giang Ngư cho phép có thể bắt đầu ăn, hạt đậu xanh nhỏ vui vẻ lăn một vòng ở đan điền của Giang Ngư. Đám người chịu ra vây quanh Giang Ngư thấy bên cạnh Giang Ngư nổi lên một cơn gió. Gió kia vờn quanh cạnh Giang Ngư, dần dần hình thành một xoáy nước nho nhỏ ở đỉnh đầu của nàng. Giang Ngư ngẩn đầu tò mò nhìn cảnh này. Chỉ có nàng biết đây cũng không phải do mình làm mà là hạt đậu xanh nhỏ làm ra. Ta chuẩn bị ăn đây. Hạt đậu xanh nhỏ rất nghiêm túc thông báo với mẹ. Giang Ngư cũng rất nghiêm túc cho phép được. Người bắt đầu đi, vừa dứt lời, xoáy nước kia đột nhiên to lên. Sương xám ở nơi xa như bị chịu hoán mãnh liệt không chịu khống chế hội thụ trên đỉnh đầu Giang Ngư. Thần kỳ là đệ tử hộ pháp vây quanh Giang Ngư lại không có chút cảm giác nào. Lúc này Giang Ngư còn trợn tròn mắt nàng nhìn rõ xoáy nước cắn nuốt lượng lớn sương xám như nuốt trừng. Nhưng rất nhanh nàng không còn thời gian rảnh để chú ý đến những thứ này, sương xám đi qua thân thể của nàng, sau khi được hạt đậu xanh nhỏ nuốt vào chuyển hóa là năng lượng tinh thuần bị nó hấp thu. Mà quá trình này không phải là một giọt nước cũng không lọt một bộ phận năng lượng cực nhỏ rơi dụng ra ngoài lập tức chảy vào bên trong thân thể ra ngư. Cũng không biết những sương xám đó là thứ gì, năng lượng sau khi được hạt đậu xanh nhỏ luyện hóa còn bá đạo hơn linh lực bình thường quá nhiều. Cảm nhận được năng lượng không giống linh lực kia, Giang Ngư không thể không nhắm mắt chuyên tâm luyện hóa chúng nó. Thấy nàng nhắm mắt nhập định, đám người chịu ra càng thêm không dám dễ dàng thả lỏng Từng người đứng ở phương vị khác nhau, chặt chẽ bảo vệ Giang Ngư ở trong đó. Trong lòng bọn họ cũng đang âm thầm kinh hãi, cũng không biết ngư trưởng lão làm thế nào được nàng hấp thua toàn bộ nhiều xương xám như vậy, không biết có thể bị cắn trả không. động tĩnh lớn như vậy, gã áo đen tất nhiên đã nhận ra. Gã đã sớm biết nhân loại này có thể đối phó xương xám, nhưng gã không ngờ Giang Ngư lại có thể nuốt vào nhiều năng lượng tiêu cực như vậy. Gã là chủ nhân của xương xám nên biết rõ hơn bất kỳ kẻ nào, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, rốt cuộc lốc xoáy trên đỉnh đầu Giang Ngư đã hút đi bao nhiêu xương xám. Số lượng lớn như này, gã từng được một phần tình báo của nhân loại, nếu dùng xương xám này ở trên người phàm nhân không thể tu luyện, khống chế người của cả một thành vậy là đủ rồi. Cho dù là tu sĩ, một mình nàng sao có thể tiêu hóa nhiều năng lượng tiêu cực như vậy. Chỉ trong chốc lát suy tư này, xương xám đã tiêu tan một khoảng lớn. Trong lòng gã áo đen đang nhỏ máu, đây là gã trăm cây ngàn đắng thu thập từ trong hư không tất cả ở chỗ này. Đám người chịu ra bỗng nhiên nghe được một tiếng giít. Âm thanh này như là yêu thú nào đó phát ra, bị lực tinh thần khổng lồ bao lấy vang lên bên tai mỗi người ở trong bí cảnh. Bỗng nhiên, bọn họ nhìn thấy những xương xám cuồn cuộn kia như bị ra lệnh gì đó, điên cuồng quay tròn. Vô số bóng dáng từ bên trong xương xám lao ra, duy nhất giết về phía Giang Ngư không bị xương sám vây quanh được các đệ tử bảo vệ. Tất cả người bị xương xám mê hoặc đều nhận mệnh lệnh duy nhất giết nàng. Ban đầu, đám người chịu ra còn có thừa lực, mấy ngàn đệ tử chia làm từng nhóm thay phiên ngăn cản công kích đến từ những người bị mê hoặc một bộ phận khác chuyên môn canh giữ ở bên cạnh Giang Ngư. Người có chậm nữa thì cũng có thể nhìn ra tầm quan trọng của Giang Ngư. Những đệ tử bị mê hoặc đó như điên rồi, liều mạng chịu vết thương chí mạng cũng muốn lấy tính mạng của Giang Ngư. Nếu không phải ngư trưởng lão làm chúng nó bị thương căn cơ, sao xương xám lại điên cuồng như thế? Lúc đám người chịu ra sơ sơ ý thức được điểm này thì vô cùng hưng phấn. Nhưng rất nhanh, bọn họ ý thức được mình vui sớm rồi. Ngày từ đầu đúng là không nhiều người lắm, chỉ có mấy chục người nhào đến. Nhưng không bao lâu, lục tục không ngừng có đệ tử bị kêu gọi từ chỗ xa hơn chạy tới. Người bị nhốt ở bí cảnh chiến trường cổ có khoảng 5 vạn đệ tử. Người vây công bọn họ rất nhanh từ mấy chục đến mấy trăm, đến hơn 1.000 Đám người chịu ra còn không thể đánh chết bọn họ chỉ có thể cố gắng đánh ngất trói lại, không khỏi bó tay bó chân. Người bị thương lui ra, dùng đan dược dưỡng thương trước. Chịu ra la lớn, đừng cố chống, tiếp theo còn phải đánh nữa. Hắn nhìn về phía Giang Ngư, nàng hoàn toàn không biết gì cả với bên ngoài, đang hết sức chăm chú đối phó những xương xám đó. Triệu gia cắn răng, không cần tiếp rẻ linh khí phù triện đan dược, quyết không thể để cho bọn họ tiếp cận Ngư trưởng lão. Vì sao những đệ tử đó biến thành dáng vẻ này? Đúng là bị xương xám khống chế. Nếu lần này Giang Ngư thất bại, bọn họ cũng sẽ như những đệ tử này, bị xương xám bao phủ, dần dần bị mê hoặc mất đi ý chí của bản thân. Ở ngoài bí cảnh, Chuyện phát triển cũng vượt qua dự đoán của các trưởng lão. Tất cả mọi người không nghĩ tới, ra như vậy mà có thể một mình đối phó với nhiều xương xám như vậy, ép mấy thứ kia đến nước này. Tổng chủ Thái hư lại lần nữa dò hỏi, Hồng Quang trưởng lão, Ngư trưởng lão. Ông ta lại bị một giọng trong trẻo cắt ngang, nàng hấp thu nhiều đồ vật dơ bẩn như vậy, sẽ không có việc gì chứ? Là Tiểu Phượng Hoàng, hắn đang nhìn chằm chằm linh quang kính, sắc mặt lo lắng không che giấu chút nào. Sau khi hỏi xong, Hắn cũng nhìn về phía hồng quang trưởng lão các ngươi để nàng vào nơi nguy hiểm này, nhất định có thể bảo đảm an toàn của nàng, có phải không? Hồng quang trưởng lão, vốn là như vậy, hắn cho Giang Ngư Bạch Ngọc Tiên Cung, lại cho một món chuẩn tiên khí có thể đột phá phong tỏa không gian thiếu chút nữa làm tông chủ Thái Hư hiểu lầm Giang Ngư là vị tiền bối nào của Thái Thanh truyền thế? Có thể nói, hồng quang trưởng lão có thể bảo đảm đồ mình cho đủ để dưới bất kỳ tình huống ngoài ý muốn gì cũng bảo vệ được an nguy của Giang Ngư. Nhưng tình hình trước mắt thật sự không ở bên trong tính toán của hắn. Những xương xám đó là đồ đến từ ngoài đại lục thương lan. Mấy thứ này cho dù là tôn giả đầu kiếp cũng không dám nói dài được. Đứa nhỏ này sao dám nói nuốt là nuốt chứ? chương 111, thấy hồng quang trưởng lão im lặng tiểu phượng hoàng sao có thể không hiểu ý hắn. Hắn rất tức giận trường hồng quang trưởng lão một cái cũng không có tâm tư nói cái khác chuyên tâm nhìn chằm chằm ra ngư ở linh quang kính. Tình cảnh của Giang Ngư thật ra căn bản không nguy hiểm như bọn họ lo lắng. Điều duy nhất làm nàng cảm thấy khó xử là những năng lượng hạt đậu xanh nhỏ để ra cho nàng thật sự là quá khó tiêu hóa. Nàng không thể không dùng hết toàn lực luyện hóa. Sau khoảng nửa canh giờ, đệ tử bảo vệ bên cạnh Giang Ngư ý thức được không thích hợp. Triệu Sư Huynh, một đệ tử nhìn về phía Triệu Gia, không xác định nói sao ta cảm thấy hình như ngư trưởng lão đang đột phá không chỉ một mình hắn ý thức được các đệ tử canh giữ ở cạnh Giang Ngư Từ Đầu cảm nhận cực kỳ rõ ràng. Từ lúc bắt đầu Ngư trưởng lão cắn nuốt xương xám đến bây giờ, khí thế trên người nàng rõ ràng đang liên tục tăng lên. Thật giống như nàng cắn nuốt không phải là xương xám mà là linh đan rượu rực gì đó. Ánh mắt một đệ tử sáng ngời, hay là xương xám này còn có thể tăng tu vi? Hắn vừa nói xong thì lập tức bị đệ tử ở cạnh xem thường, tăng tu vi? Có thể, bây giờ ngươi vọt vào trong xương xám thử một lần xem." Đệ tử nói chuyện trầm giọng, xương xám này không rõ lai lịch, sau khi tiếp xúc sẽ biến thành dáng vẻ gì thì các ngươi nhìn phía đối diện là biết. Tu vi của ngươi trưởng lão đột phá, không nói có liên quan đến chúng nó không. Cho dù có liên quan thì đó cũng là bản lĩnh của ngươi trưởng lão." Hắn cảnh cáo nhìn các đệ tử ngo ngoe dục dịch vì lời nói vừa rồi, hiện tại mất đi thần chí tiên phú tu vi của người ra tay với các ngươi không kém gì các ngươi đâu. Lời này vừa ra không ít người lập tức tỉnh lại Đúng vậy có thể trổ hết tài năng từ các đại tiên môn tham gia đại bị tiên môn có ai là người thường Người ta vẫn chúng chiêu như thường đấy thôi Hiện giờ 5 vạn đệ tử bị giam ở bên trong bí cảnh cũng chỉ có một mình ngư trưởng lão có thể đối phó với sương sáng Đệ tử trước đó nói chuyện ngượng ngùng nói là ta nghĩ quá đơn giản Không tình miều có tính tình an tĩnh nhà nhạt mở miệng là vấn đề sương sáng Nàng nhìn về phía sương xám đã phai nhạt không ít trước đó ta từng quan sát mặc dù không hít vào sương xám nhưng chỉ cần tới gần chúng nó cảm xúc đều sẽ trở nên nóng này. Nàng đưa ánh mắt kính nể về phía Giang Ngư, Ngư trưởng lão có thể một mình đối kháng với nhiều sương xám như vậy, thật sự lợi hại. Nếu Giang Ngư đang chuyên tâm luyện hóa năng lượng nghe thấy câu khen ngợi này, sợ là sẽ đỏ mặt. Nàng thật sự không làm gì cả, lợi hại chính là hạt đậu xanh nhỏ. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc Giang Ngư luyện hóa hết năng lượng trong cơ thể thở vào một hơi. Nàng nhìn hạt đậu xanh nhỏ, ngạc nhiên phát hiện trên hạt đậu xanh nhỏ tròn xoay trơn bóng óng ánh, hình như toát ra một cái mầm nhỏ. Người nảy mầm, hạt đậu xanh nhỏ nức một cái. Giọng nó lười nhác, hạt đậu xanh nhỏ ăn no hơi hơi buồn ngủ. Giang Ngư lập tức mờ to mắt, trước đó nàng vẫn luôn luyện hóa năng lượng, không có tâm tư dư thừa chú ý bên ngoài cũng không chú ý đến thay đổi của bản thân. Vừa mở mắt nàng phát hiện ngũ cảm của mình tăng mạnh lên nhiều, linh lực chảy xuôi ở bên trong thân thể cũng khổng lồ hơn nhiều. Chúc mừng ngư trưởng lão đột phá. Bên cạnh truyền đến tiếng chúc mừng. Giang ngư thấy bên cạnh có rất nhiều người vây quanh mình, mà nơi xa xương xám vốn nồng đậm đã trở nên cực nhạt chỉ còn lại có từng đợt sương mù mỏng manh cực nhạt. Chịu ra thấy nàng không nói chuyện, lo lắng nói, ngư trưởng lão thân thể ngươi có gì không khỏe không? Giang ngư cảm nhận một chút rồi lắc đầu. Đầu chỉ không có không khỏe, hiện tại nàng cảm thấy cực khỏe. Giang Ngư phỏng đoán nàng nuốt năng lượng mà hạt đậu xanh nhỏ cho nàng, trước mắt Tu Vi trực tiếp tăng tới kim đan trông kỳ. Phải biết rằng nàng luyện hóa chỉ là một ít năng lượng hạt đậu xanh nhỏ để lọt ra, sợ là chỉ tương đương với một phần ngàn mà hạt đậu xanh nhỏ ăn vào thậm chí còn ít hơn nữa. Nàng căng thẳng hỏi, ngươi thật sự không sao chứ? Hạt đậu xanh nhỏ lại nức thêm cái nữa, hơi no một tí, có lẽ cần tiêu hóa một chút mới có thể tiếp tục ăn. Giang ngư xem ra không cần lo lắng nàng đưa thần thức ra nhìn về bốn phía cách đó không xa còn đang đánh nhau nhưng người đối diện không nhiều lắm bên ta chiếm yêu thế bên kia trên mặt đất rậm rạp trói một tảng lớn người triệu ra thấy nàng đang quan sát chung quanh trong lòng biết sợ là vừa rồi ngư trưởng lão không dành quan sát tình hình ngoại giới bèn chủ động kể chuyện xảy ra cho nàng nghe thế giang ngư mới biết thời gian đã qua ba ngày ba đêm Theo lời triệu gia, sau khi biết nàng có thể hấp thu xương xám người sau lưng như điên rồi khống chế tu sĩ lại đây vây công. Triệu gia nhắc đến cảnh kia mà lòng còn sợ hãi, cũng may lúc chúng ta vào đều mang theo không ít linh khí và linh đan cấp cao. Đặc biệt là linh khí, lúc ấy các đại tiên môn đặt hy vọng ở 13 người bọn họ nên nhét không biết bao nhiêu thứ tốt. Chỗ linh khí phòng ngựa này đã thay bọn họ chặn lại ít nhất một nửa áp lực. Tiếp nữa là linh đan cũng đủ nhiều là nguyên nhân quan trọng để cho bọn họ kiên trì lâu như vậy. Trên mặt đất đều là tu sĩ bị bắt sống, sau khi những xương xám đó bị rút đi, bọn họ từ nằm trên mặt đất gào giống, trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Chỉ là có người gọi bọn họ, phát hiện bọn họ vẫn không quá tỉnh táo. Giang ngư đi qua nhìn, phát hiện trong cơ thể bọn họ còn còn sót lại không ít xương sáng. Số lượng ít thế này thật ra không cần làm phiền đến hạt đậu xanh nhỏ, linh lực của nàng cũng có thể diệt sương sáng. Nhưng mà so sánh với tốc độ gió bão của hạt đậu xanh nhỏ, hiệu suất chậm hơn không ít. Chẳng qua thanh trừ xương xám cần vận dụng linh lực mà linh lực trong cơ thể giang ngư có hạn. Nàng bận biểu mấy canh giờ gần như dùng hết linh lực mới trừ hết xương xám trên người họ. Công việc giải quyết tốt hậu quả còn lại tất nhiên có những người khác đi làm. Người nằm trên mặt đất cơ bản đều bị thương, lấy trình độ bọn họ bị khống chế, nếu không bị thương đến mất đi năng lực phản kháng thì cũng sẽ không dễ dàng bị trói lại. Những người này cũng phải dàn xếp chữa thương cho tốt. Cho ngươi, trước mắt bỗng nhiên có một thứ đưa qua, là một cái bình ngọc trong bình linh khí mịt mờ không cần nhìn cũng biết bên trong là thứ tốt. Giang ngư ngửa đầu nhìn, là Đông Sư Vân. Nàng lắc đầu từ chối, mới vừa rồi tình miểu sư thì còn nói với ta, người bị thương quá nhiều, lo lắng linh dược không đủ dùng. Ta lại không bị thương, đà tọa một lát là được. Đông Sư Vân không thu về, mà nhét bình ngọc vào trong tay nàng, hắn cũng thuận thế ngồi xuống. Đây không phải là ý của mình ta Hắn cười nói Ngư trưởng lão là đại công thần của chúng ta Trăm triệu lần không thể có sơ sẩy Có tu sĩ chậm rãi tỉnh táo Cố lại đây nói cảm ơn Giang Ngư Lúc đầu Giang Ngư còn đáp lại Thấy người càng ngày càng nhiều Mà đều là người bệnh Đi đường đều không xong Nàng rứt khoát ném hết bọn họ vào trong bạch ngọc tiên cung Dưỡng thương cho tốt trước đã Khỏi rồi lại nói chương 112 Tâm trạng gã áo đen rất kém Gã vốn có một kế hoạch phi thường hoàn mỹ, mà kế hoạch này, giai đoạn trước cũng tiến hành cực kỳ thuận lợi. Đám con cưng của trời thuộc nhân tộc này đều thuận lợi bị gã giam ở bên trong bí cảnh. Tiếp theo gã chỉ cần chậm rãi dùng dao nhỏ tra tấn cũng lấy điều này kìm chế lực chú ý của các đại thiên môn, làm bọn họ không rảnh quan tâm gã. Tất cả phía sau cũng tất nhiên sẽ phát triển theo như dự đoán. Nhưng mà, phần vốn hết sức chặt chẽ đã xảy ra chuyện. Kế hoạch hẳn bị gã đùa dỡn trong lòng bàn tay, các đệ tử tiên môn chật vật chạy trốn, hiện giờ thân phận lại đổi với gã. Bọn họ lắc mình biến hóa trở thành thợ săn trong bí cảnh. Mà chủ nhân xương xám là gã và các tu sĩ bị xương xám khống chế biến thành mục tiêu và con mồi của bọn họ. Việc này còn phải nhắc lại từ 10 ngày trước. 10 ngày trước một mình Giang Ngư cắn nuốt hết một khoảng lớn xương xám thành công nghĩ cách cứu viện hơn 3.000 đệ tử. Sau khi đám đệ tử ở Bạch Ngọc tiên cung tỉnh táo lại, phát hiện trên người ngoài vết thương do đánh nhau để lại cũng không có tai họa ngầm khác. Vì thế, người bị thương nghiêm trọng thì ở lại trong tiên cung tiếp tục tĩnh dưỡng, vết thương nhẹ hơn, tĩnh dưỡng mấy ngày thì khỏe như voi. Sau đó, Giang Ngư lôi kéo mọi người cùng nhau mở cuộc họp. Đương nhiên, tuy rằng nàng khởi sướng, nhưng phần thảo luận trong đó, nàng cơ bản là chống tay ngồi ở một bên, nghe đệ tử tinh anh khắp nơi bàn bạc. Nghe người này nói. Không biết những ma vật đó còn có thủ đoạn che giấu nào, phải cẩn thận chút mới tốt. Nghe người kia kích động, sờ cái gì? Trước đó là đơn đà độc đấu chúng chiêu, bây giờ có nhiều người như vậy. Chúng ta rớt khoát xét qua. Nếu không phải trường hợp không đúng, nàng rất muốn lấy trà của mình ra nấu, vừa uống vừa chậm rãi nghe. Nghe một lúc nàng dựa về phía sau theo thói quen, phía sau lưng đụng phải lưng ghế không quá mềm mại. Giang ngư ngây người một chút ừm, nơi này là bạch ngọc tiên cung, ngồi là ghế dựa của tiên cung. sofa đám mây của nàng không thích hợp móc ra ở trong trường hợp đứng đắn như vậy, gối dựa hoàn mỹ nhất là đại bảo bối hàn lộ càng bởi vì vào bí cảnh nguy hiểm nên nàng đã nhờ sư huynh chăm sóc. Bên ngoài bí cảnh, cơ trường linh nhìn nàng ngồi quy củ, hai tay giấu trong tay áo, một đôi mắt trắng đen phân minh chuyên chú nhìn vào một chỗ nào đó. Hoạt nhìn cực kỳ đứng đắn. Nhưng người quen thuộc với nàng đều biết nàng đang quang minh chính đại ngẩn người. Mặc dù biết nàng còn đang ở bên trong bí cảnh, xa xa trước mắt không coi là an toàn, nhưng khóe miệng cơ trường Linh cũng không nhịn được nhét lên. Ngư trưởng lão, không biết ý của ngươi thế nào. Giang ngư cực kỳ đoan trang hoàn hồn, thấy ánh mắt tất cả mọi người tha thiết nhìn mình. Nàng nhìn lại dáng vẻ của mình một chút, tốt lắm, hẳn là không ai phát hiện mình đang thất thần. Chống lại một loạt ánh mắt chờ mong, nàng một bông tay thản nhiên nói cho dù là bầy mưu lập kế hay là đơn đà độc đấu ta đều không am hiểu. Các vị sư huynh sư tỷ vẫn đừng làm khó ta. Tuy rằng nàng treo tên tuổi trưởng lão nhưng Giang Ngư rất hiểu biết về trải nghiệm và tu vi của mình. Phần lớn người ở nơi này đều đáng tin cậy hơn nàng. Nàng chân thành nói ta ở chỗ này có thể giúp đỡ cũng chỉ là bản lĩnh đối phó xương sáng. Còn có bạch ngọc tiên cung mà tông môn giao cho ta. Lúc các vị suy xét kế hoạch chỉ cần giao sương sám cho ta, giao phía sau lưng cho Bạch Ngọc Tiên Cung là được. Tổng chủ Thái Hư nghe câu nói này, không khỏi chua chua nói một câu với Hồng Quang trưởng lão, đứa nhỏ này cũng thật khiêm tốn. Có thể đối phó sương sám cũng không phải bản lĩnh nhỏ gì, ở đây các trưởng lão tiền bối chính thức của tiên môn cũng không dám cam đoan mình có thể đối phó với thứ kia. Huống chi, Giang Ngư mới vào bí cảnh đã cho bọn họ một niềm vui bất ngờ. Đạo tâm không tì vết. Đạo tâm không thì vết là có ý gì chứ. Nói nhỏ thì người như vậy lúc tu luyện sẽ không bị vật bên ngoài quấy nhiễu tiến độ nhanh hơn người thường. Nói lớn thì chính là không có tâm ma. Cái thứ tâm ma này có lẽ tu sĩ cảnh giới thấp không có cảm xúc quá lớn, nhưng mỗi một trưởng lão đang ngồi ít nhất đều bắt đầu từ nguyên anh. Đến tu vi như bọn họ tất nhiên biết rõ không bị tâm ma quấy nhiễu quan trọng đến nhường nào. Ví dụ như mấy vị trưởng lão Thái Thanh Tiên Tông biết được càng nhiều hơn chút thiên tài tuyệt thế đến độ như Cơ Thanh Huyền cũng không tránh được bị tâm ma quấy nhiễu, hết sức chuyên chú tĩnh dưỡng hơn trăm năm. Càng không cần phải nói, Giang Ngư còn có một tay bản lĩnh gieo trồng linh dược có tiếng ở đại tông môn. Tổng kết Thái Thanh Tiên Tông, thật là làm người khác đố kỵ mà. Đương nhiên tạm không nói đến tâm tư các trưởng lão ở ngoài bí cảnh, trở lại bên trong bí cảnh. Không ai ngờ được Ngư trưởng lão lại thẳng thắn thành khẩn như vậy. Qua thời gian ở chung này, một vài đệ tử quen thuộc với Giang Ngư cũng đại khái biết được tính tình của nàng. Không thích phiền toái không thích quanh co lòng vòng, có chuyện nói thẳng. Nếu nàng đã nói như vậy, trong lòng tất nhiên là nghĩ như vậy. Vì thế, sau khi xác định chắc Giang Ngư không muốn quản việc này, các đệ tử nhanh chóng thành lập Liên minh Tiên môn Chiến trường Cổ cũng đề cử ra 12 vị phụ trách. Tiếp theo, 12 chiến sĩ thi đua mới ra lò không đúng, là người phụ trách ngựa không ngừng vó bắt đầu nghị xử. Tóm lại, sau khi bàn bạc một lúc lâu, cuối cùng mọi người đạt được ý kiến thống nhất. Có ngư trưởng lão ở đây, không sợ xương xám Có bạch ngọc tiên cung, đường lui đáng tin cậy Cùng với bọn họ người đông thế mạnh, sau khi tu dưỡng thì sức chiến đấu sung thúc. Đệ tử tham gia đại bị tiên môn đều là tinh anh các môn phái, ít nhiều đều có kiêu ngạo của thiên tài. Hiện tại vào bí cảnh bị ngã đau một cái, còn mệt đến tông môn chuyên môn phái người tới cứu mình, trong lòng đều nghẹn một hơi đó. Lúc trước chỉ do không hiểu xương xám là thứ gì mới bị đánh lén. Nếu hiện tại có ngư trưởng lão ở đây, không cần sợ hãi xương sám, bọn họ còn lo lắng cái gì. Huống hồ, hiện tại bọn họ không có lo lắng gì, nhưng bên trong bí cảnh còn có mấy vạn đệ tử không biết tung tích đấy. Vì thế, bọn họ quyết định chủ động xuất khích. Từ ngày đó hạt đậu xanh nhỏ ăn no nê kẻ địch dường như đã bị sợ hãi. Chỉ qua một đêm, chút sương mù loãng còn dư lại trong không khí đã không thấy. Làm cho hạt đậu xanh nhỏ đã tiêu hóa xong không vui chút nào, nói sớm biết vậy thì thà rằng nó căng bụng một tí cũng phải ăn sạch sẽ chúng nó. Hơn nữa mười mấy ngày qua cũng không còn đệ tử ám sát ra ngư. Nhưng đệ tử kết bạn tuần tra ở phụ cận đã lục tục tìm về mấy trăm đệ tử hoặc bị sương sám mê hoặc đến cùng bão hoặc là đối kháng với sương sám, hơi có chút sức cùng lực kiệt. Các đệ tử tinh anh có hiệu suất kinh người, một khi xác định xong chiến lược mọi người lập tức bắt đầu hành động. Phân tích toàn bộ bản đồ bí cảnh, phỏng đoán ra khu vực các đệ tử có khả năng tụ tập nhất căn cứ địa hình khác nhau làm ra phương án bất đồng. Rồi sau đó căn cứ thu vi và hướng tu hành của các đệ tử chia ra tổ do thám tổ cận chiến, tổ đánh xa, tổ bẫy dập tổ hậu cần. Làm ra ngư xem đến trợn mắt há mồm. Sau đó, nàng như một linh vật đi theo mọi người bắt đầu mở rộng về chỗ đầu tiên. Áo đen bắt đầu xui xẻo. Từ khi gã đoạt xá tu sĩ nhân loại thì vẫn luôn giấu ở chỗ kín đáo, điều khiển xương xám nhiễu loạn tâm thần các đệ tử. Nhìn một loạt hành động thì người này đại khái là cộng bốn sức chiến đấu bằng năm chỉ có thể dựa vào những thủ đoạn xấu xa này. Trên thực tế cũng đúng là như vậy. Đệ tử mà áo đen đoạt xá có tu vi nguyên anh sơ kỳ, hơn nữa tuy rằng gã đọc được ký ức của đệ tử này nhưng sức chiến đấu cũng không phải có thể khống chế bằng vào một ít ký ức. Cho nên trên thực tế thực lực gã có thể phát huy ra đại khái chỉ có Kim Đan, còn là cái loại công pháp chiêu thức đều cực kỳ lạ lẫm. Trước đó bằng vào xương xám quỷ dị khó lường, gã có thể che giấu hành tung, có thể từng bước làm tan dã phòng tuyến tâm lý của đám đệ từ kia căn bản không cần tự mình ra tay, nhược điểm này cũng không có vấn đề gì cả. Nhưng có ra ngư, xương xám mất đi tác dụng, nhược điểm này lại trở thành trí mạng. Đặc biệt là trước đó gã cho rằng không có người nào có thể phá được cái bẫy của mình, vô cùng kiêu ngạo lộ ra bộ mặt thật của đệ tử áo đen ở Linh Quang Kính. Hiện tại tất cả mọi người đã biết người đứng sau trông như thế nào. Cũng may gã đã bước đầu khống chế bí cảnh, đám đệ tử kia cũng không thể dễ dàng tìm được gã. Nhưng mục tiêu trước nhất của đám người Giang Ngư cũng không phải tìm gã, mà là tìm những người khác bị nhốt. Đương nhiên nếu có thể thuận tiện bắt lấy đầu sỏ gây tội thì càng tốt. Cho nên, trước đó áo đen là thợ săn, các đệ tử tiên môn là con mồi. Gã dùng xương xám và bí cảnh thành lồng giam từng chút làm con mồi lơ là rồi xé nát. Hiện tại, lồng giam còn đây, chỉ là thợ săn trong lồng giam biến thành con mồi. Đa tạ ngư trưởng lão, giang ngư thuần thục từng bước từng bước loại bỏ xương xám trên người các đệ tử. Mấy ngày qua, nàng làm việc càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, dường như khống chế linh lực đã mạnh hơn vài phần. Trước đó, nàng trực tiếp dùng linh lực mang theo sức sống bừng bừng tiêu diệt xương xám, sau khi bàn bạc với hạt đậu xanh nhỏ, nàng đổi ý. Nàng dùng linh lực đuổi xương xám từ trên người các đệ tử ra. Việc này rất đơn giản, những xương xám đó quả thực cực kỳ sợ nàng, linh lực của Giang Ngư vừa vào cơ thể, không cần làm gì, chúng nó sẽ bị kinh hoàng sợ hãi mà thoát đi. Giang Ngư bèn khống chế hướng đi của linh lực làm cho chúng nó dựa theo ý nàng rời khỏi thân thể tu sĩ. Rồi sau đó, xương xám rời khỏi thân thịt tu sĩ, sẽ bị hạt đậu xanh nhỏ mơ ước chúng nó đã lâu ngòm một cái nuốt hết. Tuy rằng hạt đậu xanh nhỏ từng được ăn tiệc lớn xa hoa cảm thấy tí xíu thế này quả thực không đủ nhét kẽ răng, nhưng mỗi có nhỏ cũng là thịt nó không kén chọn. Như vậy vừa có thể rèn luyện ra ngư khống chế linh lực cũng có thể đút cho hạt đậu xanh nhỏ, hoàn mỹ cùng thắng. Chớp mắt lại qua nửa tháng, Kế hoạch liên minh thiên môn cứu vất cực kỳ thành công, triệu gia thống kê từ lúc bắt đầu chủ động xuất kích nửa tháng bọn họ liên hệ được hơn 800 đệ tử bị thất lạc, đệ tử tụ tập ở một chỗ thần chí không quá tỉnh táo là hơn 1 vạn 2.000 người. Người sau trên người cơ bản đều bị thương, có người sau khi tỉnh táo rồi nhớ lại nói bọn họ bị sương xám mê hoặc rồi vẫn luôn mơ màng hồ đồ. Có người nói mãi ở bên tay họ bảo bọn họ tự sát. Nhưng đại khái tự sát thật sự hoang đường với bản thân, ác niệm của con người cũng sẽ không nhằm về phía bản thân, căn bản không ai quan tâm nó. Thứ đồ kia lại lấy lui làm tiến, để cho bọn họ giết người chung quanh. Chúng ta chỉ hít một ít xương xám, lại không phải hoàn toàn bị đần độn. Đệ tử kia gãi gãi đầu, có một số việc tuyệt đối không thể làm. Không oán không thù, ai dám giết người lung tung? Kẻ áo đen bèn tụ tập bọn họ ở bên nhau, mọi người bị những xương xám đó ảnh hưởng, tính tình cực kỳ nóng nảy. Vết thương trên người cơ bản đều là đánh lộn mà ra. Chỉ như vậy gã áo đen còn rất không vừa lòng. Nếu đủ thời gian, gã có thể chậm rãi nuôi dưỡng những tu sĩ này như dưỡng cổ, sớm hay muộn từng bước từng bước hành hạ bọn họ đến chết. Nhưng hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Nhưng gã không có cách nào cả lúc trước hoàn toàn thao tác ý chí đám tu sĩ khi ám sát ra ngư, nó đã phải trả một cái giá quá lớn. Ngư trưởng lão. Tình miều lứt qua một đám người bệnh mặt xám mày trọt đi đến cạnh nàng, nói cho nàng một tin tức không tốt lắm, đan dược của chúng ta không đủ dùng. chương 113, đệ tử vốn tham gia đại bị tiên môn, trải qua hơn một tháng này, đan dược tự mang theo đã sớm dùng gần hết. Trong khoảng thời gian này, đều dùng đồ của bọn Giang Ngư mang vào. Chẳng qua mang có nhiều hơn nữa, cũng không chống nổi nhu cầu của mấy vạn người bệnh. Tình miều cũng rất sầu, mỗi lần chỉ cần tìm được người bị nhốt là không tránh được một trận ác chiến. Đệ tử bị thương tốt nhất có thể mau chóng khôi phục thực lực rốt cuộc không ai biết người áo đen kia còn có chuẩn bị gì tiếp theo. Giang ngư ngẫm nghĩ, nói chúng ta có không ít luyện đan sư nhỉ. Bên trong tiên cung có không ít linh thảo chúng ta cố nhanh chóng luyện chế đan dược. Bạch ngọc tiên cung không đơn giản chỉ là một món pháp khí phi hành, hơn trăm cung thất trong đó đều có huyền diệu. Lúc hồng quang trưởng lão đưa Bạch Ngọc Tiên Cung cho nàng đã mở hết tất cả cấm chế của tòa truyền tiên khí này. Cho nên Giang Ngư hiểu rõ đây rốt cuộc là một món pháp bảo khéo léo tuyệt vời thế nào. Về phần linh thảo, lúc trước nàng đã được thấy từng mảnh dược điền nhìn không thấy quý, hẳn là cũng đủ cho bọn họ dùng. Tình miểu rất nhanh đã đưa nhóm luyện đan sư lại đây, cuối cùng Giang Ngư đã hiểu luyện đan sư thư thất là thưa thất đến thế nào. Trước mắt bên bọn họ tổng cộng có hơn 2 vạn 1.000 đệ tử. Nhưng luyện đan sư đi theo tình miểu lại đây, giang ngư đếm vừa tròn 100 người. Mà loại này, mấy đại tiên môn còn chiếm đa số. Những luyện đan sư này hiển nhiên đều biết thời gian eo hẹp cũng không khách khí với nàng, vội vàng chọn lựa linh thảo, bắt đầu luyện chế đan dược. Trước kia Giang Ngư từng xem một quyền điển tịch nhập môn luyện đan, biết luyện đan sư cần dùng linh lực khống chế linh hỏa trong toàn bộ quá trình, dược liệu không ngừng lấy ra rèn luyện, khiến cho dược liệu có dược tính không đồng nhất đạt tới một trình độ dung hòa hoàn mỹ, mới có thể thành đan. Đan dược có phẩm chất tác dụng khác nhau tốn thời gian khác nhau, ngắn thì mấy canh giờ, lâu thì cần mấy ngày. Thậm chí tiên đan cấp 8-9 cấp 9 trong truyền thuyết chỉ thời gian luyện chế đã phải tính bằng năm. Giang ngư tò mò nhìn trong chốc lát phát hiện luyện đan sư luyện dược phần lớn thời gian bọn họ đều ngồi xếp bằng ở trước lò đan Xem từ bên ngoài là không nhìn ra chỗ đặc thù gì Ngay vào lúc này bên ngoài bạch ngọc tiên cung bỗng nhiên truyền đến tiếng xôn sao Giang ngư vừa động tâm niệm xuất hiện ở ngoài tiên cung Nàng thấy được một bóng dáng thú lớn quen thuộc màu đỏ cao bằng mấy người đang bị mấy tên tu sĩ vây vào giữa Quanh người nó cháy lên ngọn lửa màu đỏ cực kỳ nóng nảy người khác căn bản không gần người được. Giang ngư đi qua, nhìn thấy trên lưng nó còn một người nằm bò. Tiểu hồng, nhan sán sư tỉ, một bàn tay vươn ra ngăn nàng lại, Đông sư vân nói con sĩ nhật diễm thú này không thích hợp cẩn thận. Giang ngư cũng phát hiện tiểu hồng nhìn cực kỳ nóng nảy mà nhan sán nằm vào trên người nó vẫn luôn không có động tĩnh, hiển nhiên đã mất ý thức. Là tiểu hồng đưa nhan sán lại đây, có lẽ là cầu cứu. Nhưng mà sau khi đi đến chỗ tu sĩ tụ tập nó lại như không thể tin tưởng bọn họ chết sống không chịu để mọi người đến gần. Giang ngư vòng qua tay đông sư vân thử thăm dò gọi Tiểu Hồng. Xí nhật diễm thú nôn nóng bất an dường như hơi chần chừ đôi mắt cực lớn màu đỏ đậm nhìn sang phía nàng dường như còn nhận ra nàng. Trong lòng Giang ngư nhẹ nhàng thở ra, đi về phía trước một bước nói Tiểu Hồng ta là ngư ngư, ngươi quên rồi à. Ngươi đến linh thảo viên ở nhiều ngày đó. Thú lớn nhìn chằm chằm nàng không chớp mắt nhìn nàng đi đến gần, không tỏ vẻ gì. Vào lúc Giang Ngư đến gần nó trong khoảng 3 bước nó lại hơi nôn nóng bất an đá đá chân, chóp mũi bỗng nhiên nhúc nhích. Không biết khi nào Giang Ngư lấy một cây linh thảo ra đặt ở lòng bàn tay, đưa cho nó, linh thảo mà ngươi thích nhất hương vị này, ngươi còn nhớ rõ không? Người được mùi hương quen thuộc ánh mắt hỗn độn của tiểu hồng vậy mà hiện lên chút tỉnh táo. Nó nhìn về phía Giang Ngư, dồn dập kêu một tiếng, khí thế quanh người rõ ràng mềm đi. Ánh đỏ chợt lóe, thân hình linh thú thật lớn nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành con thú nhỏ lớn khoảng chừng bàn tay. Nó uể oải nhìn Giang Ngư một cái, nhắm mắt lại. Nhan sắc mềm mại ngã xuống mặt đất sau hành động vừa rồi của nó. Lập tức có người đến kiểm tra. Vừa rồi Giang Ngư cũng ôm lấy Tiểu Hồng trước dùng linh lực thăm dò. Linh lực trong cơ thể tiểu hồng gần như khô kiệt đây không phải là vấn đề lớn nhất nàng phát hiện trong cơ thể tiểu hồng có một luồng năng lượng âm lãnh đã tẩm vào trong máu thịt xương tùy của nó. Nàng định dùng linh lực loại bỏ thứ này nhưng lại không có tác dụng. Là độc của Bích Lân Vương xà, bên cạnh có người nặng nề nói, Giang Ngư nhìn sang mới chú ý tới trên mặt nhan sán đã hiện lên màu than trì. Nàng vội vàng đi sang rũi tay xem xét phát hiện trong cơ thể nhan sán có hình huống y hệt tiểu hồng, hơn nữa càng nghiêm trọng hơn tiểu hồng. Bích lân vương xà, giang ngư có ấn tượng. Trước kia nàng đọc phổ cập khoa học yêu thú đã từng thấy bởi vì ngoại hình loại rắn này cực kỳ xinh đẹp, vài màu xanh như phì thúy, đỉnh đầu có mũ như vương miện cho nên mới có tên này. Bích lân vương xà là yêu thú cấp cao, nổi tiếng ngang ngoại hình xinh đẹp của nó còn có độc tính cực mạnh của nó. Độc tính tồn tại ở khắp cả người bích lân vương xà, bao gồm cả trong linh lực của nó. Bích lân vương xà hiếm thấy, độc này cũng xảo quyệt. Cần mấy thứ linh thảo đặc thù phối thành đan phương, luyện chế thành đan dược mới có thể giải độc. Đan phương cũng không hiếm, đệ tử vừa rồi nhận ra vết thương nói, chẳng qua cần linh thảo. Giáng ngư vội vàng nói, linh thảo gì? Bên trong bạch ngọc tiên cung có lẽ có. Đệ tử kia lập tức nói tên 5 loại linh thảo, Giang Ngư đối chiếu từng thứ thần thức đào qua trong bạch ngọc tiên cung, vui vẻ nói, đều có. Những người khác cũng dối rít nhẹ nhàng thở ra. Y Tu và luyện đan sư rất nhanh chạy tới. Sau khi nhìn tình huống của nhan sán, Y Tu quay đầu hỏi luyện đan sư, giải độc đan, người luyện chế được không? Luyện đan sư kia sừng sốt nói, đan giải độc bích lân vương xà chỉ hiếm thấy cũng không quá khó khăn. Ta luyện chế, đại khái có thể có 7 phần xác suất thành đan. Y tu bình tĩnh nói, cần bao lâu? Luyện đan sư, 10 canh giờ. Y tu lại hỏi hai luyện đan sư khác được kết quả đều gần giống vậy. Nàng thở dài, bọn họ chưa chắc có thể chịu nổi lâu như vậy. Mọi người lặng im, y tu nói, mấy vị đi luyện đan trước đi ta sẽ cố hết sức. Mấy luyện đan sư trầm mặc rời đi, y tu phân biệt nhét hai viên đan dược màu trắng vào trong miệng nhan sán và tiểu hồng. Giang ngư nhìn dáng vẻ hai người, lại nghĩ đến lời y tu mới nói, chỉ cảm thấy trong cổ hỏng khô khốc vị sư tỷ này, nếu nếu giải độc đan không kịp thì nhan sán sư tỷ và tiểu hồng sẽ chết à. Vừa rồi, nàng mới lật phần giới thiệu bích lân vương xà cho dù là tu sĩ Nguyên Anh, bị thứ này cắn, nếu không có giải dược cũng khó thoát khỏi cái chết. Y tu kinh ngạc lướt nàng một cái, có ta ở đây, sao có thể. Nàng ấy nói, không phải để cho bọn họ luyện giải độc đan à. Mười canh giờ tuy rằng hơi khó, nhưng ta sẽ cố hết sức kéo dài. Giang ngư nhẹ nhàng thở ra thầm nghĩ vậy mà ngươi vừa nói đến dọa người như vậy. Nhưng vẫn quá lâu, sắc mặt y thu nghiêm nghị, độc tính bích lân vương xà lợi hại ở chỗ không chỉ là thân thiệt tu sĩ, đến cả linh lực, đan điền, thần hồn đều có thể nhiễm độc tố. Kéo quá lâu cho dù đến lúc đó có giải dược thì cũng sẽ để lại di chứng. Giang ngư mới thả lỏng lại từ trong căng thẳng, di chứng gì? Y tu nói, xem số của nàng ấy, nếu may mắn thì có lẽ là bị thương chút căn cơ tu vi lùi lại có thể từ từ dưỡng lại. Nếu số đen thì thân thể hoàn toàn sụp đổ, có lẽ không thể tiếp tục tu luyện tuổi thọ cũng sẽ bị ảnh hưởng. Giang ngư căng thẳng trong lòng, nàng còn nhớ rõ cốt chuyện ban đầu nguyên thân chết như thế nào. Bởi vì tim đan vỡ vụt không thể tiếp tục tu luyện hậm hực mà chết. Nàng không có tâm thái như vậy cảm thấy không thể tu luyện nằm yên dưỡng lão rất thoải mái. Nhưng đối với tu sĩ của thế giới này mà nói, không thể tu luyện trở thành phế nhân có lẽ càng khó chịu hơn là cái chết. Huống chi, nhan sán sư thì còn là thiên tài số một số 2 trong lứa này ở linh thú phong. Đà kích này có lẽ còn lớn hơn cả những gì nguyên thân gặp phải. Còn có tiểu hồng, giang ngư còn nhớ rõ dáng vẻ sáu đưa chúng nó giả vờ làm thú con khoe đáng yêu chỉ vì chút đồ ăn. Nàng không kìm được nói, không có biện pháp khác à. Y tu biết nàng quen nhan sán, nên rất hiểu tâm trạng của nàng, lắc đầu ta chỉ có thể dùng đan giải độc bình thường làm chậm độc tố lan tràn. Nhưng độc tính của Bích Lân Vương xa quá đặc thù, ngoài mấy thứ linh thảo đặc thù kia, đan dược giải độc khác đều có tác dụng rất hạn chế. Vậy vậy mấy thứ linh thảo nấu thành dược canh, hoặc là mài thành phấn, đút cho các nàng có thể có tác dụng hay không? Giang ngừa nói theo bản năng, y tu kia kinh ngạc nhìn nàng một cái, phàm nhân thật ra có loại phương pháp trị liệu này. Chẳng qua linh thảo không giống linh dược bình thường, nếu đan dược không cần linh hỏa dựa theo phối phương nghiêm khắc luyện thành, dược hiệu khó có thể phát huy được một phần ngàn tác dụng. Giang ngư lập tức im lặng. Trong lúc đó, các đệ tử ra ngoài săn thú cũng lục tục mang về không ít người. Giang ngư giúp bọn họ loại trừ xương xám xong lại về bên cạnh nhan sán và tiểu hồng. Tiểu hồng thân là linh thú, sắc mặt không nhìn ra biến hóa gì, nhưng sắc mặt nhan sán rõ ràng xấu hơn lúc vừa mang về rất nhiều. Sắc mặt y tu cũng rất nặng nề, độc của nàng còn nghiêm trọng hơn trong dự tính của ta nhiều. Trước đó nàng ấy đã nói độc tố xâm nhiễm càng nghiêm trọng, thân thể nhan xán có lẽ để lại di chứng sẽ càng nghiêm trọng. Ở ngoài bí cảnh, sắc mặt một vị trưởng lão mang đội linh thú phong lần này, sư thuốc của nhan sán, suy sụp sư huynh giao đệ thử khỏe mạnh cho ta, mang đến tham gia đại bị tiên môn. Biến thành dáng vẻ này, ta không biết nên lấy mặt mũi nào đối mặt với sư huynh đây. Những người khác cũng có vẻ mặt lo lắng. Đúng lúc này, bọn họ nhìn thấy Giang Ngư ngồi ở bên nhan sán, bỗng nhiên móc ra một cái nồi. chương 114. Sau cái nồi, Giang Ngư lại lục tục móc ra bếp lò, sảnh đảo đồ thia và một loạt đồ làm bếp. Các đệ tử thấy nàng lấy ra một đống đồ kỳ quái, sôi nổi ghé mắt. Y tu cũng kỳ lạ hỏi, những thứ này là cái gì? Giang Ngư đưa thần thức vào bạch ngọc tiên cung, dễ như chờ bàn tay lấy ra thảo dược vừa rồi giải độc đan cần. Bấm tay niệm thần chú, nhóm lửa, đổ nước, rửa sạch linh thảo. Giang ngư giải thích ta không thể chơ mắt ngồi ở chỗ này nhìn nhan sư thì càng ngày càng suy yếu. Không phải ngươi đã nói à, thế gian có phương pháp nấu thuốc trị liệu, nhỡ đầu nấu ra linh dược cũng có tác dụng thì sao? Y tu nhìn nàng một cái, nhưng không ngăn lại. Thân là một y tu, nàng ấy rất hiểu tâm trạng mặc dù hy vọng xa vời, cũng phải dùng hết biện pháp cứu lại tính mạng của người bệnh. Nấu một phần canh linh thảo cũng không tổn thất thứ gì, nên cứ mặc Giang Ngư làm thôi. Thật ra trong lòng Giang Ngư cũng không nắm chắc nàng nhìn đan phương, trên đan phương miêu tả dùng số lượng linh thảo, hoàn toàn là số lượng để luyện chế đan dược dùng để nấu nước thuốc hình như hơi nhiều quá. Nàng đành phải tự mình ước lượng thả vào. Nàng dám thử như vậy là vì linh thảo mà giải độc đan của Bích Lân Vương xa cần thật sự ít được lưu ý, hơn nữa tác dụng chỉ có một. Số lượng lớn linh thảo ở trong Bạch Ngọc Tiên cung gần như không có công dụng gì khác. Trong quá trình nàng nhóm lửa nấu canh y tu lại cho Nhan San và Tiểu Hồng dùng viên đan dược. Ăn vào đan dược, sắc mặt Nhan San thoạt nhìn đã tốt hơn một chút. Trong lòng y tu nhẹ nhàng thở ra, nhưng viên thanh độc đan cũng không giữ được quá lâu, rất nhanh sắc mặt Nhan San lại tiếp tục xám xịt. Nàng ấy không kiềm được tính thời gian, những luyện đan sư đó rời đi chưa đến một canh giờ đấy. Còn dư lại 9 canh giờ, thật sự là Chóc mũi bỗng nhiên truyền đến mùi đắng. Thu sư tỉ, làm phiền tỉ giúp ta nhìn một cái. Giang ngư múc một bát nước thuốc màu xanh nhạt từ trong nồi ra đưa cho y tu chén nước thuốc này có thể sử dụng không? Nước thuốc nóng hổi nhưng không có vấn đề gì với tu sĩ, y tu cũng không rảnh lo về cái này. Nàng ấy nhận lấy nước thuốc, sắc mặt nghi hoặc nhìn chằm chằm nó, như cái bát có thể nở hoa vậy. Thấy thế, trong lòng Giang ngư thấp thỏm, nhỏ giọng hỏi thu sư tỉ, làm sao vậy? tu tên là Thu Liên Tố dùng vẻ nghiêm túc nhìn bát thuốc trong tay, lại nhìn về phía Giang Ngư với vẻ tìm tòi nghiên cứu, nói, không thích hợp. Giang Ngư không rõ nguyên do, không thích hợp cái gì. Thu Liên Tố hỏi nàng, ngươi có cảm nhận được linh khí từ trong bát thuốc này không? Có chứ, Giang Ngư tự nhiên gật đầu, nước thuốc đều là linh thảo nấu ra, linh khí đầy đủ chẳng lẽ không phải bình thường à? Thu Liên Tố cầm một cái muỗng, múc một muỗng, đưa vào trong miệng nếm một ngủ. Giang ngư vội vàng hỏi, thu sư tỷ thế nào? Cái này không có độc chứ? Có thể đút cho nhan sư tỷ và tiểu hồng uống không? Sắc mặt thu liên tố cầu quái. Nàng ấy không xác định cảm giác của mình có đúng hay không, nhưng vừa rồi nàng ấy nếm một ngụm thuốc này, mặc kệ có tác dụng hay không, tóm lại uống xong không đến mức tạo thành thương tổn gì với một người và một thú nằm trên đất kia. Một khi đã như vậy, nàng ấy dùng một tay mở miệng nhan sán, một tay khác bưng thuốc sang, rớt khoát lưu loát rót xuống cho người ta. Giang ngư cũng chưa kịp phản ứng thuốc đã được rót xong rồi. Nàng ngẩn ngơ, vội vàng nói thu sư tỉ, đây là ta nấu bừa, sẽ không? Sẽ không, thu liên tố biết nàng muốn hỏi gì, bình tĩnh nói, tình hình trước mắt của hai người này, mặc dù có chút độc cũng không qua được độc của bích lân vương xà trong cơ thể bọn họ. Giang ngư thầm nói tuy rằng như vậy nhưng ngươi làm thế kia có phải cũng qua tùy ý rồi hay không? Thu liên tố hỏi nàng, mấy loại thảo dược này chỗ người có còn không? Có. Giang ngư gật đầu còn khá nhiều. Thu liên tố bèn nói, đợi chút mượn bếp lò ngươi của dùng một tí. Ta cũng muốn thử nấu nước thuốc này xem. Giang ngư, nàng đầy nghi vấn, nhan sán nằm hôn mê bất tỉnh trên mặt đất bỗng nhiên có động tĩnh. Chỉ thấy sắc mặt nàng ấy đau đớn, tứ chi run lên như gặp đau đớn gì đó. Thân là y tu, loại thời điểm này thu liên tố phản ứng càng nhanh hơn giang ngư. Nàng ấy đưa một tay ra nắm lấy cổ tay nhan sán tập trung một lúc lại lần nữa lộ ra vẻ cổ quái lúc trước muốn nói lại thôi. Giang ngư không có tâm tư đoán suy nghĩ của nàng ấy, hỏi thẳng thu sư tỷ, nhan sư tỷ. Nhan sán nằm trên mặt đất bỗng nhiên ho khan vài tiếng khóe miệng nàng ấy tràn ra máu màu đen nhánh mang theo ánh xanh lục. Thấy nàng ấy học máu, Giang ngư không dám tùy tiện chạm vào nàng ấy quay đầu nhìn thu liên tố. Thế nhưng thu liên tố cũng đang nhìn nàng, dùng một loại sắc mặt cực kỳ quái lạ Bát nước thuốc mà người nấu kia, dược tính đi vào đang rửa sạch độc tố trong cơ thể nàng ấy. Giang ngư vui vẻ thật vậy chăng? Thu liên tố gật đầu ta sẽ ở chỗ này quan sát tình huống của nàng ấy. Người cũng đút cho con linh thú kia một bát đi. Biết được bát thuốc có hiệu quả, giọng điệu giang ngư nhẹ nhàng không ít nếu bát thuốc ta nấu có tác dụng. Vậy độc của nhan sán sư thì sẽ được khống chế, không tiếp tục xuất hiện gì chứng nghiêm trọng chứ? Thu liên tố ư một tiếng, trước mắt xem ra đúng vậy. Nàng ấy không nói là nàng ấy cần quan sát tác dụng của bát thuốc kia với độc của rắn, lại xác định phương án trị liệu tiếp đó. Nếu hiệu quả của bát thuốc này tốt có khi không cần dùng giải độc đan tốn mười mấy canh giờ nữa. Có được câu trả lời khẳng định tâm trạng giang ngư rất tốt đút cho tiểu hồng một bát thuốc. Trong lúc đó, nhan sán lại nôn ra một vũng máu. Tiểu hồng không học máu, có lẽ do thân thể linh thú không giống tu sĩ. Uống xong nước thuốc không lâu trên người tiểu hồng cháy lên ngọn lửa màu đỏ đậm có từng đợt từng đợt sương mù màu đen nhẹ nhẹ theo ngọn lửa rời khỏi thân thể nó phiêu tán ở trong không khí, hóa thành cho tàn. Ngoại hình linh thú không nhìn ra thay đổi gì, nhưng trên người nhan sán lại cực kỳ rõ ràng. Sau khi nôn ra máu hai đợt màu than chỉ trên khuôn mặt nàng ấy tan đi bằng mắt thường có thể thấy được môi cũng không còn màu xanh lục đậm làm cho người ta sợ hãi như trước nữa. Dù cho không thạo mề y, Giang Ngư cũng có thể nhìn ra đây rõ ràng là dáng vẻ truyền biến tốt. Tiếp đó, nàng vừa nhìn nhan sán và tiểu hồng, vừa thỉnh thoảng xử lý nhóm người bệnh bị đội tuần tra nâng về. Sau khoảng một canh giờ thu liên tố lại để nàng bưng hai bát thuốc đút thêm lần nữa. Giang Ngư nấu một nồi to, không nói nhiều, mười mấy bát thì vẫn có. Nàng bốc hai bát cùng thu liên tố mỗi người một bát đút cho hai người bệnh. Thu liên tố chờ hai người uống xong, dùng linh lực kiểm tra tình hình thân thể của cả hai, một đôi mắt trong trẻo nhìn chằm chằm Giang Ngư theo xu thế này, qua mỗi canh giờ đút cho cả hai một bát đút thêm 3 lần nữa là có thể trừ gần hết độc tố. Đầu tiên Giang Ngư vui vẻ, rất nhanh ý thức được ánh mắt Thu liên tố khác lạ. Nàng còn chưa suy nghĩ cẩn thận khác lạ chỗ nào Thu liên tố đã giữ tay nàng lại. Xưa nay vị y tu này lạnh lùng không nói nhiều, giờ phút này một đôi mắt trong trẻo sâu thẳm lập lòe ánh lên sáng ngời, ngư trưởng lão hiện giờ ngươi hẳn không có việc gì nhỉ. Chúng ta nói chuyện về nước thuốc này đi. Nước thuốc, tu liên tố thoạt nhìn thật sự khác thường, giang ngư lặng lẽ lùi ra sau một bước nước thuốc có gì mà nói đâu. Thu liên tố nhìn ra nàng không được tự nhiên, ý thức được phản ứng của mình hơi quá độ khụ một tiếng. Thật ra vừa rồi lúc giang ngư nấu linh thảo, nàng ấy ở ngay bên cạnh. Nàng ấy đã nhìn rõ động tác của Giang Ngư, nàng ấy nói, ngư trưởng lão, mượn bếp lò của ngươi dùng một chút. Sau khi được Giang Ngư đồng ý, đầu tiên nàng ấy múc nước thuốc còn dư lại trong bát ra, lại rửa sạch sẽ nồi. Nàng ấy nói với Giang Ngư, ngư trưởng lão ta học từng bước vừa rồi của ngươi, lại nấu một nồi nước thuốc. Làm phiền ngươi ở bên cạnh nhìn ta làm không đúng bước nào thì nhắc nhở ta một tiếng. Giang Ngư thấy sắc mặt nàng trần chờ thu liên tố hỏi có chỗ nào không tiện à? Giang ngư thật ra không phải không tiện, mà là vừa rồi ta cũng làm vừa ra nước thuốc kia tùy tiện làm thôi. Nàng lộ ra một nụ cười xấu hổ không mất lễ phép, có lẽ không có bước cố định gì. Thu liên tố nghiêm túc nói, người nấu nước thuốc thành công, vậy đã nói rõ ngươi làm đúng. Cho dù chỉ có một lần, trình tự vừa rồi ngươi làm là bước đi chính xác. Được rồi, không lay truyền được loại cao thủ học thuật nghiêm cần này, Giang ngư đành đồng ý. Nàng bèn nhìn thu liên tố chuẩn bị cho nước giống nàng vừa rồi, số lượng chủng loại linh thảo giống như đúc theo các bước nàng nấu thảo dược bắt đầu nấu thuốc. Các bước nấu thuốc không có gì để nói. Giang Ngư càng thêm cảm khái trí nhớ của tu sĩ, vừa rồi thu liên tố chỉ ở bên cạnh nhìn còn vẫn luôn chia sự chú ý ra chăm sóc người bệnh. Vậy mà tất cả các bước nàng tiến hành nấu thuốc thậm chí số lượng dùng đều nhớ rõ rành mạch. Nàng không kiềm được xuất thần, nếu đám tu sĩ này đến kiếp trước của nàng, chẳng phải là mỗi người đều là thần đồng đã nhìn là không quên được à? Mùi đắng quen thuộc truyền vào chóp mũi nàng, thu liên tố nhìn một nồi nước thuốc màu xanh nhà kia, lộ ra vẻ mặt quả nhiên là vậy. Nàng ấy múc một bát uống một ngụm, lại cầm bát đưa cho Giang Ngư. Giang ngư nhận lấy còn chưa uống đã phát hiện ra chỗ khác lạ tuy rằng người mùi gần giống nhau, nhưng so sánh với một nồi nước thuốc trước đó nàng nấu, linh khí bên trong chén thuốc này loãng đến gần như có thể bỏ qua. Nàng giật mình nói, rõ ràng là đồ giống nhau, phương pháp giống nhau. Thu liên tố tiếp lời, nhưng ta không có cách nào dùng biện pháp đơn giản như vậy, có thể làm ra thuốc giải độc bích lân vương xà. Lúc làm xong nồi nước thuốc này, Thu liên tố thậm chí thở vào một hơi nhẹ nhõm. Từ khi nếm được nồi nước thuốc của Giang Ngư trong đầu nàng ấy vẫn luôn nhớ đến một chuyện, nếu các loại linh thảo có thể nấu thành đơn giản vậy lại mang theo hiệu quả đặc thù của linh dược vậy phải đặt hàng ngàn hàng vạn luyện đan sư ở Thương Lan giới ở chỗ nào đây? Hiện tại, vài vị luyện đan sư đang luyện chế giải độc đan cho nhan sán còn đang hết sức chăm chú luyện đan đấy. Nàng ấy nhìn về phía Giang Ngư cười nói, nói vậy đây là bản lĩnh độc môn của Ngư trưởng lão. Vẻ mặt Giang Ngư mờ mịt. Nàng biết ngoài gieo trồng linh thảo, mình còn có bàn tay vàng rất lớn chính là dùng linh thảo do chính mình trồng nấu ăn sẽ có được hiệu quả cực kỳ đặc thù. Nhưng nấu nước thuốc như này, nàng chưa bao giờ nghĩ tới. Vừa rồi, nàng thật sự không cách nào chơ mắt nhìn nhan sán sư tỉ suy yếu dần, mới nghĩ theo biện pháp nấu thuốc bắc thử một lần. Giờ phút này, bị thu liên tố đánh thức phản ứng đầu tiên của Giang Ngư cũng không phải vui mừng vì phát hiện mình có thêm bàn tay vàng lợi hại mà là... xong đời Nhiều người đang nhìn kìa, còn có linh quang kính, người xem càng nhiều. Lúc này nàng còn chưa ý thức được sự thần kỳ của nước thuốc mình nấu, nhưng bản năng cảm thấy năng lực này nếu lộ ra sẽ không tốt cho mình lắm. Hoặc là nói không tốt lắm với cá mặn một lòng muốn nhanh chóng giải quyết chuyện bí cảnh rồi về linh thảo viên dưỡng lão. Chuyện audio được đọc ở cổ đọc chuyện.com, chương 115, sự thật đúng như Giang ngư đoán. Sau khi bát nước thuốc có thể giải độc kia của nàng được nấu ra tất cả trưởng lão tiên môn đang quan sát linh quang kính đều im lặng. Sau im lặng là nhốn nháo, trong khoảng thời gian ngắn tất cả ánh mắt đều nhìn về phía thái thanh tiên tông. Tổng chủ thái hư quen thuộc nhìn về phía hồng quang trưởng lão cũng thuần thuộc phát ra tiếng kinh ngạc cảm thán, ngư trưởng lão của quý tông thật là không thể trông mặt mà bắt hình rong. Sau khi khen xong tất nhiên là bắt đầu nói bóng nói gió. Dù sao cũng là trưởng lão đại tông tiên môn, đối mặt giò xét khắp nơi, sắc mặt các trưởng lão thay thanh thong rong, thái độ rụt rè, không để lộ ra chút xíu tin tức hữu dụng nào. Nhưng trong âm thầm bọn họ khiếp sợ không ít hơn người khác chút nào. Nói ra có lẽ không ai tin, thật ra trước khi đi vào thái hư tiên tông, phần lớn trưởng lão thậm chí căn bản còn không biết ngư trưởng lão là ai. Ngư trưởng lão vốn không tham gia đại bị tiên môn, ngồi ở trên đài xem các đệ tử biểu hiện giống như bọn họ. Cho dù người khác tò mò, nhiều nhất cũng chỉ tò mò vì nàng quá trẻ tuổi mà thôi. Ngoài ý muốn luôn đột nhiên không kịp phòng ngừa như vậy. ứng phó xong dò xét từ các tông môn khác trưởng lão thay thanh mới không kiềm được đưa ánh mắt hưng phấn và dò hỏi về phía hồng quang trưởng lão cùng với mấy vị trưởng lão dược phong. Hừm, những người khác không biết, người trong nhà như bọn họ còn không biết à. Ngay từ đầu ngư trưởng lão không bại lộ thân phận ở bên trong bạch ngọc tiên công dùng là tên tuổi đệ tử dược phong. Hơn nữa, lúc ở trong tông môn, hơn phân nửa linh thảo của ngư trưởng lão cũng vào dược phong. Mấy người dược phong chắc chắn biết, trưởng lão dược phong, bọn họ đúng là biết một ít về bản lĩnh của giang ngư mà người khác không biết. Nhưng hôm nay, bọn họ thật đúng là không biết. Môn nhạc trưởng lão và hồng quang trưởng lão liếc nhau một cái, hai người khẽ gật đầu, xem như có bước đầu ăn ý. Hai người lập tức lộ ra vẻ cao thâm khó đoán, một khi người khác hỏi thì chỉ cười mà không nói. Vì thế, người trong nhà cũng bị lừa luôn. Các trưởng lão quả nhiên bản lĩnh của ngư trưởng lão là tuyệt mật ở tông môn. Đến cả chúng ta đều không thể lộ ra. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, bản lĩnh không giống bình thường như vậy trước khi ngư trưởng lão hoàn toàn trưởng thành, đúng là không thích hợp bị người ngoài biết được. Trong lúc nhất thời, mà kệ là thái thanh tiên tông hay là người các tông môn khác đều từng người cân nhắc. Cùng bị vô số người chú ý, còn có cơ thanh huyền. Trước đó vài ngày cơ thanh huyền nắm tay ngư trưởng lão tuyên bố quan hệ của hai người với mọi người, tuy rằng mọi người đều ôm thái độ chúc phúc nhưng không ít người cũng có chút nghi vấn trong lòng. Ngư trưởng lão này toạt nhìn bình thường không có gì khác biệt tu vi cũng chỉ tầm thường, sao có thể được thanh huyền chân quân coi trọng Đương nhiên, mọi người đều là trưởng lão tông môn, nghi hoặc thì nghi hoặc cũng chỉ sẽ đặt ở trong lòng, không có khả năng nói ra ngoài ẩm ý đến bên kia thì không hay. Mà giờ này phút này, một số người đều lộ ra vẻ thì ra là thế Quả nhiên, có thể lọt vào mắt xanh của thanh huyền chân quân, được chàng để ở trong lòng, sao lại là người thường Cho dù đạo tâm không tì vết lúc trước hay là bản lĩnh đối phó xương xám đều không phải người thường có thể có được Hơn nữa bây giờ lộ ra nấu nước thuốc đơn giản đã có thể có được hiệu quả đan dược thần bí khó lường Người trưởng lão, sâu không lường được đấy Thái độ của những người này, cơ trường linh tất nhiên đã nhận ra Xem vẻ mặt những người đó, chàng biết ngay bọn họ suy nghĩ gì. Hơi mím môi, Cơ Trường Linh trầm giọng nói, "Ta và sư muội tâm đầu ý hợp. Ta thường mến sư muội, là thương mến thái độ làm người, phẩm tính của muội ấy không liên quan gì đến thiên phú." Lúc bọn họ mới quen biết, ở trong mắt chàng, nàng chỉ là một đệ tử bình thường kim đan rách nát bị trục xuất đến Linh thảo viên làm việc vặt. Ở trong mắt nàng, chàng cũng chỉ là một đệ tử bình thường tâm ma quấn thân ở Linh thảo viên tĩnh dưỡng. Chàng nói ra lời này, những người âm thầm phỏng đoán nghe mà khiếp sợ với sự coi trọng của Thanh Huyền Trân Quân với vị đạo lữ kia của chàng. Người không hiểu cũng sợ hãi uy thế của chàng, quay đầu đi không dám nhắc lại. Từ sau khi Giang Ngư vào bí cảnh, Đan Lân không chạy khắp nơi nữa mà là ngoan ngoãn ngồi ở cạnh cơ trường Linh cùng chàng xem Giang Ngư. Kiếm Linh và chủ nhân tâm ý tương thông, Đan Lân cũng hiểu suy nghĩ của những người này. Tính tình cô bé không tốt cũng không muốn nguyền truyền, cười ha ha, người nói mấy lời này với bọn họ làm gì? Những người này, một đống tuổi, tìm không thấy đạo lữ tâm ý tương thông, sao có thể có thể hiểu sự yêu thích của chúng ta với tiểu ngư chứ? Cơ trường linh liếc cô bé một cái, không được nghịch ngợm. Tuy là nói vậy nhưng rõ ràng khóe miệng chàng hơi cong lên. Các trưởng lão không tìm thấy đạo lữ tâm ý tương thông, người ghê gớm rồi. Bân nhân cứu mạng này của con có chỗ ghê gớm đó. Bên tai Phượng Hoàng cũng vang lên giọng nữ dễ nghe, giang ngư có một vài bản lĩnh thần kỳ, hắn cũng đã biết. Nghe câu nói này, hắn không kiềm được nói, nếu nàng không lợi hại con cũng sẽ không khôi phục nhanh vậy có khi đã sớm chết rồi. Hắn cố tình nhấn mạnh vào câu sau, âm thanh kia nở nụ cười, con căng thẳng vậy làm gì? Nếu là ân nhân của con thì là bạn của Tức Sơn. huống chi tộc Phượng Hoàng chúng ta đã được trời yêu ái, được thiên đạo chiếu cố. Nếu có lòng tham thì sẽ không tốt lắm. bấy giờ, Phượng Hoàng mới yên lòng. Giọng nữ kia lại nói con cũng không cần quá lo lắng, có thấy thanh tiên tông ở phía sau nàng ấy mà, bọn họ cũng sẽ không để người trong nhà thiệt thòi. Bên trong bí cảnh, động tĩnh của Giang Ngư và Thu Liên Tố không giấu giếm mọi người, huống chi Giang Ngư lấy ra một bộ bếp lò và đồ làm bếp cũng đủ trói mắt. Chờ đến khi thu liên tố chính miệng chứng thực nước thuốc mà nàng nấu ra có hiệu quả giải độc tạm thời không có việc gì, nhóm đệ tử còn canh giữ ở gần đó phụ trách bảo vệ da ngư và luyện đan sư đều vù vù xông tới. Ngư trưởng lão, ngươi làm thế nào mà được vậy? Thả linh thảo vào nấu là được à? Đơn giản như vậy thì chẳng phải về sau chúng ta đi ra ngoài, không cần phải ăn linh đan nữa à? Đệ tử vừa nói chuyện kiên nhận được vô số ánh mắt xem thường, ngươi thường bở à? Không thấy thu sư thì còn không làm được à? Lại nhiệt tình nhìn về phía Giang ngư, ngư trưởng lão chúng ta biết đây chắc chắn là bí mật không thể truyền của ngươi chúng ta sẽ không hỏi thăm. Nhưng ngươi có thể lại nấu một nồi nữa cho chúng ta mở mang tầm mắt không? Giang ngư, nàng rất hiểu tâm tư của những người đó. Nàng nghiêm túc nói, ta nói ta không có biện pháp đặc thù nào cả. Nàng liếc ánh mắt những người này một cái từ bỏ việc giải thích được rồi, các ngươi chắc chắn không tin. Nàng một lần nữa lấy ra một cái nồi sạch nhóm lửa, nấu nước. Ta sẽ thử lại một lần, ta cũng không xác định ta có thể lại lần nữa thành công hay không. Lần này, bên cạnh bếp lò vây quanh một vòng lớn người, sáng ngời có thần nhìn chằm chằm Giang Ngư. Đâu chỉ là những đệ tử này, ở ngoài bí cảnh, những trưởng lão tiên môn kia, đặc biệt là nhóm luyện đan sư cũng đều nhìn chằm chằm động tác của Giang Ngư không chớp mắt sợ mình bỏ lỡ bước quan trọng nào. Giang Ngư thì một đan phương thấy được đan dự quen thuộc Hồi Xuân Đan. Hồi Xuân Đan, Đan dược cấp 1 hiệu quả là nhanh chóng hồi phục khí huyết sinh cơ. Tài liệu chính của Hồi Xuân Đan là Hồi Xuân Thảo, Giang Ngư đã quá quen. Khi nàng đến thế giới này, thứ đầu tiên nàng trồng là Hồi Xuân Thảo. Đối với Hồi Xuân Thảo, ấn tượng lớn nhất của Giang Ngư là rau xanh bản thu thiên giới, ngọt thanh ngon miệng, ăn ngon. Hồi Xuân Đan, ngoài Hồi Xuân Thảo còn cần dùng đến mấy linh thảo cấp 1. Loại linh thảo cấp thấp này ở Bạch Ngọc Tiên Cung giống như cỏ dại vậy, Giang Ngư thậm chí còn tốn chút công sức mới tìm được. Sau khi gom đủ tài liệu, Giang Ngư cũng không dùng phương pháp đặc thù nào thậm chí không cả dùng đến linh lực, chỉ bỏ từng linh thảo vào trong nước chậm rãi nấu. Không bao lâu, mùi thuốc quen thuộc truyền ra. Ngay sau đó tất cả mọi người cảm nhận được linh lực quen thuộc dao động từ trong nồi. Cái này một đệ tử mờ to hai mắt vậy là xong rồi. Giang ngư tắt lửa, lấy bát ra, không cần nàng động thủ các đệ tử đã rất tự giác mốc cho mình, sau đó gấp không chờ nổi nhấm nháp. Đúng là hiệu quả của hồi xuân đan. Ta cảm nhận được khí huyết trong cơ thể trở nên tràn đầy hơn. Thật ra loại đan dược cấp thấp như hồi xuân đan đều là cho đệ tử luyện khí kỳ dùng, võ già còn chưa luyện khí tiên thiên cũng có thể dùng. Đến cảnh giới kim đan, hồi xuân đan có thể tạo được hiệu quả rất mỏng manh. Nhưng mọi người cũng không căn cứ vào hiệu quả. Bọn họ rõ ràng cảm nhận được hiệu quả của chén nước thuốc này. Mọi người lít nhau, nhìn về phía ra ngư, đồng thời mở miệng, ngư trưởng lão có thể mượn nồi của ngươi dùng một lúc không? Chờ đến khi triệu ra mang theo một đội đệ tử chói mười mấy đệ tử bị xương xám quân thân trở về thiếu chút nữa cho rằng mình xuất hiện ảo giác. Trên đất trống phía trước xuất hiện một cái bếp lò rất lớn. Hai đầu bếp lò đều đốt lửa, bắt hai cái nồi to. Hai đệ tử đứng ở trước nồi to cầm hai cái sẻng đào. Xung quanh còn một đám người đứng đó, nhìn bọn họ chằm chằm. Nhanh lên đi, nên bác nổi, nên bác nổi ta nhớ kỹ thời gian. Trần sư đệ, ngươi rõ ràng không được rồi, không cảm ứng được linh lực. Xem ra là thất bại, sớm lui xuống cho ta lên đi. Vẫn là giang ngư nhìn thấy hắn trước đi tới thành thảo đốt xương xám trong cơ thể các đệ tử cho hạt đậu xanh nhỏ, lại nhìn tình hình thân thể bọn họ nâng sang bên phía y tu. Ngư trưởng lão. Triệu ra gia gọi Giang Ngư lại, chỉ đám người vây ở một chỗ, nghi hoặc bọn họ đang làm gì đấy. Giang Ngư im lặng một chút rồi cho ra bốn chữ, nghiên cứu nấu thuốc. Triệu ra, hắn nhìn một lúc lâu sau đó lại dò hỏi hai người, mới biết được sốt cuộc bọn họ đang làm gì. Hắn không kiềm được nhìn về phía Giang Ngư, nàng đang bưng một chén thuốc đút cho người nằm trên mặt đất bên tai là âm thanh buồn bã chán nản của một đám người. Lại thất bại, ta rõ ràng nấu theo phương pháp của ngư trưởng lão. Ai mà không nấu theo phương pháp của ngư trưởng lão, ta đến thời gian đều làm y như đúc, ta chọn số lá của hồi xuân thảo cũng giống như đúc kia. Không phải là vô dụng à, nào, quy củ cũ mỗi người một bát, không được lãng phí. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe được tiếng uống canh ứng ực. Thu liên tố và Giang ngư đều từng thử rồi. Nước thuốc dùng mấy thứ linh thảo hồi xuân thảo cấp một này nấu ra tuy rằng không có hiệu quả hồi xuân đan nhưng cũng không có độc cho người thường uống còn có hiệu quả cường thân kiện thể bổ khí huyết. Đương nhiên, cho đám tu sĩ kim đan, Nguyên Anh uống cũng là tác dụng của nước trà. Hai người đều không thể để lãng phí cho nên sớm nói đồ mình nấu, không được đổ đi, phải uống hết. Các đệ tử bèn thương lượng, người nhiều, một nồi cũng chỉ là chuyện mỗi người một bát. Ờ, đời này ta không bao giờ muốn người mùi hồi xuân thảo nữa. Ta lại cảm thấy nước thuốc này còn rất thoải mái tê mát. Ta cũng cho rằng hương vị không tồi. Ta mới uống 8 bát đã sắp nôn ra rồi. Từ sư tỉ nếu ngươi thích bát tiếp theo cho ngươi uống. Mỗi một lần các đệ tử thất bại đều phải nhìn mặt Giang Ngư một cái. Giang Ngư thoải mái hào phóng tùy cho bọn họ nhìn. Có người hỏi thì trả lời ta cũng không biết các ngươi cũng nhìn thấy ta nấu thế nào rồi có thể dạy các ngươi ta đều đã dạy. Sau khi các đệ tử thay phiên thử một lượt cuối cùng thừa nhận không liên quan gì đến phương pháp nấu nước thuốc, ngư trưởng lão có thể sử dụng linh thảo nấu ra nước thuốc sánh ngang với linh đan, là bởi vì nàng là ngư trưởng lão. Các đệ tử cảm thấy nàng càng lợi hại hơn, tham gia đại bị thiên môn, bản thân là thiên tài tinh anh của các đại thiên môn. Thiên tài tuổi trẻ khí thịnh có ca tính, muốn để bọn họ nghe lời cách tốt nhất chính là mạnh hơn so với bọn họ. Tuy rằng Giang Ngư tu vi thấp nhưng trước đó triển lãm thủ đoạn cắn nuốt xương xám cứu rất nhiều người. Hiện tại lại lộ ra bàn lĩnh luyện dược thần bí làm đám con ông trời này chịu phục. Giờ phút này bọn họ đều nghĩ khó trách người ta còn trẻ đã có thể làm trưởng lão. Lợi hại như vậy, người không làm trưởng lão thì ai làm? Sau khi biết bản lĩnh của Giang Ngư tâm tư của mọi người lập tức linh hoạt tiến vào Bạch Ngọc Tiên Cung bắt đầu mở họp. Hai canh giờ sau, phần lớn đệ tử đều đã ra ngoài. Mọi người như lúc trước, một bộ phận người canh giữ ở doanh địa, một bộ phận khác đi ra ngoài tuần tra tìm kiếm đệ tử bị lạc. Giang ngư không ra, lại qua nửa canh giờ, nhan sán tỉnh lại. Thu liên tố canh giữ ở bên người nàng, tính thời gian từ lúc đưa lại đây đến bây giờ 8 canh giờ. Trong kế hoạch ban đầu, giải độc đan phải luyện chế cho nhan sán thậm chí còn chưa ra lò. Nhan sán tất nhiên đầy mờ mịt thu liên tố nói đại khái cho nàng nghe. Nhàn sán lập tức đi tìm tiểu hồng, tiểu hồng vẫn duy trì dáng vẻ thú con ngủ say. Thấy nàng lo lắng, thu liên tố nói, yên tâm, ta vẫn luôn chú ý tình hình thân thể các ngươi. Thể chất linh thú của ngươi mạnh hơn ngươi một ít độc của nó đã sớm dài. Hiện tại còn chưa tỉnh, hẳn là trước đó chiến đấu đến kiệt lực cần phải nghỉ ngơi. Khác với nhân loại đà tọa tu luyện đối với linh thú mà nói, ngủ say chính là một loại biện pháp khôi phục linh lực cực tốt. Nhan sán tự mình kiểm tra trạng thái của Tiểu Hồng cuối cùng mới thả lỏng. Nàng nghe nói là Giang Ngư cứu mình, muốn đi cảm tạ Giang Ngư. Thu liên tố chỉ chỗ cho nàng. Vì thế nhan sán ôm Tiểu Hồng vào bạch ngọc tiên cung thấy được Giang Ngư đang bị người vây xem nấu thuốc. Nàng đứng ở bên ngoài đám người, nhìn một nồi nước thuốc nấu xong bị một đệ tử bên cạnh nhanh chóng thu vào bên trong đồ đựng chữ vật. Sau đó có người dùng linh lực rửa nổi, có người một lần nữa nhóm lửa, có người chuẩn bị nước trong. Giang Ngư phụ trách nấu canh, nhìn thấy nàng, Giang Ngư tỏ ra vẻ nhẹ nhàng thở vào, đi đến bên cạnh nàng. Nhan sán chỉ biết Giang Ngư cứu mình, nhưng tu Liên Tố vẫn chưa nói tỉ mị tình huống cụ thể cho nên cảnh vừa rồi kia, nàng thật sự xem không hiểu. Thấy vẻ mặt nàng mơ mẳng, Giang Ngư vội vàng nói, đừng hỏi muội bản thân muội cũng không biết. Đây là nói thật, Nhan sán sừng sốt nguèn miệng cười, tỉ đến cảm ơn muội đã cứu tỉ. Nàng ôm Tiểu Hồng trong ngực ra, đưa cho Giang Ngư xem còn có Tiểu Hồng. Giang Ngư nhìn con thú nho nhỏ này, nhớ tới bóng dáng cao lớn hung ác cố chống đỡ vì bảo vệ chủ nhân, trong lòng mềm mại ôm nó sang nhẹ nhàng xoa hai cái. Trong lúc ngủ mơ đổi chỗ Tiểu Hồng nhẹ nhàng dẫy rụa hai cách, nhận thấy được hơi thở quen thuộc lại rất nhanh yên tĩnh lại. Nhàn sán còn hơi mơ hồ với tình hình hiện tại, Giang Ngư cho nàng một ngọc giản giải thích từ đầu đến cuối, rất nhanh lại bị người gọi đi nấu thuốc. Ba ngày sau Gã áo đen nấp ở chỗ tối, phát hiện những đệ tử tiên môn kia trở nên càng hung dữ hơn. Phạm vi bọn họ điều tra tuần tra trở nên lớn hơn nữa, hiệu quả tu sĩ Kim Đan, Nguyên Anh Kỳ thả thần thức và linh lực tìm tòi không thể nghi ngờ là kinh người. Gã rất nhiều lần suýt nữa bị tìm được, không thể không thả xương xám và những đệ tử bị ảnh hưởng ra để hấp dẫn lực chú ý của đối phương. Như vậy không được, gã lầm bẩm Gã có thể cảm giác được những bố trí thiết kế của gã lúc trước hiện tại cơ bản đã không có khả năng thực hiện. Không, nói đúng ra hiện tại gã nên suy xét hẳn là phải làm thế nào toàn thân mà lui dưới tình hình trước mắt. Sương xám không thể có tác dụng sau khi mất đi chỗ dựa lớn nhất và át trù bài, gã mới ý thức được mình nhỏ yếu ở trước mặt đám tu sĩ nhân loại này. Cứ ở trong bí cảnh này, một ngày nào đó gã sẽ bị tìm được. Đường ra duy nhất của gã là rời khỏi bí cảnh. Nhưng gã có thể rời đi à? Bí cảnh do Thái Hư tiên tông chọn, dù cho chúng nó dùng thủ đoạn khống chế bí cảnh, nhưng vị trí bí cảnh sẽ không thay đổi. Tông chủ Thái Hư đã sớm bày vô số cấm chế, chỉ cần gã vừa bước ra chờ đợi gã chính là vô số nguyên anh hóa thần, thậm chí tu sĩ cảnh giới càng cao hơn vây công. Chui đầu vào lưới, chúng nó trăm cây ngàn đắng chạy ra từ chỗ như địa ngục kia tìm được thế giới linh khí đầy đủ này, là muốn tới hưởng thụ cuộc sống. Gã tuyệt đối không thể bị đánh bại dễ dàng. Hôm nay, gặp được khá nhiều đệ tử. Giang ngư nhìn từng chuỗi đệ tử tiên môn bị sách về. ống tay áo triệu ra dính máu, là chính hắn mới đánh nhau với mấy đệ tử mất khống chế cánh tay trái bị kiếm khí cắt một đường. Hắn thuần thục đặt người ở trước mặt Giang ngư, lại đi đến phía sau, bừng lên một chén nước thuốc màu lục nhạt uống một hơi cạn sạch. Nước thuốc của ngư trưởng lão đúng là tiện. Nhận thấy được miệng vết thương nhanh chóng khép lại, hắn không kiềm được khen. Còn không đợi hai người nói mấy lời, một đội người khác cũng lại đây. Mang đội đúng là nhan sán. Sau khi nàng khôi phục lập tức chủ động xin ra trận gia nhập tiểu đội tuần tra. Tiểu Hồng thân là linh thú cấp cao, khứu giác nhanh nhạy mỗi lần bọn họ thu hoạch đều nhiều hơn đội ngũ khác. Nhiều người như vậy, triệu ra nhìn người mà nhan sán mang về, vội vàng đảo qua e là có khoảng 3-40 người. Nhan sán nói là tiểu Hồng tìm được bọn họ ở trong một sơn cốc không biết vì sao nổi lên tranh đấu. Lúc chúng ta đến, trên mặt đất đã có mấy người nằm. Nàng còn bị dỏa cho giật mình, sợ người đã chết còn may kiểm tra thì phần lớn là vài vết thương nhẹ. Giang ngư đứng dậy thanh trừ xương xám trong cơ thể cho người ta thuận miệng nói tự mình ra sau lấy thuốc có dán nhãn, đừng lấy nhầm. Có đệ tử cười hì hì nói, đã biết ngư trưởng lão. Thanh trừ xương xám đối với Giang ngư đã cực kỳ đơn giản, lúc một đệ tử đến trước mặt Giang ngư hơi khượng lại. Nhàn sán đang cầm một cái khăn lau lông cho tiểu hồng, vừa hay nhìn sang hỏi làm sao vậy. Giang ngư thở dài một tiếng, không có việc gì. Nàng ta bị thương hơi nặng. Nhàn sán biết ngay Giang ngư nói ai, giọng điệu cũng nặng nề. Nàng ta là một trong số những người nằm trên mặt đất. Vết thương của nàng ta nặng nhất bên trong nhóm này. Giang ngư lau vết bẩn trên mặt nàng, lộ ra một khuôn mặt xinh xắn ôn hòa. Vừa rồi. Lúc Giang Ngư trừ xương xám trên người nàng ta, phát hiện đối phương không chỉ bị ngoại thương nghiêm trọng, đan điền cũng bị tổn thương, thức hại cũng có dấu vết vỡ vụt. Loại tình huống này có thể giữ lại cái mạng, đều đã may mắn rồi. Có lẽ liên tưởng đến nguyên thân, Giang Ngư càng thêm đề bụng với đệ tử này. Những người đó tỉnh táo lại có đồng môn nhận ra nàng ta. Nàng ta là đại sư tỷ thế hệ y tu môn phái huyền hồ môn tên Lam Tương. Ba ngày sau, Lam Tương tỉnh lại. Thức hải của nàng ta bị thương ký ức không đầy đủ. Nhưng mà bản tính còn đó là một cô nương ôn hòa kiên cường. Cho dù đã biết vết thương trên người mình, tuy hơi ảm đảm nhưng cũng bình tĩnh tiếp thu, không giận chó đánh mèo bất kỳ kẻ nào. Nàng ta bị thương nặng, không có cách nào đi ra ngoài, mỗi ngày ngồi ở cạnh Giang Ngư xem nàng bận rộn cứu trợ người bệnh còn có thể hỗ trợ một vài việc lặt vặt. Nàng ta sẽ kể cho Giang Ngư nghe về một vài chuyện trước kia của mình ở huyền hồ môn. Nàng ta cảm thấy rất hứng thú về Giang Ngư, hỏi nàng đối phó xương xám thế nào ta căn bản không nhận thấy được xương xám thứ này quả thực khó lòng phòng bị. Vấn đề này cũng không chỉ có nàng ta từng hỏi, Giang Ngư cười nói có thể là công pháp mà ta tu luyện trời sinh đã khắc chế mấy thứ kia đấy. Lam tương tò mò, là công pháp thái thanh tiên tông à. Giang Ngư nhìn nàng ta một cái, Lam tương hò khan hai tiếng, sắc mặt ửng hồng, xin lỗi ta không có ý khác. Ta chỉ nghĩ nếu là công pháp thái thanh tiên tông, có thể có nhiều đệ tử tu luyện cái này, những xương xám đó sẽ không đáng để lo. Giang ngư suy tư một chút, lắc lắc đầu, đây là tổ truyền nhà ta cho người khác tu luyện, sợ là không được. Làm tương thức thời không hỏi nhiều nữa. Lại qua một ngày, nàng ta nghe được mấy đệ tử nói về ngày đó Giang ngư đại hiền thần uy. Làm tương rất kinh ngạc, mấy ngày nay nàng ta vẫn luôn dẫy rộ đối kháng với xương xám cùng đồng môn, hiển nhiên cũng không biết đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Nàng ta nhìn Giang Ngư với ánh mắt sáng lấp lánh, nhiều xương xám như vậy, vậy mà ngươi có thể khắn nuốt hết. Giang Ngư múc cho nàng ta một bát thuốc bổ thân thể, khiêm tốn cười, thật ra cũng không phải ta lợi hại, là ta. Nàng khượng một cái, dừng miệng, mỗi người đều có bí mật của mình, làm tương cười cười hiểu rõ, bưng bát lên từ từ uống thuốc. Màn đêm buông xuống, Giang Ngư ngồi quanh lửa chải, nhắm mắt dưỡng thần. Đám người chịu ra cũng giống nàng, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất minh thường. Bóng dáng màu đen xuyên qua ngọn lửa, lặng yên không một tiếng động bò lên trên thân thể mọi người. chương 116, đệ tử nhắm mắt minh tưởng không hề phát hiện bọn họ đại khái không thể nghĩ ra ở bên trong trận pháp phòng ngự do chính mình xây dựng cũng sẽ gặp được nguy hiểm. Bóng đen quấn lên thân thể đệ tử có người dường như có cảm giác trong lúc minh tưởng khẽ nhú mày nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Bóng dáng bồi hồi một vòng bên trong doanh địa lại biến mất như thủy chiêu. Không có bất kỳ ai nhận thấy được điều khác thường. Ngày hôm sau, có đệ tử tụ ở bên nhau nói chuyện phiếm. Tối hôm qua ta nhập định vẫn cảm thấy hình như tâm thần không yên. Ồ, vì sao nhỉ? Mà ta cũng có một chút có thể do chiến trường cổ này, rốt cuộc làm người ta không thoải mái. Thật muốn nhanh rời khỏi nơi này. Tối hôm qua ta cũng không nghỉ ngơi tốt. Làm tương gia nhập cuộc nói chuyện phiếm. Mọi người biết đan điền của nàng ta bị hao tồn, cực kỳ thương tiếc, sôi nổi hỏi có phải vết thương cũ phát tắc không? Làm thương lắc đầu ta cũng không rõ lắm, luôn cảm thấy trong lòng nóng này. Nàng ta thở dài, nếu có thể sớm rời khỏi nơi này thì tốt rồi. Vốn dĩ đang nói về đề tài này, một người bên cạnh lập tức nói, nhanh thôi. Hiện giờ chúng ta có ngư trưởng lão ở đây, căn bản không sợ xương sáng quỷ dị kia, chỉ cần sớm tìm được gã áo đen kia. Rời khỏi bí cảnh chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi Làm tương thở dài Ngư trưởng lão tất nhiên lợi hại Nhưng không phải bí cảnh bị những kẻ gian kia khống chế à Nếu gã không chịu thì làm sao bây giờ Hừ, chỉ cần tìm được người Không sợ gã không chịu Một người khác tiếp lời Không chịu cũng không quan trọng Ngư trưởng lão mang theo chuẩn tiên khí vào Cùng lắm thì hủy diệt bí cảnh này Chúng ta cũng có thể tự bảo vệ mình Làm tương giật mình nói Chuẩn tiên khí Đệ tử kia nói với vẻ hâm mộ, đúng vậy. Đó là Bạch Ngọc Tiên Cung của Thái Thanh Tiên Tông. Cho nên, chúng ta căn bản không lo có thể đi ra ngoài hay không. Thời gian lại qua mấy ngày, các đệ tử quen thuộc với nhau, phối hợp càng tốt. Các đệ tử phân tán ở khắp bí cảnh, bị tìm được cũng càng nhiều thêm. Phần lớn thời gian, Lam thương đều đi theo cạnh Giang Ngư cùng một vài y tu, luyện đan sư chăm sóc người bệnh. Mỗi ngày bọn triệu gia đều sẽ đến nói với Giang Ngư số người tìm được còn có một vài tiến triền tìm kiếm. Một ngày này, rốt cuộc bọn họ phát hiện tung tích gã áo đen. Có một tiểu đội gặp gã ở trong sơn cốc. Đáng tiếc gã xảo trá không nương tay, lại có sương xám ẩn nấp nên để gã trốn thoát. Ánh mắt Giang Ngư sáng ngời, hướng nào thế? Triệu tập một vài người khác ta và các ngươi cùng đuổi theo. Chờ khi triệu ra đi triệu tập nhân thủ, Lam Thương mới lo lắng nói, ngư trưởng lão, cả áo đen kia khống chế được bí cảnh, xương xám kia lại thật sự khó lường. Ta lo lắng, ra ngư cầm tay nàng ta, vẻ mặt tự tin an ủi nàng ta ta biết ngươi bị xương xám làm bị thương, trong lòng sợ hãi. Nhưng mà đừng lo lắng, có ta ở đây, nếu thứ đồ kia dám thả xương xám ra, đến bao nhiêu ta nuốt bấy nhiêu. Lam Thương dường như đã được an ủi, miễn cưỡng lộ ra nụ cười, như vậy ta yên tâm rồi. Ta tỉnh lại nghe nói ngư trưởng lão mang theo bạch ngọc tiên cung. Xuyệt, Giang ngư ngắt lời nàng ta, nháy mắt với nàng ta, ngươi biết là được. con nó ở đây, chúng ta nhất định sẽ bình an đi ra ngoài. Làm tương cười gược, vẫn là dáng vẻ sầu lo. Giang ngư bèn nói với nàng ta ôi. Làm tương sư thỉ, ngươi cứ yên tâm ở phía sau chúng ta là được. Trong các đệ tử đại tiên môn không thiếu người tinh thông thuật truy tung, quả nhiên sau khi khóa được phương hướng đại khái, bọn họ rất nhanh lại lần nữa bắt được tung tích gã áo đen kia. Chỗ cuối cùng gã áo đen hiện thân là trong một sơn cốc. Giang Ngư và đệ tử các đại tiên môn dùng trận pháp phong tòa các cửa ra vào ở sơn cốc, mỗi một chỗ lại sắp xếp mấy trăm người nhìn chằm chằm, có thể nói là như thùng sắt. Làm tương bởi vì Tu Vi bị hao tổn, được sắp xếp đi theo bên cạnh Giang Ngư, xem như chỗ an toàn nhất trong đệ tử Sau khi đảm bảo không xảy ra sơ suất gì, Giang Ngư dẫn theo một đoàn đệ tử tiến vào bên trong sơn cốc. Gã áo đen đại khái đã biết mình bị phát hiện, đã chuẩn bị tốt ở bên trong sơn cốc. Đoàn người Giang Ngư đi vào, kích phát vài chỗ cơ quan, cũng có 4 năm con rối tu vi hóa thần sơ kỳ từ chỗ tối nhảy ra đánh giết. Nhưng những thủ đoạn này, ở trước mặt đám đệ tử mênh mông có ngàn kế vạn kế, hiển nhiên không dễ bị uy hiếp. Giang ngư thậm chí không cần ra tay, tránh ở phía sau đám người, đều có các đệ tử tinh anh đại tiên môn mở đường thay nàng. Đáng tiếc ta bị thương căn cơ. Làm tương thở dài nói, nếu không giờ phút này ta cũng có thể giúp đỡ một vài. Giang ngư ôn hòa an ủi nàng ta, lần này chúng ta không thiếu người. Làm tương sư tỉ, người khỏe mạnh, mọi người đều khỏe mạnh an toàn đi ra ngoài chính là tốt nhất. Lấy nhân số đẩy về phía trước, không đến hai canh giờ, mọi người đã đến trung tâm Sơn Cốc. Nơi đó có một đàn tế cổ xưa, đàn tế xếp từ đá lớn, trải qua ngàn vạn năm tháng gió sương xâm nhập hiện giờ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút huy hoàng ngày cũ. Gã áo đen đứng ở phía trên đàn tế, nhìn xuống mọi người. Sắc mặt gã tái nhợt ánh mắt hung ác nham hiểm âm trầm đào qua mỗi người phía dưới, cuối cùng dừng trên người ra ngư ở giữa đám người. Ta rất không hiểu, giọng gã khàn khàn tại sao ngươi làm được, gã hỏi hẳn là xương xám không ít người đều nghe hiểu. Giang ngư bình tĩnh nói, tu tiên giới nhiều người như vậy, luôn có một vài người có một ít bản lĩnh đặc biệt. Gã áo đen hiển nhiên rất không vừa lòng với câu trả lời này. Nhưng gã cũng hiểu rõ, loại bí mật này, người khác không có khả năng dễ dàng nói cho mình. Gã nói với giọng khàn khàn, ta không thua bởi những người khác, chỉ thua bởi ngươi. Nếu không phải ngươi, toàn bộ mọi người bên trong bí cảnh sớm hay muộn đều là vật trong bàn tay ta. Giang ngư thở dài một hơi. Lúc này gã áo đen dường như rất có hứng thú nói chuyện phiếm. Gã hỏi, ngươi thở dài cái gì? Giang ngư nói à ta nhớ đến một vài quyền thoại bản đã xem. Nguyên bản trong sách viết trước khi chết vai ác đều thích biểu đạt cảm khái một phen, là sự thật. Gã áo đen, gã thu lại biểu tình dư thừa, lạnh lùng nói ta khống chế toàn bộ bí cảnh. Cho dù các ngươi tìm được ta rồi, nhưng bên trong bí cảnh còn có mấy ngàn đệ tử bị nhốt ở các nơi. Nếu các ngươi muốn cứu bọn họ chúng ta bàn điều kiện. Giang ngư nghi hoặc nói tại sao phải bàn điều kiện với ngươi. Bắt ngươi rồi giết chết sau đó từ từ tìm bọn họ không phải được rồi sao. Gã áo đen, gã lạnh lẽo nhìn chằm chằm Giang ngư, nếu ánh mắt có thể giết người có lẽ Giang ngư đã qua đời 100 lần. Đáng tiếc ánh mắt cũng không thể đả thương người, Giang ngư không chút sợ hãi thậm chí cười khiêu khích gã. Các ngươi không đồng ý ta sẽ giết bọn họ. Gã gần giọng cười tính mạng của mấy ngàn đệ thử tiên môn. Những trưởng lão kia của các ngươi đều đang nhìn đấy. Nói như ngươi thật sự có thể giết ấy. Giang ngư cười nhạo một tiếng, dẹp đi. Nơi này không có trẻ con ba tuổi cho ngươi lừa đâu. Nếu ngươi có thể lấy mạng bọn họ thì còn có thể giữ đến bây giờ mà đàm phán với chúng ta á. Những người đó tám phần là ngươi căn bản không có cách nào làm gì bọn họ chứ gì. Sắc mặt gã áo đen khó coi. Giang ngư cười hì hì nói, bị ta nói chúng rồi à. Trong giọng nàng là sự đắc ý không cách nào che giấu, nói cho ngươi cũng không sao, chúng ta sớm đã có biện pháp đi ra ngoài, chẳng qua tốn chút sức lực thôi. Nếu mà ngươi thức thời thì đừng có chống cự phối hợp với chúng ta. Đến lúc đó đi ra ngoài, các trưởng lão còn niệm tình tí thành tích của ngươi. Gã áo đen vậy mà không tức giận, bắt đầu có kè mặt cả, nếu ta đồng ý mở bí cảnh thả các ngươi đi ra ngoài. Các ngươi có thể thả ta đi không? Giang ngư dùng vẻ mặt ngươi đang mơ cái gì thế và ngươi hại nhiều đệ tử của chúng ta như vậy còn muốn được tha á. Nhìn hắn, gã áo đen nhìn về phía đệ tử tiên môn khác ở đây, bọn họ đều mặt lạnh tanh không mở miệng hiển nhiên là để Giang ngư làm chủ. Gã ta nhẫn nhịn, nói, vậy các ngươi không thể làm ta cứ như vậy tha các ngươi đi ra ngoài, không cho ta chút chỗ tốt nào. Giang ngư suy thư một chút vậy đến lúc đó để ngươi bị chết nhẹ nhàng hơn tí nhé. Gã áo đen. Làm tương đứng ở ngay phía sau Giang Ngư, nghe nàng nói như vậy, không kiềm được nhỏ giọng nói, ngươi như vậy, không sợ chọc giận gã à. Tất nhiên là không sợ rồi. Giang Ngư cười tùm tìm nói, gốc gác của tên này đều bị chúng ta biết hết, không có xương xám nó chả là gì cả. Đối thoại của hai người hiển nhiên truyền vào trong mắt gã áo đen. Gã yên lặng nhìn Giang Ngư cho dù đã chuẩn bị nhẫn nhục sống tạm bở, gã vẫn không thể nhịn được. Một bóng dáng màu đen từ bên trong vách núi bay ra. Bay thẳng về phía Giang Ngư. Lúc này Giang Ngư bình tĩnh hơn nhiều, đuôi lông mày không nhúc nhích chút nào, phía sau bay ra mấy luồng linh quang, chặn người đánh lén lại. Giang Ngư thở dài, ngươi xem, vô dụng. Nàng nói, nếu ngươi không muốn nói chuyện tử tế thì chúng ta đổi phương thức nói chuyện. Nàng vừa dứt lời triệu ra và đông sư vân đứng bên cạnh nàng phi thân về phía gã áo đen. Gã áo đen muốn chạy trốn, nhưng đúng như Giang Ngư nói. Không có xương xám thân thể gã chỉ có thể phát huy ra thực lực kim đan sơ kỳ, sao có thể đối phó với hai đệ tử tinh anh Nguyên Anh Kỳ. Gã ngã thậm chí còn nhanh hơn cả trong dự đoán của mọi người. Triệu gia khóa hết linh lực quanh thân gã, sợ xảy ra ngoài ý muốn, lại dùng linh khí phong ấn một lần. Lúc mang người về, sắc mặt hắn còn có phần không dám tin, dễ như vậy đã bắt được gã. Giang Ngư, đúng rồi, ngay từ đầu gã có thể sử dụng xương xám đánh lén thương tổn nhiều người như vậy, chính là lợi dụng các ngươi không biết tin bí cảnh xảy ra sự cố. Nếu thật sự nói về thực lực tên này đến thân thể đều không có, còn phải đoạt xá đấy. Nàng đi đến trước mặt gã áo đen, cười tủm tìm hỏi, hiện tại thì sao? Có thể hợp tác rồi à? Gã áo đen nhìn chằm chằm nàng, tiếng nói nghẹn ngào, nếu các ngươi giết ta, người này cũng phải chết. Gã lộ ra một nụ cười âm độc ta và hắn, đã sống chết coi nhau. Giang ngư nhíu mẩy, lạnh lùng nói, xem ra, ngươi không có thành ý hợp tác. Nàng nhìn về phía triệu gia, có cách gì xử lý gã mà không cần xúc phạm tới thân thể không? Triệu gia còn chưa nói chuyện, một đệ tử đứng sau đã lên tiếng, cái này ta biết. Thành đăng môn chúng ta có sở trường về thần hồn. Mọi người ở tiên môn thu xếp ổn thỏa trong sơn cốc này. Gã áo đen bị người thanh đăng môn mang đi ở một gian lều trại nhỏ cách đó không xa. Lâu lâu, Giang Ngư có thể nghe được tiếng kêu khàn khàn thảm thiết của gã áo đen truyền đến. Hiển nhiên, gã đã bị xử lý cực kỳ chú đáo. Phần lớn đệ tử ở đây đều đã từng chịu nỗi khổ do xương xám không chỉ không cảm thấy tàn nhẫn, thậm chí còn cảm thấy sung sướng. Chỉ có Lam Tương có lẽ là bị tiếng kêu thảm thiết dọa từ ngày đầu tiên, sắc mặt đã không dễ nhìn. Lam tương sư tỉ, ngươi làm sao vậy? Chỗ nào không thoải mái à? Giang ngư lo lắng nhìn nàng ta. Lam tương hoàn hồn, trên khuôn mặt tái nhật lộ ra nụ cười khổ, không, là nghe âm thanh này xong, buổi tối nghỉ ngơi không tốt. Giang ngư đã hiểu ta biết ta từng nghe quá khứ của Lam tương y tu lương thiện như ngươi có lẽ không thể nào quen được. Lam tương còn muốn để nàng thay đổi chú ý, ai ngờ câu tiếp theo của Giang ngư chính là lần sau lúc Lam tương sư tỉ nghỉ ngơi thì phong bế tính giác lại, như vậy sẽ không nghe được. Lam tương, cũng ngay trong chiều hôm đó, gã áo đen không chịu đựng nổi. Giang ngư tính từ khi bị thanh đăng môn mang đi đến bây giờ còn chưa đến hai tư canh giờ đó. Nàng nghĩ mấy thứ này đúng là không thể chịu khổ giống những linh huyện trường liêu kia. Nàng đi gặp gã áo đen, có lẽ thật sự chăm sóc đến cực kỳ chú đáo, gã áo đen đi thẳng vào vấn đề ta thả các ngươi đi. Giang ngư hỏi, ngươi thì sao? Gã áo đen lạnh lùng nói, những trưởng lão đó của các ngươi rất có bản lĩnh còn gì. Chờ các người đều đi rồi, ta ở lại bí cảnh này còn không phải là con mồi của bọn họ. Giang ngư nói, chúng ta còn có mấy ngàn đệ tử bị nhốt ở bên trong bí cảnh đấy. Ngươi thả luôn bọn họ đi, tâm thần và thể xác của gã áo đen đều mệt mỏi, được. Gã đồng ý sảng khoái, Giang ngư lại hoài nghi, ngươi dễ nói chuyện như vậy, sẽ không có âm mưu gì chứ. Ánh mắt gã áo đen hung ác, nhìn chằm chằm nàng, nếu không, ngươi đi thử thủ đoạn của bọn họ ta xem ngươi có thể trở nên dễ nói chuyện hay không. Đệ tử Thanh Đăng Môn cũng cười nói, ngư trưởng lão yên tâm. Nếu gã dám ngấm ngầm giờ trò chúng ta còn có đại chiêu chưa lấy ra đâu. Những lời này vừa ra khỏi miệng, Giang Ngư thấy gã áo đen co rúm lại mắt thường có thể thấy được. Xem ra Thanh Đăng Môn đúng là đã tạo thành bóng ma không nhỏ cho gã. Mười mấy canh giờ tiếp theo, gã áo đen chịu hoán đệ tử phân tán ở các nơi trong bí cảnh lại đây. Tuy rằng gã không thể khống chế bọn họ tàn sát nhau, loại mệnh lệnh đơn giản này vẫn không có vấn đề. Sau đó, gã nhìn Giang Ngư dễ như chờ bàn tay cắn nuốt xương xám trong thân thể các đệ tử này, làm gã không còn cảm ứng được nữa. Người gã áo đen hoang mang nhìn chằm chằm nàng, ngươi thật sự là tu sĩ nhân loại à? Những xương xám này là oán linh ngã xuống lưu lạc vô số kỷ nguyên trong thời không, sinh linh bình thường trên đại lục sao có thể cắn nuốt chúng nó? Giang Ngư không quan tâm đến gã, mà nói, người đều tới rồi. Gã áo đen ừ. Giang ngư, không đúng, còn có mấy trăm người không có tin tức đấy. Sắc mặt gã áo đen khó coi, ta có thể cảm ứng được liên hệ được đều ở chỗ này. Triệu già lướt mắt đối chiếu danh sách nói, ngư trưởng lão, mấy trăm sư huynh sư thì kia sợ là gã không khống chế được. Nhìn kỹ là có thể biết được mấy trăm người không có mặt cơ bản là tuyển thủ hạt giống của các đại tiên môn. Như sư đệ sư muội của cơ thanh huyền, hàm nhu của thái hư tiên tông, vân vân đều ở trong này. Những đệ tử này tu vi cao thiên phú độc đáo càng có trọng bảo trong người kẻ hèn xương xám sợ là thật sự không làm gì được bọn họ. Giang ngư gật gật đầu, được rồi. Nàng nhìn về phía gã áo đen, vậy ngươi mở bí cảnh ra đưa chúng ta đi ra ngoài trước. Gã áo đen dường như rất không cam tâm, nhưng cũng không nói thêm gì, đi đến trên đàn tế, đánh một đạo pháp quyết vào một chỗ nào đó. Chỉ thấy trên đàn tế sáng lên linh quang ngũ sắc một pháp trận khổng lồ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hóa ra trận pháp bí cảnh bị đặt ở nơi này. Khó trách cuối cùng tên này trốn ở chỗ này. Gã áo đen sửa chữa mấy chỗ mắt trận, rất nhanh, một thông đạo lué linh quang trống rỗng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Gã áo đen lạnh thanh nói, đi nơi này có thể ra ngoài. Hoặc là trên người các ngươi đều mang theo Linh Ngọc truyền tống bí cảnh, bóp nát Linh Ngọc cũng có thể rời khỏi nơi này. Giang ngư, làm thế nào chứng minh ngươi không gạt chúng ta? lập thiên đạo thể ước đi. Có lẽ lần này gã áo đen thật sự không nói dối, nghe vậy lập tức dựng thẳng ba ngón tay lên thề ta vừa nói nếu pháp trận truyền thống có sai lầm thì ta sẽ hồn phi phách tán. Có một đệ tử đứng ra ta thử xem, hắn không đợi mọi người ngăn cản, một chân bước vào trong thông đạo. Sau một lát hắn lại lần nữa từ trong thông đạo ra cười nói, là thật. Ta đi ra ngoài, đó là Thái Hư Tiên Tông. Ta thấy các trưởng lão rồi. Các đệ tử chịu đựng ở trong bí cảnh lâu như vậy, rốt cuộc có thể đi ra ngoài, sôi nổi lộ ra tươi cười. Thật tốt quá, đi, đi, đi, ngư trưởng lão, vậy chúng ta đi trước. Không ít người đến tạm biệt Giang Ngư, Giang Ngư cười nói, đi thôi. Đi thôi, ta đi theo ngay sau. Biết trên người nàng mang theo bạch ngọc tiên cung, mọi người rất yên tâm để nàng cản phía sau. Chờ đến khi người đi gần hết rồi, Lam Thường vẫn luôn đi theo bên cạnh Giang Ngư cũng nói, ngư trưởng lão ta cũng đi đây. Giang ngư cười tùm tìm nói, đi thôi, đi thôi, chú ý thân thể, Lam tương lộ ra một nụ cười với nàng, ta biết rồi. Nàng ta nói xong lập tức đi về phía thông đạo hơi có vẻ gấp không chờ nổi. Ngay vào lúc một chân sắp sửa rào bước tiến vào trong thông đạo, Lam Thương dừng bước chân lại. Nàng ta phát hiện mình không động đậy nổi. Nàng ta xoay người phát hiện mấy chục người đứng phía sau mình là xếp ở sau còn chưa kịp đi, giờ phút này đều mặt lạnh tanh nhìn chằm chằm nàng ta. Hơn nữa, nàng ta phát hiện không gian bên cạnh mình mơ hồ dao động những người này lại phong tỏa tất cả đường lui của nàng ta. Làm tương nhíu mảy kinh ngạc nói, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn à? Vừa nói, nàng ra rất tự nhiên lùi về cạnh Giang Ngư. Nếu ta là ngươi thì sẽ ngoan ngoãn đứng đó không nhúc nhích. Lúc này sắc mặt Giang Ngư đã không còn tươi cười ôn hòa, như đã dỡ xuống một chiếc mặt nạ nặng nề làm nàng cảm thấy rất mệt. Nàng thậm chí lời tỏ vẻ, ngươi và gã áo đen có quan hệ gì? Hoặc là nói từ khi nào, ngươi chạy từ người áo đen đến trên người Lam Thương sư tỉ thế? Lam Thương khó hiểu nhìn nàng, ta không biết ngươi đang nói gì cả. Giang ngư lắc đầu, đừng giả vờ. Cái mùi hôi trên người của ngươi kia cách thật xa ta đã ngửi được rồi. Lam Thương ngẩn ra, sắc mặt bỗng nhiên trở nên rất khó xem từ ngày đầu tiên, ngươi đã phát hiện ta. Đồng sư vân ở phía sau Giang ngư đứng ra, không sai. Từ ngày đầu tiên, chúng ta đã phát hiện ngươi không phải Lam Tương chân chính. Chẳng qua không biết suốt cuộc ngươi úp mờ cái gì, mới diễn kịch theo ngươi. Sau đó lại phát hiện ngươi đại khái muốn dùng thân phận Lam Tương rời đi. Chúng ta cũng thuận tiện phối hợp với ngươi diễn một vờ kịch. Đồng Sư Vân cười nói, cũng bỏ bớt không ít chuyện cho chúng ta. Lam Tương nhìn chằm chằm Giang Ngư, bên trong hai mắt dần dần ập lên một tầng xương đen. Đồng Sư Vân che ở trước mặt Giang Ngư cẩn thận. Giang Ngư tất nhiên sẽ không thả lỏng, con người nguy hiểm nhất khi lâm vào tuyệt cảnh. Không ai biết được nó sẽ có ác chủ bài gì khi tới thời khắc cuối cùng. Nhưng rất hiển nhiên nàng lại lần nữa đánh giá cao thế này. Xương xám nồng đậm mang theo ác ý vô hạn từ dưới nền đất trào ra, muốn cuốn mọi người vào. Sau khi vạch trần thân phận Lam Tương, Giang Ngư vẫn luôn là dáng vẻ nhàn nhạt, đến tận lúc này, lần đầu tiên nàng ngơ ngẩn. Làm tương lạnh lùng nói, biết ngươi có thể cắn nuốt xương xám, nhưng mà ngươi có thể cắn nuốt bao nhiêu chứ? Ác niệm vô hạn đến từ trong hư không, một nhân loại như ngươi thật sự có thể tiêu hóa hết bao nhiêu nào? Đồng sư vân lập tức nói, ngươi trưởng lão chúng ta mau vào bạch ngọc tiên cung. Làm thương cười nhạo, vô dụng, đây là oán linh, một khi dính vào cho dù đi nơi nào các ngươi đều không thoát khỏi được. Giang ngư tỉnh táo lại, kinh ngạc cảm thán nhìn nàng ta, ngươi thật là đối thủ không tồi. Làm tương. Giang ngư trước khi đi còn không quên đưa ta một bữa tiệc lớn, thật là hào phóng. Lần trước hạt đậu xanh nhỏ bị nuôi đến kén trọt à, hiện tại nên gọi mầm xanh nhỏ, không có đồ ăn ngon quể hoài đã lâu. Nàng quay đầu, nói với đám người đông sư vân, trông nàng ta cho kỹ. Dứt lời, nàng nhắm mắt tóc dài không gió tự bay, lực lượng vô hình từ trên người nàng tản ra, vui sướng nhằm về phía sương sáng. Làm tương sung sướng nhìn nàng, vô dụng ngươi cho rằng lần trước ăn nhiều như vậy là đủ rồi à. Đây là tất cả hàng dự chữ còn lại của nó. Nó đã hiểu rõ, mình rất khó đào tẩu nữa. Một khi đã như vậy, trước khi chết kéo một người ghét nhất cùng chết cũng không tồi. Nó lạnh lùng nghĩ, đây là dục vọng tham lam của con người nhỉ, mưu toan nuốt vào đồ mà thực lực căn bản không cho phép. Ai nói đạo tâm không thì vết, không có bất kỳ sơ hở nào chứ. Ý cười trên khóe môi nàng ta, sau nửa canh giờ, dần dần biến mất. Tốc độ xương xám trở nên loãng lấy mắt thường có thể thấy được mà nữ nhân trước mặt vẫn là sắc mặt bình tĩnh, thần sắc không nhìn ra chút miễn cưỡng nào. Không thể nào, Giang Ngư đang dùng thần niệm giao lưu với mầm xanh nhỏ. Nàng phát hiện từ sau khi đậu xanh nhỏ biến thành mầm xanh nhỏ, sức ăn của nó càng lớn hơn nữa. Không chỉ ăn càng nhiều, năng lượng từ hai mảnh lá con lọt ra cũng càng nhiều hơn. Cũng may tu vi của Giang Ngư tiến bộ hơn nữa luyện hóa năng lượng cũng đã rất quen thuộc lúc này mới không đến mức bị không chịu nổi. Như thế từ buổi chiều mãi cho đến màn đêm buông xuống ánh trăng dâng lên. Ánh trăng đầu tiên từ phía chân trời vẩy lên mọi người chiếu dọi gương mặt trắng bạch của Lam Tương. Sương sám đã loãng đến gần như không nhìn thấy. Không thể nào, sao có người, giọng nó đột nhiên im bạch. Chỉ thấy ánh trăng rừng ở trên người Giang Ngư, trong hư không ở đỉnh đầu Giang Ngư một ít ánh sáng bắn ra, nảy mầm, rãn ra trong chốc lát trưởng thành một cây đại thụ cành lá tốt tươi. Đại thụ nối thẳng vào chân trời, đến cả ánh trăng đều bị tầng tầng lớp lớp cành lá che khuất. Nhưng ngay sau đó ánh sáng của ánh trăng lại lần nữa xuyên qua cành lá, mọi người mới bừng tỉnh đại thụ này chỉ là một ảo ảnh mà không phải là tồn tại chân thật. Đám người đông sư vân tò mò nhìn cây đại thụ này, nhìn ra ngư còn đang nhắm mắt minh thường, trong lòng xẹt qua rất nhiều suy đoán. Bọn họ không biết đại thụ này là gì, nhưng đều rất nhất trí cho rằng, dị tượng này tất nhiên là ngư trưởng lão gặp cơ duyên khó lường nào đó. Chỉ có Lam Tương trong nháy mắt nhìn đến thấy cây đại thụ này thì mặt trắng bạch lộ vẻ tuyệt vọng. Thập phương đám người đông sư vân nghe nàng ta lầm bẩm mấy chữ gì đó rồi điên cuồng cười ha ha thế mà là ngươi. Khó trách, khó trách. Nàng ta cười khắc khắc quái dị ta không thể thành công, người khác cũng đừng mơ thưởng thành công. Cùng đi chết cùng đi chết đi. Ảo ảnh đại thụ kia run dày, cành lá rào giặt run dày, sau một lát cây cối rung lên cả cái cây hóa thành ánh sáng màu bạc ẩn vào trong đất trời. Cùng thời gian, thân thể gã áo đen và lam tương run lên, mềm mại ngã xuống. Trên người hai người có năng lượng vô hình vô sắc nào đó cũng theo ánh sáng màu bạc hóa thành hư vô tan vào giữa đất trời. chương 117 Giang ngư không nhìn thấy đại thụ cũng không nhìn thấy năng lượng kỳ lạ biến mất. Nàng vẫn nhắm chặt hai mắt ý thức đi đến một chỗ kỳ lạ. Nhìn không thấy không chung, nhìn không thấy đất liền, nhìn không thấy biên giới bốn phương. Nàng bị một cái bong bóng màu lam tối trong suốt bao lại, dù đã ở trong thế giới màu bạc yên tĩnh. Ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy bong bóng màu lam giống vậy lướt nhanh qua người nàng. Giang ngư giơ tay sờ sờ bong bóng bao lấy mình. Nó giống một cái thạch hoa quả cỡ lớn, cảm xúc mềm mại, chọc một cái mềm như bông, ngón tay sẽ lún vào đó. Nơi này không cảm giác được thời gian trôi đi, không biết qua bao lâu, nàng lại thấy được từ rất xa đối diện có một cái bong bóng thổi đến. Trong nháy mắt nhìn thấy bong bóng màu lam này, trong lòng Giang ngư dâng lên một cảm giác mãnh liệt nàng theo bản năng muốn nhìn xem bên trong là gì. Như là cảm nhận được tâm tình của nàng, bong bóng màu lam chờ nàng không chút do dự dựa vào đối diện. Phốc! Một tiếng khe khẽ, hai cái bong bóng đụng vào nhau, dưới chân Giang Ngư lắc lư một trận. Đợi khi nàng đứng vững, lại phát hiện hai cái bong bóng đã dung hợp. Trước mặt nàng có một người đang đứng, giày xăng đan màu xanh ra trời, hướng lên trên là váy liền áo cùng màu, lại nhìn lên trên, phía trên chiếc cổ trắng nõn là một gương mặt vô cùng quen thuộc. Gương mặt này, mỗi ngày Giang Ngư đều có thể nhìn thấy ở trong gương. Đối phương cũng thấy được nàng trên khuôn mặt giống nhau như đúc hiện lên chút ngạc nhiên, rất nhanh lại nở nụ cười. Cô Giang, nàng rũi tay với Giang Ngư, là một cái bắt tay không quá tự nhiên. Giang Ngư trần chờ một chút rũi tay sang, hai bàn tay giống như đúc nắm lấy nhau. Nàng không xác định hỏi, ngươi là Giang Ngư, ý ta là người ở linh thảo viên kia. Cô nương đối diện mặc đồ hiện đại gật đầu, suy đoán của Giang Ngư đã thành sự thật. Trong lòng nàng xuất hiện vô số vấn đề, đến bên miệng lại không biết hỏi cái nào trước. Cô nương đối diện hiểu rõ, đi thẳng vào vấn đề ta không biết tại sao chúng ta xuất hiện ở chỗ này. Nhưng có lẽ là cơ duyên hiếm có chúng ta tranh thủ thời gian, nói ngắn gọt. Giang ngư gật đầu, dáng cô nương không làm nàng thất vọng, mở miệng đã nói thẳng vào chuyện mà Giang ngư để ý nhất chúng ta trao đổi thân phận là ta làm. Nàng không có ý giấu giếm tiếp đó kể cho Giang ngư nghe. Từ nhỏ ở thành tín nguyên, Giang Ngư đã thích thu thập các thứ đồ chơi, cục đá hình thù kỳ lạ, lông chim màu sắc hoa mỹ, quả khô mượt mà đáng yêu. Sau đó bái sư vào thái thanh tiên tông, tu luyện cần cù, mấy thứ đồ chơi này đã bị nàng thu vào tận cùng trong túi chữ vật. Lại tiếp đó, theo cốt truyện phát triển, nàng mất trí đánh lén cơ linh tuyết ở trong tỉ thí nội môn. Sau khi tỉ thí chấm dứt, kim đan rách nát bị trục xuất khỏi linh thảo viên. Không đến 3 năm, buồn bực mà chết. Nhưng sau khi chết linh hồn của ta vẫn chưa vào luân hồi Giang ngư lên tinh thần ý thức được chỗ mấu chốt có lẽ ở ngay phía sau Ta đã từng lấy được một hạt giống cây không bắt mắt Sau khi ta chết nó nuôi dưỡng thần hồn của ta ở bên trong Ta thấy được rất nhiều chuyện xảy ra sau khi ta chết Mới đầu ngày tháng rất buồn tẻ thần hồn của nàng được nuôi dưỡng ở trong hạt giống Chỉ có thể hoạt động ở mấy thước gần đó Trên mấy cây bên cạnh có bao nhiêu cái lá cây đều bị nàng nhàm chán mà đếm hết Không biết qua bao lâu sau, rốt cuộc phạm vi hoạt động của nàng lớn hơn. Nàng đã biết một vài bí mật của Linh Thảo Viên. Linh Thảo Viên, ngoài đệ thử tạp dịch còn có nhiều tiền bối tông môn ở đó. Những tiền bối đó không thiếu người có tu vi thông thiên nhưng đều không phát hiện được nàng. Cuộc sống của Giang cô nương dần dần trở nên thú vị chưa từng có. Ngoài mỗi ngày tu luyện, nàng còn có thể quan sát các tiền bối tông môn. Người ngoài khó có thể nhìn thấy một mặt khác nghe được rất nhiều nội tình mà người ngoài không biết. Hạt giống thậm chí còn mang theo nàng đáp xuống một chỗ ngẫu nhiên ở thế giới thương lan. Giang cô nương bắt đầu cảm thấy cuộc sống sau khi chết cũng rất không tồi. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tài gan. Ở trong hạt giống, Giang cô nương cũng không biết rõ rốt cuộc đã qua bao lâu tóm lại trên mặt các tiền bối linh thảo viên dần dần đã không còn nụ cười. Lúc nàng bị hạt giống mang đi thế gian, nơi nơi đều là chiến tranh ôn dịch đệ thử tiên môn vốn nên phù hộ phàm nhân cũng không thấy bóng dáng. Ta cũng không biết Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng có lẽ là phiền toái rất lớn. Giang cô nương nói, sau đó có một ngày, hạt giống chưa bao giờ nói chuyện với ta, bỗng nhiên cho ta xem rất nhiều hình ảnh. Nó làm ta biết ngươi. Nàng lộ ra một nụ cười xin lỗi Giang ngư tuy rằng ta có rất nhiều lý do làm như vậy, nhưng chung quy trước khi làm chuyện này, không thông báo cho đương sự là ngươi. Thật sự xin lỗi, Giang ngư hỏi cho nên hiện tại ngươi thành ta, phải không? Giang cô nương gật đầu. Nàng là một người rất dịu dàng, chỉ một cái gật đầu vô cùng đơn giản đều mang theo một phong vị giống như nước nói chính xác thì ngươi chính là ta. Giang cô nương vươn tay trái, đưa chỗ cạnh cổ tay cho Giang ngư xem, nơi đó có hai cái nốt rùi nhạt. Giang ngư không kìm được phút ve cổ tay trái của chính mình. Vấn đề này, nàng đã sớm phát hiện một vài chi tiết nhỏ trên thân thể này đều giống y như đốt của nàng. Tên của chúng ta, diện mạo, mạnh cách đều giống nhau. Giang ngư lại hỏi, vậy lúc ngươi đến trong thân thể ta ta như thế nào? Giang cô nương nói thân thể của ngươi chết rồi, đang ở một bệnh viện tiến hành cấp cứu. Hiển nhiên nàng đã đến thế giới hiện đại một thời gian, nói mấy từ hiện đại như bệnh viện cấp cứu đều cực kỳ tự nhiên. Vậy ngươi không có gì phải xin lỗi ta cả. Giang ngư cười thẳng nhiên theo lời ngươi nói nếu ta không tới nơi này thì đã chết rồi. Đi vào đại lục thương lan, mặc dù sau này nơi đây sẽ xảy ra biến cố, nhưng chung quy ta đã có thêm một đoạn thời gian sung sướng. So với cái chết, mặc dù chỉ sống lâu một ngày, đều đã quá hời. Có lẽ không hỏng đến vậy. Giang cô nương nháy mắt với nàng, nó nói cho ta chúng ta trao đổi vận mệnh và cuộc sống sẽ có được niềm vui bất ngờ không tưởng. Nàng nhìn về phía Giang ngư tuy rằng hiện giờ tu vi của ta còn thấp nhưng nếu ta không nhìn lầm thì tu vi của ngươi đã khôi phục. Giang Ngư lập tức nhớ đến hạt đậu xanh nhỏ trong đan điền, hiện tại là mầm xanh nhỏ, có lẽ bây giờ hẳn nên gọi nó là mầm xanh nhỡ. Bởi vì sau khi nuốt một đợt tiệc lớn cuối cùng mà người áo đen kia đưa, hiện tại nó đã có bốn chiếc lá con, thân thể cũng cao hơn một chút. Ngày ấy, hạt đậu xanh nhỏ thức tỉnh, đan điền của nàng cũng được khôi phục vào lúc đó. Trước đó Giang Ngư vẫn luôn cho rằng, tất cả những thứ này là lực lượng huyết mạch thần nông, nhưng nghe Giang cô nương nói cộng thêm hạt đậu xanh nhỏ đại phát thần uy bản lĩnh cắn nuốt xương xám, nàng lại không xác định. Mầm xanh nhỏ không nghe được nghi vấn của nàng, yên tĩnh nằm ở đan điền của nàng, ngủ vô cùng ngon. Giang Ngư chỉ đành đè nghi hoặc này xuống, đánh giá cô nương trẻ tuổi đứng ở đối diện. Nàng thở dài, ngươi có vẻ sống tốt hơn ta trước khi ta xuyên qua. Trước kia ta bị công ty áp bức, không có khí sắc tốt được như ngươi Giang cô nương cười tùm tìm nói với nàng, thiếu chút nữa đã quên nói cho ngươi. Ta đã từ chức hiện tại là một nhân viên công chức. Giang ngư, ngươi xuyên qua đã bao lâu? Nàng không nhịn được hỏi. Giang cô nương suy tư trong chốc lát sắp nửa năm nhỉ. Nửa năm đã từ hoàn toàn không biết gì cả về thế giới này đến thi đậu nhân viên công chức. Giang ngư hơi hoảng hốt nghĩ, đây là tu sĩ à? Giang cô nương xem vẻ mặt nàng, không kiềm được cười khúc khích không phải như ngươi nghĩ đâu. Nàng nói với Giang Ngư ta mới xuyên qua phát hiện linh khí thế giới các ngươi loãng cũng không thích hợp để tu luyện. Giang Ngư thầm nghĩ đâu chỉ không thích hợp thế giới kia của chúng ta rõ ràng chính là thế giới chủ nghĩa duy vật. Câu nói tiếp đó của Giang cô nương làm nàng trợn tròn hai mắt. Nhưng không mấy ngày ta phát hiện linh khí giữa đất trời đang dần dần gia tăng. Giang Cô Nương nói ta bắt đầu xem tin tức các nơi trên thế giới lục tục xuất hiện hiện tượng thiên văn không bình thường, cực nóng, lũ lụt, khô hạn, núi lửa bùng nổ, động đất thường xuyên. Ngày thứ 13 đi vào thế giới hiện đại, Giang Cô Nương nhìn thấy linh hồn đầu tiên. Hoặc nói là hồn ma, nàng ý thức được thế giới trở nên bất thường. Giang Ngư trợn mắt há hốc mồm nghe nàng nói, linh khí tăng lên, phàm nhân chưa bao giờ tiếp xúc tu luyện, phản ứng sẽ chậm hơn một chút. Mà những thể năng lượng như linh hồn âm sát này sẽ càng nhanh chóng hấp thu linh khí theo bản năng. Chúng nó vốn chỉ có thể du đẳng ở thế giới khác sẽ có được năng lực cụ thể hóa ở trước mặt nhân loại. Mà quỷ hồn như vậy, mặc dù nhỏ yếu ở trước mặt giang ngư, làm phàm nhân không thể chống cự. Nàng ý thức được thế giới này đã trở nên vô cùng nguy hiểm đối với người thường. Sau khi xin giúp đỡ ở trên mạng, nàng lựa chọn báo cảnh sát. Hai người hai mặt nhìn nhau. Tiếp theo sao nữa? Giang ngư tò mò hỏi. Giang cô nương dịu dàng cười, sau đó ta biến thành một nhân viên công chức. Giang ngư, nàng thật lòng nói, ngươi giỏi hơn ta rồi. Giang cô nương lắc đầu cũng không phải. Lúc vừa đến linh thảo viên, ta buồn bực không vui suốt ngày, xa xa không bằng ngươi. Hai người nhìn nhau cười. Giang ngư thở dài, đây có lẽ là niềm vui bất ngờ mà hạt giống đã nói. Bòng bóng chứ hai người bỗng nhiên run dày. Giang cô nương nhìn ra bên ngoài một cái tiếc nuối nói, lần gặp mặt này của chúng ta có lẽ sắp kết thúc. Giang ngư nhìn người giống mình như đúc này, giang hai tay ta có thể ôm ngươi một cái không? Giang cô nương cười đáp lại nàng, hai người ở thời không khác nhau, thế giới khác nhau ôm nhau ở một nơi kỳ lạ. Giang ngư có lẽ chúng ta không còn cơ hội gặp mặt. Giang cô nương nói khẽ ở bên tai nàng, chúc ngươi sau này mọi việc trôi chảy vĩnh viễn nhẹ nhàng vui sướng như lúc này. Giang Ngư vỗ vỗ lưng nàng, ngươi cũng vậy. chương 118, ngư trưởng lão, Giang Ngư mở tròn mắt, nàng đứng ở bí cảnh tối tăm, đỉnh đầu là một vầng trăng sáng, bên cạnh là thông đạo đang phát sáng. Cách đó không xa, cả áo đen và lam thương đều ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh Nàng đã trở lại, tất cả những chuyện vừa rồi như là một giấc mộng, nàng phát hiện những người khác đều dùng một loại ánh mắt kính ngưỡng nhìn mình. Giang Ngư ngạc nhiên nói, làm sao vậy? Đồng sư Vân nói đại khái chuyện vừa xảy ra, nói nàng cắn nuốt tất cả xương xám, nói một gốc cây đại thụ che trời kia. Còn có gã áo đen và lam tương. Bọn họ ngất đi sau khi đại thụ biến mất. Suy đoán thứ đồ kia có thể đoạt xá, bọn họ cũng không dám tùy tiện đến gần hai người e sợ là bẫy dập. Giang Ngư không sợ thứ này, đến gần xem, phát hiện mùi hôi kỳ lạ trên hai người đã biến mất. Nhưng giờ phút này, hai người đang hấp hối, hiển nhiên trạng thái cực kỳ không tốt. Nàng nói thứ đầu kia đã rời đi, mau dẫn bọn họ đi ra ngoài, mời các trưởng lão ra tay cứu chữa. Trong khoảng thời gian này biểu hiện của Giang Ngư đã đủ đạt được sự tin tưởng của mọi người. Nghe nàng nói như vậy, lập tức có hai đệ tử bế hai người lên đi về phía thông đảo. Triệu ra nhìn về phía Giang Ngư, ngư trưởng lão, bọn ta cũng đi ra ngoài trước nhé. Bọn họ đi theo Giang Ngư vào tất nhiên phải che chở cho Giang Ngư đi ra ngoài. Tuy rằng, ở bí cảnh, rõ ràng là Giang Ngư bảo vệ bọn họ càng nhiều hơn. Được, Giang Ngư cũng thở vào một hơi nhẹ nhõm, nhìn về phía thông đạo trong lòng nổi lên chút chờ mong chúng ta rời khỏi bí cảnh thôi. Cảm giác đi qua thông đạo này gần giống với truyền tống trận. Lần đầu tiên Giang Ngư trải nghiệm truyền tống trận còn sẽ có cảm giác choáng váng, hiện tại đã hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác khác thường gì. Chỗ truyền tống trận đi ra, đúng là đài cao mà Thái Hư Tiên Tông vốn chuẩn bị để cho đệ tử tỉ thí. Lúc Giang Ngư đi ra, phát hiện bốn phía có rất nhiều người. Có các đệ tử cùng ra với nàng, còn có trưởng lão các tông canh giữ ở gần đó. Trong đám người mênh mông, Giang Ngư lướt mắt một cái đã thấy được cơ trường Linh đã đi về phía này. Nàng khẽ cười, vừa đi về phía chàng vừa giang hai tay. Cơ trường Linh hơi sửng sốt, mở hai tay ra, đón được cô nương nhào vào trong ngực chàng. Giang Ngư bỏ đi tất cả sức lực mặc kệ mình dựa vào trong lồng ngực quen thuộc một cảm giác mệt mỏi mãnh liệt tràn ngập toàn thân nàng. Nàng có rất rất nhiều lời muốn nói, nhưng nhiều lời như vậy, cuối cùng đến bên miệng chỉ còn lại có một câu, sư huynh, muội mệt mỏi quá. Nàng đi vào bí cảnh mấy tháng, toàn bộ hành trình tinh thần đều căng thẳng, không được nghỉ ngơi tốt một ngày nào. Tuy rằng thân thể tu sĩ có thể chịu được sẽ không có chỗ nào không thoải mái, nhưng mỏi mệt trên tinh thần lại không thể dùng linh lực tiêu trừ. Đôi tay ôm nàng lập tức tăng thêm chút sức làm nàng càng gần chàng hơn. muội vất vả rồi. Giang ngư hơi hít mắt dựa vào trong ngực chàng, lười biếng ừ một tiếng. Linh quang bên hông cơ trường linh lập lòe, hai luồng linh quang trước sau rơi xuống trên mặt đất một lớn một nhỏ. Là hàn lộ và tiểu hoa linh, bọn họ không dám quấy giày giang ngư và cơ trường linh, chỉ trông mong nhìn nàng. Giang ngư nhìn thấy các nàng, đôi mắt cong lên từ trong ngực sư huynh đứng thẳng dậy, nhào vào trong ngực mềm mại lạnh mát của hàn lộ, hung hăng hít một hơi. Cục cưng hàn lộ ta nhớ các ngươi chết mất. Thỏ lớn tốt tính để mặc nàng dựa vào, vừa rũi tay đưa Tiểu Hoa Linh bay quanh hai người lên trên vai Giang Ngư. Chụt, Tiểu Hoa Linh hôn một cái lên lỗ tai Giang Ngư. Giang Ngư ngứa đến rụt người, nở nụ cười. Đàn lần đứng ở bên cạnh cơ trường Linh, thấy Tiểu Ngư ra ngoài không chỉ trước tiên không nhìn thấy mình, ánh mắt thứ hai thứ ba thấy cũng không phải mình, không nhịn được chu miệng lên. Nhưng cô bé còn chưa kịp tức giận, bất ngờ một bàn tay xuyên qua bên hông cô bé ôm cả người cô bé lên. Kiếm Linh Bạch Phượng nổi tiếng gần xa cho dù trước khi hóa hình hay là sau khi hóa hình đều hiếm khi có trải nghiệm như vậy. Cô bé trợn tròn đôi mắt theo bản năng ôm lấy bả vai Giang Ngư, ngơ ngác nhìn Giang Ngư. Ai làm cho bé đan lân nhà chúng ta tức giận, vừa ra đã thấy dáng vẻ thở phi phi của ngư thế. Giang Ngư biết rõ còn cố hỏi, hừ, âm thanh này lại không phải đan lân phát ra mà là đến từ một giọng nói xa lạ vô cùng dễ nghe như tiếng nước suối dóc sách trong núi. Giang ngư tò mò nhìn sang, thấy là một thiếu niên ăn mặc hoa lệ Nàng kinh ngạc cảm thán nhìn hắn. Nàng vốn cho rằng, chỉ nói về ngũ quan bên ngoài, phù lệ thân là giao nhân đã là người đẹp nhất mà mình từng gặp trên đời này, nhưng tiểu thiếu niên này thế mà không thua kém mảy may. Hơn nữa, vẻ đẹp của hắn không giống vẻ đẹp thiên về dịu dàng của giao nhân như phù lệ. Tuy còn ở vào tuổi tác khó phân nam nữ, nhưng mặt mày tràn ngập kiêu ngạo và khí phách hăng hái, như một ngọn lửa trói sáng lóa mắt bức người. Thiếu niên thấy Giang ngư nhìn mình lộ ra ánh mắt tán thưởng, biểu tình bất mãn cũng thu lại nhiều, khẽ nâng cầm, ngươi cảm thấy ta đẹp à. Giang ngư thành thật gật đầu, sắc mặt hắn lập tức hòa hoãn lại coi như ngươi tinh mắt. Trong lòng Giang ngư nghi hoặc thần thái giọng điệu của thiếu niên này như là rất quen thuộc với mình. Nhưng nàng rõ ràng chưa từng gặp hắn, không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận, thiếu niên đã truyền cái mỏ hỗn đến trên người những người khác. Đầu tiên chính là hạt trắng, ngươi không có chân à. Lớn như vậy rồi còn để người ôm, không thấy nàng mệt như vậy à. Đan lân, cô bé bảo mà ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Phượng Hoàng này là đã cảm thấy đáng ghét quả nhiên trực giác sẽ không gạt người. Đúng là đáng ghét, nhưng cô bé cảm thấy hắn nói thật ra không sai, bèn dẫy rụa từ trong ngực ra ngư nhảy xuống, đổi thành kéo tay áo nàng. Liên quan gì đến ngươi? Tức sơn cách xa nơi này vạn dặm ngươi quản cũng rộng quá rồi đấy. Cô bé châm chọc lại tiểu ngư thích ta. Giang Ngư thấy bọn họ cãi nhau, quay đầu nhìn cơ trường Linh, hắn là ai thế? Là bạn của Đan Lân à? Hai con chim đang cãi nhau? Đương nhiên không phải, cơ trường Linh giải thích nói, hắn là một mạch Phượng Hoàng ở Tức Sơn, đến xem đại bị tiên môn. Phượng Hoàng, Giang Ngư không nhịn được nhìn về phía tiểu Phượng Hoàng. Lúc trước không nhìn kỹ, giờ nhìn kỹ lại quả nhiên thấy trên trường bào đỏ lửa của hắn, các nơi cổ áo góc áo đều vẽ hoa văn chim Phượng Hoàng. Khó trách đẹp như vậy. Không hẳn là vậy, Tiểu Phượng Hoàng cười một cái túi bên hông xuống, đưa cho Giang Ngư cho ngươi. Giang Ngư không nhận lấy, cẩn thận hỏi, trước kia chúng ta có quen nhau à? Tiểu Phượng Hoàng biết suy nghĩ của nàng, sầm mặt mở túi linh thú ra. Mèo, một cái đầu đen tròn tròn dò ra. Tiểu Hác, Giang Ngư bất ngờ vui mừng nhìn nó. Nàng ở bí cảnh còn nói về nó đó. Nàng bế bé mèo đen lên. Lá gan mèo đen không lớn, chợt bị người xa lạ ôm lấy, sợ tới mức tứ chi quà loạn, kêu lớn meo meo thật là thê thảm. Giang ngư kinh ngạc tiểu hắc con làm sao vậy? Không nhận ra mẹ à, bé mèo đen chợt đổi chỗ quà loạn một lúc mới muộn mảng ý thức được nhân loại này thật thơm, thật dễ ngửi. Nó bèn nằm yên không dễ dụa nữa, dịu ngoan đến gần trong ngực giang, thậm chí bắt đầu thở khó khè. Nhưng đây cũng không đúng, đến cả đan lân đều có thể nhận thấy tiểu hắc khác lạ, huống chi là Giang Ngư nuôi nó như con trai chứ. Hiện giờ nàng đã rất quen với hành vi phương thức của tu sĩ, lấy tay dùng linh lực kiểm tra, phát hiện thân thể mèo đen rất khỏe mạnh, thức hải bị hao tổn cũng là vết thương cũ. Sắc mặt tiểu phượng hoàng phức tạp nhìn Giang Ngư vừa dịu dàng vừa quan tâm. Hắn muốn nói gì đó, sau khi do dự cuối cùng vẫn im lặng. Hắn lấy ra lý do thoái thác vừa rồi đã nghĩ kỹ con mèo này lưu lạc đến tức sơn, vừa hay bị ta nhặt được. Nó đã từng bị vết thương rất nghiêm trọng, vừa yếu vừa ngốc. Ta nghe nói trước kia là ngươi nuôi, vừa hay muốn tới xem đại bị tiên môn nên đưa lại đây cho ngươi. Giang ngư sừng sốt nhìn bé mèo đen một cái cảm ơn ngươi. Nhưng mà hiện tại tiểu hắc không biết nói cũng không nhận biết ta. Sao ngươi biết nó là mèo của ta? Tiểu Phượng Hoàng bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ chế nhạo. Trên khuôn mặt tinh xảo của hắn hiện ra chút đỏ ửng dứt khoát không nói lý, dù sao ta biết thôi. Chẳng lẽ nó không phải mèo của ngươi à? Tiểu phượng hoàng đẹp như vậy không nói lý cũng là cảnh đẹp ý vui. Giang ngư dễ như chờ bàn tay tha thứ cho hắn, cũng tỏ vẻ cảm ơn hắn. Lực chú ý của các trưởng lão tông môn đã đặt hết trên người Giang ngư từ lúc nàng ra. Ngư trưởng lão vừa ra đã nhào vào người thanh huyền chân quân ứng có thể hiểu được tình nhân nhỏ mà ngọt ngấy một chút là bình thường. Bọn họ kiên nhẫn chờ ngư trưởng lão và thanh huyền chân quân thân mật xong, lại cùng thân mật với nhóm linh thú mà mình nuôi tiểu phượng hoàng điện hạ tức sơn cũng lại góp vui. Thật vất vả thấy các nàng đã nói xong, hồng quang trưởng lão cười thùm tìm đi tới. Hồng quang trưởng lão, giang ngư vừa thấy hắn đã nhớ tới chính sự, nàng lấy bạch ngọc tiên cung và linh khí khác trước đó hồng quang trưởng lão giao cho mình hộ thân ra, trả cho hắn. Hồng quang trưởng lão chỉ nhận Bạch Ngọc Tiên Cung và quyền trục phía sau kia cười nói, ngươi đưa tất cả năm vạn đệ tử về an toàn công lao to lớn. Mấy linh khí này vốn cho ngươi hộ thân, đã cho ngươi, đó là của ngươi. Hắn còn giải thích một câu, về phần Bạch Ngọc Tiên Cung và Thái Thanh Sơn Hà quyền có ý nghĩa phi phạm với tông môn, không thể dễ dàng cho ngươi. Sau khi trở về ta sẽ bẩm báo với trưởng môn, khen thưởng thứ khác cho ngươi. Giang ngư vội nói không cần, dù cho nàng, nàng cũng không dám lấy. Chuẩn tiên khí, mặc dù ở tam đại tiên tông, cũng là tồn tại như bảo vật chấn tông. Nàng đã đồ nổi bật rồi. Quả nhiên, Hồng Quang trưởng lão vừa nói như vậy, trưởng lão các đại tông môn nhét pháp bảo linh khí cho Giang Ngư trước đó cũng ngại đòi đồ về. Nhưng bọn họ ngẫm kỹ lại, lần này đệ tử trong bí cảnh có thể gần như không có thiệt hại, thật sự ít nhiều gì cũng nhờ Giang Ngư, nên cũng cảm thấy không lỗ. Nếu lúc này Giang ngư tính sổ, sẽ phát hiện chỉ bằng vào thu hoạch lần này ở bí cảnh chiến trường cổ, nàng có thể từ một người nghèo rớt ở Thu Tiên Giới nhảy lên thành phú bà tu Tiên Giới còn là loại đại bảo bối dù trả tất cả tài sản cũng không có người bán ấy. Hồng quang trưởng lão và đám người ngôn nhạc trưởng lão ở bên cạnh liếc nhau, cười tùm tìm nói, chuyến này, ngư trưởng lão vất vả. Ta không quấy dày ngươi, ngư trưởng lão đi về nghỉ ngơi trước đi. Giang ngư hoan hồ một tiếng ở trong lòng, kéo ống tay áo của cơ trường linh muốn đi về Trưởng lão các thiên môn khác đã nhìn chằm chằm bao lâu chứ? Há có thể dễ dàng thả người. Tông chủ thái hư thò qua cười tùm tìm nói, ngư trưởng lão, biện pháp luyện dược kia của ngươi. Kiếm minh trưởng lão thái thương cũng đầy tò mò, ngươi làm thế nào cắn nuốt những xương xám đó mà không bị ảnh hưởng. Phù lệ cũng rất kinh ngạc, nhìn khí thức của ngươi, mới chỉ mấy tháng tu vi của ngươi trực tiếp từ kim đan sơ kỳ tiến dai đến kim đan viên mãn. Đây là tác dụng của đạo tâm không tì vết à. Ngư trưởng lão, rốt cuộc xương xám kia là thứ gì? Ngư trưởng lão, giang ngư, cũng may không cần nàng tự mình ứng đối, băng tuyết đột ngột buông xuống, khí lạnh cứng rắn bức lui mọi người mấy bước. Cơ trưởng linh nắm tay nàng, nhìn về phía mọi người, sư muội mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Các vị có nghi hoặc gì thì có thể dò hỏi các vị trưởng lão thai thanh. chương 119, các trưởng lão thai thanh, nói thì nói vậy, nhưng không chỉ bọn họ rất nghi hoặc mà chúng ta cũng rất nghi hoặc đó. Hồng quang trưởng lão đã cười tùm tìm tiếp lời, đúng là như thế. Lần này bọn nhỏ đều mệt mỏi, để nàng về nghỉ ngơi trước mới là chuyện đúng đắn. Hắn vừa nói như vậy, những trưởng lão đó cũng không tiện tiếp tục chen qua. huống chi hồng quang trưởng lão nói rất có lý, đệ tử nhà bọn họ cũng đều trải qua cừu tử nhất sinh mới ra được, không ít người còn bị thương, thật sự là cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Giang ngư được rảnh rỗi. Lồi kéo cơ trường Linh còn có nhóm nhãi con lớn nhỏ, người một nhà bước chân nhẹ nhàng rời đi. Tiểu Phượng Hoàng đứng ở tại chỗ, ngây ra nhìn bóng dáng đoàn người rời đi. Con mèo ngốc kia cũng bị nàng ôm đi. Hừ, mèo ngốc như vậy thế mà nàng cũng không cảm thấy không thích hợp. Hắn nào có ngốc thế đâu. Giang Ngư đúng là lo lắng cho bé mèo đen, trên đường trở về vẫn thỉnh thoảng cúi đầu nhìn nó. Nhưng con mèo này là linh miêu cấp một hàng thật giá thật mới có chút xíu, dù cho đã mở linh trí thông minh cũng hữu hạn, không thể so với tiểu hác trước đó. Hơn nữa thức hải của nó từng bị thương, càng thêm thích ngủ hơn cả linh thú con. Gần như từ lúc bắt đầu gặp mặt, nó vẫn luôn nằm ngủ ở trong lòng Giang Ngư. Giang Ngư thấy thế, cũng chỉ đành gạt nghi ngờ trước, đặt nó vào túi linh thú tĩnh dưỡng. Trở lại trong phòng thái hư tiên tông sắp xếp, cả người Giang Ngư đều thả lỏng. Chỉ cảm thấy toàn thân mềm như bông như một đám mây, chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc đến trời u đất ám Nhưng nàng lại có rất nhiều chuyện muốn chia sẻ với cơ trường linh. Cơ trường linh phát hiện ôn hòa cắt ngang lời nàng định nói, đi nghỉ ngơi trước đã. Chờ nghỉ ngơi tốt chúng ta lại chậm rãi nói. Thấy Giang Ngư do dự cơ trường linh nói cho nàng, trải qua việc này, đại bị tiên môn chắc chắn phải tạm hoãn, chuyện còn lại bên trong bí cảnh đều có các trường lão xử lý. Sư muội có thể yên tâm. Mụi quá mệt mỏi, ngủ một giấc trước đi. Lời chàng nói dường như mang theo vận luật kỳ lạ nào đó. Giang ngư vốn đã rất buồn ngủ, sau khi nghe xong chỉ cảm thấy hai mí mắt nặng chĩu, sắp không mở ra được. Nhưng nàng vẫn dùng hết tự trù cuối cùng, dùng thanh khiết thuật cho chính mình, lại đổi một bộ áo ngủ mềm mại mới ngã vào trên giường ở phòng ngủ. Một giấc này, nàng ngủ cực say. Ở bí cảnh cố kỵ gã áo đen, không chỉ là nàng, các đệ tử cũng chưa từng chân chính thả lòng nghỉ ngơi. Cho dù là ban đêm đà tọa cũng đều phải phân ra một sợi tâm thần thời khắc cảnh giác bên ngoài, để ngừa xảy ra tình huống bất ngờ. Các đệ tử tiên môn đã quen lấy đà tọa thay thế giấc ngủ còn đỡ, người làm việc và nghỉ ngơi giống phàm nhân như Giang Ngư tuy rằng có được thân thể kiên cường của tu sĩ Kim Đan nhưng luôn có một loại ảo giác tinh lực của mình sắp bị mái mòn hết rồi. Cơ trường Linh đi đến cạnh giường của nàng, thấy cả người nàng đều chìm vào bên trong đệm giường mềm mại, chỉ lộ ra non nửa khuôn mặt ở bên ngoài, ngủ cực kỳ ngon lành chàng không kiềm được bật cười, đứng nhìn một lúc lâu, mới duỗi tay nhẹ nhàng kéo chăn, không để nàng làm mình ngạt. Nhận thấy được động tĩnh ở bên cạnh, trong lúc ngủ mơ cô nương khẽ hừ hai tiếng, ôm chăn như là rồng bảo vệ báo vật kiên quyết không chịu nhượng bộ. Huynh không đoạt chăn của muội, trái tim cơ Trường Linh mềm thành một vũng nước nhỏ giọng dỗ nàng, không làm ồn đến muội, ngủ đi. Bên cạnh là hơi thở cũng đủ làm người khác an tâm, giữa mày Giang Ngư giãn ra, lại lần nữa rơi vào trong giấc ngủ triền miên. Một giấc này rất có một loại cảm giác ngủ đến không biết năm này là năm nào. Cơ trường Linh nhận thấy được động tĩnh tiến vào, nhìn thấy chính là giang ngư ôm lấy chăn ngồi ở đầu giường ngây ra. Nàng ngủ đến đỏ bừng mặt trên mặt mang theo lười biếng và mờ mịt lúc mới tỉnh tóc dài hỗn độn tán loạn ở sau lưng. Nàng nghe được tiếng độc một đôi mắt to long lanh nước chậm chạp nhìn qua. Sư huynh, cơ trường Linh đi đến bên nàng, rỗi tay thay nàng vén một sợi tóc rối đầu ngón tay ấm áp chạm đến tai nàng. Giang ngư cảm thấy ngứa, không nhịn được cười trốn sang bên cạnh eo bị một đôi tay đỡ lấy cái hôn mang theo hương lành lạnh phủ lên. Nàng rất quen thuộc với hương vị này, kinh ngạc qua đi thân thể trở nên mềm mại, thậm chí rỗi tay ôm lấy chàng, đáp lại nụ hôn này. Hơi thờ cuốn vào nhau, cơ trường linh trống lên chán của nàng, thấp giọng nói, mấy tháng này, huynh vẫn luôn suy nghĩ huynh hẳn nên đi vào với muội Giang ngư rất hưởng thụ loại thân mật này, nàng cọ cọ cơ trường linh, dựa đầu vào vai chàng buồn cười, đáng tiếc tu vi của huynh quá cao. Ồi, quá thiên tài cũng là một loại tội lỗi đó. Nàng nhắm mắt lại cười, sư huynh không cần nghĩ muội yếu ớt đến vậy. Trước kia muội cũng là người một mình dẫn đoàn đội làm hạng mục đó. Cơ trường linh khó hiểu nhìn nàng. Giang ngư cố ý nói, đây là bí mật của muội Cơ trường linh không hỏi nữa. Huynh không tò mò à. Cơ trường linh, không phải muội nói là bí mật à? Nếu là bí mật của nàng, đương nhiên chàng sẽ không hỏi nữa. Giang ngư cảm thấy có một người bạn trai lớn tuổi hơn mình, biết bao dung quả nhiên rất sướng. Nàng ngẫm nghĩ rồi nói cũng không phải không thể nói, nhưng muội cần một chút thời gian. Ngẫm lại xem nên nói như thế nào. Nàng ngủ no rồi, chỉ cảm thấy cả người đều tràn ngập lực lượng, bèn đứng dậy dùng pháp thuật xử lý mình một chút. Mới đi ra khỏi phòng, đã ngửi được một mùi thơm nồng đậm. Ồ, tiểu tử đang dùng dây leo chơi đánh đu với bé mèo đen phát hiện nàng, bay vèo một cái đến ôm lấy cánh tay của nàng. Ngư ngư, ngươi tỉnh rồi à? Cô bé nhỏ giọng nói, hàn lộ đại nhân làm rất nhiều đồ ăn ngon cho ngươi đó, dùng linh lực hâm nóng. Ngươi tỉnh lại là có thể ăn. Bây giờ đang là ban đêm, hàn lộ nằm ở đình viện phơi ánh trăng. Nó vào muộn hơn tiểu hoa linh, vừa vặn nghe câu nói này bèn tiếp lời. Ta thấy ngươi chưa được ăn một bữa thử thế nào ở bí cảnh. Thỏ lớn đau lòng, lúc chúng ta ở Linh Thảo Viên, mỗi ngày đều phải ăn. Ngư ngư nhất định đói là rồi. Tiểu hoa Linh gật đầu như gà mổ thóc đúng thế. Đúng thế, cơ trường Linh yên lặng đứng ở một bên cũng không phản bác nhóm Linh thú nói. Tuy rằng mọi người đều biết tu sĩ cảnh giới kim đan sớm đã tích cốc đừng nói mấy tháng không ăn gì, dù là mấy năm không dính ngũ cốc cũng sẽ không cảm thấy đói. Giang ngư đúng là động tâm từ lúc người được mùi thơm đã bắt đầu thèm. Ta đây phải nhấm nháp tay nghề hàn lộ mới được. Hàn lộ lập tức nói, ngươi đi đình viện chờ một lát ta chuẩn bị một tí. Nói xong nó hưng phấn xoay người chạy. Giang ngư rất phối hợp đứng ở tại chỗ chờ. Nàng nhìn một vòng, hỏi, đan lân đâu? Trong mắt cơ trường linh lộ ra vẻ bất đắc dĩ, đi ra ngoài tìm người đánh nhau. Thấy vẻ mặt Giang ngư nghi hoặc cơ trường linh ngắn gọn giải thích một câu, con bé không hợp với tiểu phượng hoàng thức sơn. Tiểu phượng hoàng... Giang ngư nhớ tới tiểu thiếu niên rất xinh đẹp kia, ngạc nhiên tiểu phượng hoàng đẹp như vậy, đan lân không thương hương tiếc ngọc à. Cơ trường linh thưởng thức bốn chữ thương hương tiếc ngọc này, rơi vào trầm mặt. Hàn lộ tới rất nhanh, ngư ngư mau tới. Giang ngư lập tức ném tiểu phượng hoàng ra sau đầu, hứng thú bừng bừng đi xem đồ ngon mà hàn lộ chuẩn bị cho mình. Cho dù đã làm chuẩn bị tâm lý, khi nhìn thấy một bàn lớn đồ ăn, Giang ngư vẫn kinh ngạc. Bởi vì ở Thái Hưa Tiên Tông... Lấy tài liệu ngay tại chỗ, phần lớn đồ ăn đều là hải sản. Thở lớn lại nhảy nói chuyện với nàng, người ngủ mấy ngày rồi uống chút cháo lót dạ trước. Cháo nấu bằng tôm thủy tinh và sò ngao biển thơm ngon mềm trơn, ngoài cháo ra còn có các loại đồ biển hấp sợ giang ngư ăn uống không tốt khẩu vị chua ngọt cay gì cũng có. Sợ giang ngư không muốn ăn hải sản còn có mấy đĩa đồ ăn bình thường từng ăn ở Linh Thảo Viên còn cơm nấu bằng Linh Gạo thậm chí hàn lộ còn đi hải thị mua thực đơn của nhân gian, học vài món mới. Các loại đồ ăn màu sắc rực rỡ muôn màu bầy một bàn. Phong phú vậy ư, giáng ngư hoan hô, không che giấu sự vui vẻ của mình tí nào cảm ơn hàn lộ. Thỏ lớn vui đến ánh sáng trên người càng sáng hơn, người thích là được. Chúng ta cùng nhau ăn, nàng kéo nhóm linh thú xuống cùng cơ trường linh cũng không buông tha. Mấy tháng này, bọn hàn lộ đều do cơ trường linh chăm sóc. Sớm chiều ở chung, nhìn vị tiên quân như ngọc lạnh này quan tâm mình giống như ngư ngư, hàn lộ và tiểu hoa linh cũng bất đi sự kính sợ với chàng, thân cận thêm hai phần. Bé mèo đen vừa ra ngoài, trước mắt mặc kệ là người hay là linh thú, hơi thở đều mạnh hơn nó quá nhiều rồi. Mặc dù trên người da ngư có hương vị mà nó rất thích rất muốn thân cận, nhưng bé mèo đen vẫn trốn lên trên một cái cây gần đó, dù thế nào cũng không chịu xuống dưới. Tiểu hắc không quá thích hợp. Giang ngư bừng bát lo lắng sốt ruột cho dù thức hải bị hao tổn, không nhận ra người khác nhưng sao tính cách lại kém nhiều như vậy. Nàng còn nhớ rõ lúc vừa quen tiểu hắc nó còn yếu hơn cả bây giờ đó. Cũng là đột nhiên đến một địa phương xa lạ, nhưng khi đó tiểu hắc rất thần khí, rất có khí thế của quang thượng. Cơ trường Linh đang rửa tay bóc tôm cho nàng, nghe vậy nói, muội có thể đi hỏi con tiểu phượng hoàng kia. Hà! Giang Ngư hơi do dự cuối cùng nói, hắn cứu tiểu Hắc muội đúng là nên cảm ơn người ta. Nhưng mà xưa nay không quen biết, sao hắn lại biết những việc này? Trong mắt Cơ Trường Linh hiển lên ý cười, muội không hỏi thì sao biết được. Hơn nữa, chàng nhớ tới dáng vẻ thiếu niên kia trầm tĩnh nói, có khi hắn rất vui lòng giải đáp cho muội ấy. Giang Ngư cắn đũa, suy tư một chút rồi gật đầu cũng đúng. Muội vừa thấy hắn đã cảm thấy thân thiết. Hôm nào muội mang một phần lễ vật đi bái phòng hắn một cái. Tiểu Phượng Hoàng đang cãi nhau với Hạc Trắng, đột nhiên ngứa mũi, hát xì một cái. Hắn sờ sờ mũi cứ cảm thấy sau cổ hơi lành lạnh chương 120, Giang Ngư dùng xong bữa tối, ngủ đủ rồi cũng không muốn ngủ tiếp ngồi ở đình viện nói chuyện với cơ trường Linh. Nhan sán sư thì các nàng có khỏe không? Mọi người trong bí cảnh đều ra rồi chứ? Còn có hai đệ tử bị đoạt xá. Cơ trường Linh nói cho nàng các đệ tử đã bình an đã trở lại. Nhàn sán mang theo con xí nhật diễm thú kia đến tìm muội biết muội còn chưa tỉnh bèn đi về trước. Về phần hai đệ tử kia trải qua kiểm tra ma vật bám vào người trên người bọn họ đã biến mất. Chẳng qua tình hình của hai người đều không tốt lắm. Đệ tử áo đen bị đoạt xá trong thời gian quá dài thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng đến ký ức đều xuất hiện chỗ trống Mà thương thế trên thân thể lam tương càng nặng hơn một chút, sư môn của nàng ta đã đón nàng ta về trị liệu. Lần thí luyện chiến trường cổ này, các đại tiên môn tổng cộng có hơn 700 đệ tử ngã xuống, bị thương càng là nhiều không đếm suổi. Giang ngư nghe thấy con số này thì im lặng một lúc lâu. Vậy đại bị tiên môn kia thì sao? Còn tiếp tục chứ? Cơ trường linh lắc đầu còn đang bàn bạc. Chàng nhắc nhở, sau đây chắc chắn sẽ có người dò hỏi muội làm thế nào đối phó những xương xám đó. Trưởng lão tông môn nói với huynh, nếu muội không tiện thì nói là trên người mang theo dị bảo có thể tinh lọc xương xám kia. Đây đúng là chuyện Giang Ngư muốn nói nhất với Cơ Trường Linh. Nàng nói, "Sư huynh, huynh hẳn còn nhớ chuyện ngày đó muội bị xúc động vì Túy Văn trưởng lão độ kiếp kích phát huyết mạch trong cơ thể, trọng tố kim đan chứ?" Cơ Trường Linh gật đầu. Giang Ngư nói tiếp, "Ngày đó, muội không chỉ có thương thế khỏi hẳn tu vi khôi phục, đan điền còn nhiều ra một hạt giống." mu vẫn luôn cho rằng nó thay thế tác dụng của Kim đan nhưng trải qua chuyện bí cảnh muội mới phát hiện cũng không phải so với trở thành kim đan của muội hạt đậu xanh nhỏ càng như là một thân thể đơn độc chỉ ở tạm trong đan điền của muội nàng thẳng thắn ở bí cảnh không phải muội cắn nuốt xương xám mà là nó hơn nữa sau khi cắn nuốt xương xám nó trưởng thành hơn hiện tại đã có bốn chiếc lá con Cơ trường linh nghĩ đến lúc ra khỏi bí cảnh ảo ảnh cái cây trên đỉnh đầu ra ngư như nối liền với đất trời. Lúc ấy tất cả các trường lão nhìn linh quang kính đều chú ý tới. Không cần nghĩ cũng biết sau khi các đại tiên môn trở về tất nhiên sẽ lật hết các loại điển tịch muốn làm rõ xem đó là cây gì. Nhưng mặc dù là nội tình thâm hậu như Thái Thanh Tiên Tông cũng không tìm được bất kỳ ghi chép nào liên quan. Hạt giống có thể đối phó với quái vật đến từ quy khư. Nghe được Giang Ngư miêu tả trong lòng cơ trường Linh càng thêm nghiêng về suy đoán của mình. Trong lòng nàng không chắc chắn, dò hỏi cơ trường Linh tông môn chưa bao giờ dò hỏi năng lực thiên phú của muội muội cần phải kể cho các trưởng lão nghe à. Cơ trường Linh hỏi lại, bản thân muội muốn nói à. Giang Ngư thật sự không nghĩ gì cả, chỉ có một băn khoăn, sợ mình bị trở thành dị loại gì đó mà nghiên cứu. Nàng nói ra băn khoăn của mình cơ trường linh giật mình, nhìn về phía Giang Ngư, bất đắc dĩ, muội có lẽ không ý thức được chỗ đặc thù thật sự của mình. Rốt của cây này có gì ảo diệu chúng ta tạm thời không rõ ràng lắm. Nhưng huynh có thể xác định trước mắt với tông môn mà nói, năng lực có thể mang đến sức sống cho các trưởng lão già cả mà muội có được hiển nhiên càng chân quý hơn. Như túy văn trưởng lão vốn tuổi thọ sắp hết, nhưng đồ ăn do Giang Ngư tự tay làm có lực lượng sự sống. Không chỉ có có thể kéo dài tuổi thọ cho ông ấy, thậm chí trở thành cơ hội đột phá của ông ấy. Tu vi đi vào độ kiếp kỳ tuổi thọ tăng lên mấy ngàn năm. Một thái thượng trưởng lão độ kiếp kỳ không hề nghi ngờ là có ý nghĩa trọng đại với tông môn. Nhưng sau khi Thái thanh tiên tông biết bản lĩnh độc đáo của nàng, ngoài tăng mạnh bảo vệ nàng ra cũng không áp dụng quá nhiều biện pháp. Cho nên, muội lo lắng thừa, giang ngư thẹn thùng nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra. Dù sao đan điền chính là chỗ quan trọng nhất của tu sĩ, nàng cũng muốn biết rõ rốt cuộc hạt đậu xanh nhỏ là thứ gì. Nếu có thể có sự giúp đỡ của tông môn thì sẽ nhanh chóng có được kết quả. Một khi đã như vậy, đợi ngày mai muội đi bái phòng hồng quang trưởng lão cùng nhau thỉnh giáo. Tuy rằng tông môn rất săn sóc, để nàng nghỉ ngơi trước cũng chưa bảo nàng làm gì. Nhưng rất nhiều chuyện sau khi giang ngư khôi phục vẫn phải đi báo cáo với tông môn. Ngày hôm sau, Giang Ngư dậy sớm cùng cơ trường Linh đi bái phòng Hồng Quang trưởng lão. Đến chỗ viện của Hồng Quang trưởng lão, bên trong đã ngồi đầy người. Giang Ngư nhìn thoáng qua, lần này đại bị tiên môn trưởng lão các phong có thể làm chủ cơ bản đều tới, hiển nhiên bọn họ cũng đều biết tin Giang Ngư tỉnh lại. Tuy đều là trưởng lão thay thanh, nhưng tuổi của Giang Ngư còn nhỏ hơn mọi người quá nhiều, thậm chí còn không bằng số tuổi lẻ của một vài trưởng lão. Cho nên phần lớn ánh mắt nhìn về phía Giang Ngư, đều mang theo một loại ý vị con cháu nhà ta thật biết tranh đua. Nghỉ ngơi tốt rồi chứ? Hồng quang trưởng lão ôn hòa dò hỏi. Giang Ngư lại lần nữa đã nhận ra xấu hổ vi diệu, được rồi. Hiện tại toàn tông môn đều biết nàng là tu sĩ kỳ quái thích ngù. Nàng gật đầu, nghỉ ngơi tốt rồi. Đừng câu nệ như vậy, ngồi đi. Hồng quang trưởng lão liếc một đám người bên cạnh một cái ta đã bảo các ngươi không cần lại đây, có tin tức gì ta sẽ nói cho các ngươi, làm tiểu ngư căng thẳng rồi. Hắn có bối phận lớn tu vi cao tuy rằng dáng vẻ trong trẻ tuổi nhưng hiền nhiên cực có uy tín ở bên trong đám trưởng lão. Chỉ có ngôn nhạc trưởng lão không sợ hắn cười tùm tìm nói cái đó không được. Lần này tiểu ngư lập công lớn, chúng ta nhàn rỗi lại không có việc gì, vì sao không thể đến xem đại công thần. Hồng quang trưởng lão cũng lời chọc phá bà, ngươi muốn nhìn công thần á. Ta cực chưa vượt qua ba câu, đôi cáo của ngươi sẽ lộ ra ngay. Trên thực tế, ngôn nhạc trưởng lão đến ba câu xã giao cũng lời nói. Bà đi thẳng vào vấn đề tiểu ngư trưởng lão ta muốn hỏi một chút rốt cuộc nước thuốc kia của ngươi làm thế nào có thể thành. Không có luyện đan sư nào nhìn thấy nước thuốc của giang ngư mà có thể giữ bình tĩnh. Lúc ấy Giang Ngư từ bí cảnh ra, bà không lên tiếng dò hỏi trước mà để nàng nghỉ ngơi cho tốt tuyệt đối là cực kỳ săn sóc yêu quý hậu bối. Tò mò cũng không chỉ có trưởng lão dược phong, nước thuốc của Giang Ngư gần như đã đánh vỡ thường thức trong thu tiên giới, không có người nào không khiếp sợ. Bị hỏi vấn đề này cũng ở trong dự kiến của Giang Ngư. Nàng thản nhiên đối diện với các trưởng lão, nói ta nói bản thân ta cũng không biết các trưởng lão tin chứ. Ta đúng là không có bản lĩnh này. Cũng không thể nói nàng chỉ thử nấu thuốc bắc vậy mà sẽ tạo thành chấn động lớn như vậy. Nhưng ta có một suy đoán có lẽ liên quan đến lực lượng thiên phú của ta. Giang ngư quá khứ của ta có lẽ các trưởng lão đã rất rõ ràng. Các trưởng lão tất nhiên biết rõ, mặc dù có người ca biệt trầm mê tu luyện trước kia không chú ý Giang ngư qua mấy ngày này Giang ngư vào bí cảnh cũng đã sớm tìm tòi hết 100 năm từ khi nàng sinh ra đến Thái Thanh tu luyện rồi. Ta ở trong linh thảo viên, may mắn chứng kiến tuế văn trưởng lão độ kiếp có được cơ duyên thức tỉnh khôi phục tu vi. Lại có chút cảm giác đặc thù với cỏ cây. Ta nghĩ có thể hoàn mỹ dung hợp dược tính linh thảo nấu ra nước thuốc, có lẽ là vì nguyên nhân này. Giọng nói của nàng thành khẩn, sắc mặt thản nhiên, hiển nhiên là nói thật. Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, ngôn nhạc trưởng lão thở dài, nói, năng lực thiên phú đúng là thay đổi thất thường, làm người ta không thể thăm dò hết. Giang Ngư không đợi các trưởng lão đề cập đến điều khác, chủ động nói: "Chờ trở lại tông môn, nếu các trưởng lão có hứng thú, có thể gần gũi quan sát ta làm nấu thuốc như thế nào. Nếu mọi người tò mò, nàng rớt khoát để bọn họ tự đến xem. Nếu mọi người thực sự có thể học kỹ năng này, lại mở rộng ở tu tiên giới, nàng cảm thấy cũng khá tốt." Đám người môn nhạc trưởng lão mần ra, nhìn biểu tình nghiêm túc của Giang Ngư, đều lộ vẻ xúc động. Môn nhạc trưởng lão than nhẹ: "Uổng công chúng ta lớn tuổi hơn ngươi như vậy." Còn không rộng lượng bằng một tiểu cô nương. Quy tắc ở thế giới này, rất nhiều người cho rằng nếu mình có một bản lĩnh riêng lợi hại tất nhiên là phải truyền thừa xuống, trở thành độc môn tuyệt kỹ của nhà mình. Giang ngư hiểu loại quan niệm này, nhưng bản thân nàng cũng không có loại ý tưởng này. Huống chi, nàng cười cười, bản lĩnh này không thể hiểu được vốn cũng không phải ta mất công sức lớn nghiên cứu ra thật sự không nhất định phải giữ riêng lại. Lúc sau, quả nhiên hồng quang trưởng lão hỏi xương xám kia. Giang Ngư bèn nói lại một lần những điều hôm qua đã kể với cơ trường Linh, thuận tiện nhờ các trưởng lão cha giúp mình gốc gác của cái cây kia. Nghe được thứ này ở trong đan điền của Giang Ngư, các trưởng lão quả nhiên đều có sắc mặt rất tập trung. Hồng Quang trưởng lão do dự một chút hỏi Giang Ngư, ngươi có biết quy khư không? Đây là lần thứ hai Giang Ngư nghe người ta nhắc đến quy khư. Lần trước là ở huyện Trường Lưu. Trước đó, nàng ngửi được mùi trên người gã áo đen kia, đã suy đoán, thứ này sợ là có liên quan đến linh tộc ở huyện trường lưu ngày đó. Lúc ấy liên khuyết trưởng lão từng nhắc đến quy khư, hiện tại hồng quang trưởng lão lại một lần nữa nhắc tới. Trong lòng nàng lué lên một suy nghĩ, trên mặt chỉ lắc lắc đầu. Hồng quang trưởng lão muốn nói lại thôi, cuối cùng nói, thiên phú của ngươi hình như có tác dụng khắc chế những quái vật đến từ quy khư kia. Nếu có rảnh, ngươi có thể đến chỗ đó nhìn một cái. Giang ngư cũng trầm mặc một lát thật cẩn thận hỏi, chỉ nhìn một cái thôi à? Hồng quang trưởng lão nhất thời chưa kịp hiểu ý nàng. Giang ngư thấy thế trực tiếp thẳng thắn, hồng quang trưởng lão quy hoạch của ta về tương lai chính là sau khi đại bị tiên môn kết thúc nhanh chóng về linh thảo viên. Hồng quang trưởng lão cái gì? Giang ngư tiếp tục công khai chuyện duy nhất ta am hiểu và thích là ngồi sổm ở linh thảo viên chồng linh thảo, vì tông môn tỏa sáng cống hiến. Ngụ ý chuyện khác không cảm thấy hứng thú. Hồng Quang trưởng lão, hắn không kìm được nhìn về phía Cơ Trường Linh, hiện tại hắn rất ngờ vực tính cách Thanh Huyền và Tiểu Ngư trưởng lão thoạt nhìn thật sự là khác nhau một trời một vực. Cơ Trường Linh bình tĩnh gật đầu, linh thảo viên rất tốt, trồng trọt cũng rất tốt, ta rất thích. Hồng Quang trưởng lão, phần năm tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coocdoctruyen.com